Tinh sinh ra không năm, chương một trăm hai mươi hai một trăm hai mươi một nội khí thập đ o ạ n mấy phút đồng hồ trước, xe chiến thuật ở ngoài, do cách ly bản lâm thời d ự n g thành trong phòng bệnh, tống sở ngâm mình ở một thùng nước đá bên trong, quanh thân nhiệt khí mịt mờ, trong thùng bỏng lãng lăn lộn, bong bóng búc lên, hai mắt hắn đóng chặt, cả người đỏ giống đun sôi con cua, trên cánh tay liên tiếp cây kim quản đang ở thua máu mà hạ nam quang cũng ở bên cạnh như là bị người r ú t đi xương giống như mềm phạt nằm ở trên băng ca y tá tiểu tỉ tỉ cho hắn từng muống từng muống cho ăn dược ngự không năng lực đánh đổi là xương cốt mật độ hạ thấp bất quá nên năng lực đặc dị tính để thân thể của hạ nam quang đối trong huyết dịch tự do canxi hấp thu lợi dụng hiệu suất cực cao, hầu như có thể trực tiếp đem viên canxi coi như ăn cơm, cũng không cần lo lắng xuất hiện sỏi thận tình huống, ta chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh rồi, tống sở mang theo một thùng nhỏ nước đá, tưới vào trên đầu mình, quanh thân xương trắng bốc hơi, vẫn là cùng phía trước mất liên a, h ạ nam quang đem trong miệng viên canxi nhai nát, liền một khẩu nước suối n u ố t vào b ụ n g bên trong, Thở dài, kỳ thực phát sinh tình huống như thế, đã sớm ở chúc ta theo dự liệu, không phải sao, rốt cuộc có một ít trọng yếu năng lực già, tuổi đều còn rất nhỏ, thân thể vẫn chưa hoàn toàn phát dục, tinh thần ý chí cũng chỉ là miễn cướng đạt đến giác tỉnh siêu năng lực tiêu chuẩn thấp nhất mà thôi, đặc biệt là vương hiểu xương, nàng có thể kiên trì đến hiện tại, đã nằm ngoài dự đoán của ta rồi, Bất quá, h ổ huyên không khuyển m ũ i ca ca của nàng tiểu vương ở a ba khu thời điểm, cũng cùng ngươi đánh không phân cao thấp đây. Nói tới chỗ này, h ạ nam quang khoát tay áo một cái, ngăn rơi mất y tá tiểu t ỷ t ỷ đưa đến bên mép cái muôi. Chờ chút đã, ta hấp thu tốc độ không có nhanh như vậy, nói thì nói thế không sai, có thể h ạ nam quang rõ ràng đã khôi phục không ít miễn cứng có thể đứng dậy, không dựa vào gậy bước đi rồi. Hắn dùng tay vìn tường, chầm rãi đi tới bên người tống sở, nhất thời cảm giác được một luồng sóng nhiệt phả vào mặt. chúng ta cũng đã hoàn thành rồi chính mình phân phối đến nhiệm vụ. Nay kỳ thực đã đầy đủ rồi. ngươi suy nghĩ một chút, ta hay cũng có thể nghĩ ra được sự tình, mã nhiên sẽ không nghĩ tới sao. h ạ nam quang không giống như tống sở. không nhìn tuổi tác chinh lịch, mạnh mẽ nhận ca, vẫn tương đối có chinh tiết. So với cái này, ta càng lo lắng vạn hải hào tên kia. h ạ nam quang cùng vạn hải hào tuổi gần như, hắn lần thứ nhất đi thảo lư học xã thời điểm, hãy cùng vạn hải hào lẫn nhau để lại phương thức liên lạc. theo hai người giao tình từ từ thâm hậu, hắn cũng phát hiện vạn hải hào vấn đề lớn nhất vị trí. nhiều lần cùng vạn hải hào tâm sự giao lưu, đều không thể thấy hiệu quả. mới bắt đầu, vạn hải hào quả thực tang không được, chán trường lại hầm hực, còn kém t ừ bế rồi. nói tới chỗ này, h ạ nam quang lắc lắc đầu, kỳ thực hắn khoảng thời gian này đã so với trước cường hơn nhiều. tuy rằng vẫn là sợ vạn hải hào không chịu nổi áp lực, nhưng làm chiến thuật quy hoạch người là mã nhiên. Ta tin tưởng h ắ nam dù cho chỉ h đã gặp mặt i lần, n Hạ a quang vẫn liền ự a chọn k ê nhiên. n không rời tín nhiệm mã nhiên. Lý do? Không cần Lần nhất Nam Quang quyết sau, tiếp bất thứ kỳ Hạ gì. rời i mã Lý lý l do? do xúc biết, cái kia trưởng thành sớm thiếu niên, là cái đáng giá tín nhiệm g i a hỏa, cùng Hắn đồng giảng đến từ phổ lam học xã l i ễ u hoa điệp tuy rằng bình thường không nhiều lời. cũng hầu như không làm sao nhắc qua tên của mã nhiên, nhưng hắn biết, l i ễ u hoa điệp thái độ đối với mã nhiên, giống như chính mình, thương hải giàn rùa, sông lớn m i n h mông, ngoại tinh thế lực g á n g lâm, địa cầu thời cuộc biến ảo, hiện tại, là dễ dàng nhất sinh ra anh hùng thời gian tiết điểm, tất cả mọi người đều đồng ý tin tưởng, chấn quốc cấp năng lực giả mã nhiên, chính là cái kia có thể trở thành anh hùng, dẫn mọi người hướng đi thắng lời hào kiệt, không tin mã nhiên, chẳng lẽ muốn tin tô sắc vi, tuy rằng người sau ở liên thành ma sơn trong chiến dịch biểu hiện rất tốt, nhưng nàng bình thường để cho mọi người ấm tượng quá mức sâu sắc, ấm tượng phân không phải một lần hai lần liền có thể soạt trở về, đúng rồi, ngâm mình ở băng trong thùng nước tống sở trong mắt xẹt qua một vệt vẻ hồi ức, khói môi hơi nhích lên ngươi có thể vĩnh viễn tin tưởng nhiên ca lúc trước ở a ba khu ta mới vừa gặp phải hắn thời điểm hắn mới đến nội khí lục đoạn không lâu một cái chớp mắt ấy nhiên ca không chỉ đem hắc nhăm v õ đảo luyện đến mãn cấp càng là phá tan nội khí cửa đoạn cực hạn khai thác ra nội khí thập đoạn con đường mỗi lần nghĩ tới đây đều sẽ có loại giường như đang ngơ cảm giác nhưng cẩn thận ngấm lại kỳ thực chỉ quá hơn một tháng a trong xe chiến thuật lâm cầu bại một chiêu thuấn sát áo xám kiếm thánh sau trên bàn cùng máy chiếu bên trong hình ảnh một trận mơ hồ như là chịu đến mãnh liệt quấy dày chỉ chốc lát sau hình ảnh hoàn toàn biến mất cùng lúc đó một tên thân cao khoảng chừng ở khoảng một mơ năm mươi nữ h à i tre hai mắt thống khẩu ngã trên mặt đất tên của nàng gọi là vương hiểu sương, đến từ hà nam, là dính xuyên học xã lương đóng cấp năng lực con ngươi trong lồng rác tỉnh giả, làm siêu năng ăn mòn hiện tượng phát sinh thời điểm, cần thiết thanh toán đánh đổi là thì rác thần kinh bị hao tổn. A, vương hiểu sương phát ra một tiếng gào lên đau đớn, viên mắt đỏ chót, hai mắt nhắm nghiền, nước mắt theo k h ó e mắt không ngừng được ra bên ngoài chảy, Nàng một bên khóc một bên tự trách nói, xin lỗi, mã nhiên ca ca, ta quá vô dụng rồi, danh s ư n g này là có lý do, vương hiểu s ư ơ n g mới vừa tốt nghiệp tiểu học, thăng vào sơ trung năm nhất không lâu, từ mặt tuổi tác đ ể tính, gọi mã nhiên ca ca, hoàn toàn hợp tình hợp lý, loại này thân mật s ư n g hô, nguyên nhân chủ yếu nhất là, vương hiểu xương điên cuồng sùng bái tô sắc vi, mã nhiên cùng tống sở ba người này. nguyên nhân? kỳ thực rất đơn giản. vương hiểu xương ca ca, mấy tháng trước, đều đóng quân ở a ba khu bên trong, a ba khu mộng yểm trong sự kiện mặt. nếu như không phải có mã nhiên, tống sở cùng tô sắc vi, nàng ca mộ phần e sở hiện tại đều muốn bắt đầu mọc cỏ rồi, ngươi đã tận lực rồi, cách đó không xa mã nhiên cũng đứng dậy ngữ khí bình tĩnh nói không cần tự trách bọn họ sẽ không xảy ra vấn đề ăn m ặ t áo bao xe trắng c h ữ a bệnh nhân viên cấp t ố c tiến vào xe chiến thuật dùng c á n cứu thương đem vương hiểu xương mang ra đi làm thân thể đo lường yên tâm tiểu xương nàng hẳn là không chịu đến cái gì không thể nhịp tổn thương bên cạnh l i ễ u hoa điệp nhét vào trong miệng một viên hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn c h ó i chặt lông mày hơi giãn ra. Nàng đồng tâm năng lực, sẽ đối từ thân trái tim tạo thành nghiêm trọng gánh nặng. Nếu như mạnh mẽ lơ là thân thể gì thường cảm thụ, rất dễ dàng dẫn đến chết đột ngột, làm tô sắc vi, vạn hải hào, chu hàm d ị c h đoàn người ở tiền tuyến công thành khắc khó thời điểm, cái khác học xã các thành viên, cũng không có đứng ở bên cạnh làm nhìn, từng người đều có nhiệm vụ phân công, các siêu năng lực già, đều từng người phát huy sở trường, không cần lời thừa, đem ra từ bắc kinh trí viến học xã bành hán thanh nêu ví dụ, giống như vậy thuần túy nội khí người tu luyện, chỉ cần đạt đến nội khí nhị đoạn, hầu như đều tham dự đến liên thành cứu viện trong hành động, cứu vứt rất nhiều vô tội thì dân sinh mệnh này, cũng tương tự tương đương với ở trên chiến trường phấn đấu rồi, mã nhiên đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện bỗng nhiên nhíu mày lại tâm thần khẽ nhúc nhích đóng vai năng lực bắt đầu phản hồi rồi từng cái từng cái mới khiếu huyệt bị mở ra đến mật độ cao sinh vật năng tự nhiên diễn sinh ở trong người không ngừng lưu chuyển đem khiếu huyệt toàn bộ lớp kín đồng thời đem nó chuyển hóa trở thành mắt thường không thể phát hiện thành thuộc loại nhỏ bộ phận năm trăm hai mươi năm cái, sáu trăm cái, bảy trăm bảy mươi bảy cái, chín trăm cái, rốt cuộc, mã nhiên trong cơ thể lớp kín thành thuộc khiếu huyệt tổng sản lượng, đạt đến một trăm linh hai mươi bốn cái, trước đóng vai, rốt cuộc được đền đáp, các đại học x a x a trường, thành viên, tiền tuyến các chiến sĩ, thậm chí bao gồm ma sơn hậu trường hắc thủ bạc liệt tinh nhân, hết thầy khán giả tựa hồ cũng bị hấp dẫn nhập khí tin tưởng mã nhiên biểu diễn chân thực tính hơn một ngàn cái khiếu huyệt nội khí hội tụ ở mã nhiên trong cơ thể lượng biến dụ phát biến chất rồi rào đến cực điểm cường hãn sức sống dường như đại giang đại hà vậy sôi trào mãnh liệt tuôn trào không thôi thời gian trong chớp mắt mã nhiên gần như thoát thai hoán cốt khắp toàn thân đều phát ra g i a n g đậu bình thường bùm bùm nhẹ nhàng nổ vang đùng đùng đùng nếu như không phải đúng lúc kéo ra hữu văn ảo giác e sợ còn phải tốn nhiều một phen môi lưới giải thích thêm ra đến năm trăm mười hai cái khiếu huyệt ở không có h ắ c nham võ đảo bia đá phụ trợ dưới là làm sao tính toán đi ra vì sao lại ở loại này bước ngoặt đột phá thấy thế không đúng trực tiếp đan ảo giác hầu như đã trở thành mã nhiên bản năng tốc độ phản ứng của hắn đầy đủ nhanh sở dĩ không cần đối mặt những vấn đề này mã nhiên rất nhanh ý thức được trên người mình phát sinh bản chất tính biến hóa xương cốt càng cứng rắn hơn b ắ p thịt càng có sức mạnh da rẻ càng thêm dẻo dai thần kinh phản xạ tốc độ càng nhanh hơn chân chính đến nội khí thập đ o ạ n sau mã nhiên theo bản năng mà nắm chặt nắm đấm một chút cảm thụ trong thân thể s ô i trào mãnh liệt, cuồng mãnh bất kham sức mạnh cường hãn, nội khí thập đ o ạ n đến tột cùng có nghĩa là gì, nâng một cái rất trực quan ví dụ, hiện tại mã nhiên trong cơ thể dường như cuồng long múa tung nội khí tổng sản lượng, coi như là năm trăm tên nội khí nhất đoạn người tu luyện tính rộp lại, cũng thua chỉ kém em, rất có không bằng, tổng hợp thuộc tính, So với nội khí cửa đoạn không biết được mạnh hơn bao nhiêu lần, căn cứ mã nhiên dự tính, thuần túy hắc nham võ đạo người tu hành, một cái nội khí thập đoạn, có thể ung dung đánh chết hai tên nội khí cửa đoạn. Bất quá, mã nhiên đuôi lông mày hơi nhiếu, đạt đến nội khí thập đoạn cấp độ sau, thân thể của chính mình, mơ hồ sản sinh một loại bị nội khí căng kín cảm giác, phía sau nghĩ phải tiếp tục cải tạo h ắ c nham võ đảo hệ thống, tăng lên nó hạn mức tối đa, liền có chút khó khăn rồi, đơn thuần tăng cường khiếu huyệt số lượng, không đủ, hoặc là, đến từ năng lượng áp xúc vào tay, hoặc là, liền phải nghĩ biện pháp tăng lên nhân thể cực hạn năng l ự c chịu đựng, hai c á c h này dòng suy nghĩ, tựa hồ cũng rất hợp lý, trên lô g i ớ i là có thể nói tới thông, đối lập khoa học thậm chí có thể kề vai sát cánh bất quá mấu chốt của sự tình cũng không ở chỗ tư tưởng hợp lý hay không mà ở chỗ mã nhiên có thể không thông qua đóng vai được càng nhiều càng chất lượng tốt khán giả nhóm tán thành hơi hơi thích ứng một hồi sức mạnh mới sau mã nhiên triệt hồi hữu văn ảo giác hắn xem kỹ bốn phía mở miệng nói Kỳ thực mọi người không cần quá lo lắng, kiếm t h ủ trước khi đi, từng đã đáp ứng ta, sẽ bảo đảm bọn họ sống sót trở về. Mặt ổ mày trao mọi người rốt cuộc thở phào một cái, trên mặt hiện ra một vệt sắc mặt vui mừng, lâm cầu bại rất kiêu ngạo, nếu như hắn s ắ c thực như vậy hứa hẹn quá, như vậy, tô sắc vi đám người còn sống suốt, sẽ tăng lên rất nhiều, vẫn trầm mặt không nói, chỉ phụ trách dùng đồng tâm lan truyền tin tức l i ễ u hoa điệp giờ khắc này chợt mở miệng nói đánh đổi đây là được cái hứa hẹn này ngươi trả giá cái gì hắc á m lưu men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơ i bê ít cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra không năm chương một trăm hai mươi ba một trăm hai mươi hai đồng ý đầu tư phù hợp l i ễ u hoa điệp lời nói, để xe chiến thuật bên trong mọi người rơi vào trầm mặc, kiếm thù rất kiêu ngạo, không chịu thua thiệt bất luận người nào, nhưng hắn cũng không phải cái gì khắp nơi phái phát lễ vật giáng sinh lão gia ra, càng không phải oan đại đầu, có thể được lâm cầu b ạ i như vậy bảo đảm, mã nhiên trả giá cái gì đồ vật, đến làm đồng giá trao đổi vật đây, ánh mắt của mọi người tập trung ở trên người mã nhiên, mã nhiên nhưng là nhìn về phía l i ễ u hoa điệp khẽ mỉm cười điệp tỉ cùng quang ca một dạng đều rất ôn nhu đây bất quá nếu như là chuyện này lời nói hoàn toàn không cần lo lắng ta chỉ là cho kiếm thủ một cách hứa hẹn mà thôi hứa hẹn không chỉ là l i ễ u hoa điệp bao quát ngụy tổ h ạ hoàng vệ quốc đám người cũng cảm giác lơ ngơ như thế nghe tới giống là rất giao dịch đơn giản, v ẹ n v ẹ n là một c á c hứa h hẹn trao đổi một c á c h khác hứa hẹn mà thôi, có thể hơi hơi suy nghĩ sâu sắc một hồi, liên sẽ phát hiện, lâm cầu bại là đem mã nhiên đặt ở cùng mình ngang nhau vị trí, l i ễ u hoa điệp theo bản năng mà tách vang đầu ngón tay, rơi vào trầm tư, đối với mã nhiên nhân cách mỹ lực, nàng cùng ở đây những người khác một dạng, dù sao cũng hơi lính hội, từ lần thứ nhất gặp mặt, nàng liền biết, mã nhiên không phải người bình thường, từ tướng mạo, năng lực cá nhân, phẩm đức đến khí chất, đều không thể soi mói, bất kể đi đến nơi nào, cũng giống như là bị đèn pha soi sáng. bình thường, l i ễ u hoa điệp tình cờ nhớ tới điểm này, luôn cảm thấy mã nhiên vì đối kháng ngoại tinh thế lực, làm ra rất nhiều hy sinh, ở nàng nghĩ đến, khả năng chính là bởi vì phần này vô tư kính dân cùng tự mình hy sinh, để mọi người ở đề cập mã nhiên thời điểm, đều là sẽ không tự chủ ở trong lòng thêm tầng trước g à y đặc lọc kính, có thể lâm cầu b ã i đây, vì này kiếm thủ không phải người trung quốc, thậm chí không phải người địa cầu, hắn đến tử thương minh tinh, có thể nói, mã nhiên hy sinh cùng kính dân, đối với hắn mà nói, không có chút ý nghĩa nào cùng giá trị, lâm cầu bại vì sao lại đối mã nhiên nhìn với con mắt khác, có lẽ là cảm động lây, từ trên người mã nhiên nhìn thấy bóng của mình, có lẽ là đối mã nhiên tương lai xem trọng, chấn quốc cấp siêu năng lực già, danh hiệu này, đối mã nhiên mà nói, có lẽ không phải vinh quang, mà là một phần nặng trình trịt gánh nặng, liên lụy hắn tiến bộ phiền toái. Rốt cuộc, hạn định báo trước tuy rằng có thể để cho mã nhiên thông qua dự ngôn, để trung quốc lần tránh rất nhiều sinh vật ngoài hành tinh giáng lâm tạo thành nguy hiểm cùng tai họa. nhưng mỗi lần thông qua nó thay đổi tương lai, đều sẽ tiêu hao mã nhiên tuổi thọ. không còn hạn định báo trước, mã nhiên coi như đơn thuần đi hắc nham võ đạo, chuyên tâm cải tạo nội khí hệ thống tu luyện, E sợ cũng có thể leo lên đỉnh cao, đạt đến để người ngước nhìn cảnh giới chứ. Hô, l i ễ u hoa điệp đem mười ngón tay để ở trước ngực, thở dài, thì ra là như vậy, là tiềm lực đầu tư chứ. Nếu như không phải mã nhiên, đổi làm những người khác lại đây, muốn cho vị này thất toàn kiếm thủ làm ra hứa hẹn, e sợ tất nhiên cần trả giá càng nhiều đánh đổi. Ai biết được, mã nhiên lắc lắc đầu, những người khác đang suy nghĩ gì, ta chỉ cần hơi hơi suy nghĩ một hồi, trên căn bản liền có thể nhìn ra thất thất bát bát rồi. nhưng là, kiếm thủ tâm tư, ta hoàn toàn nhìn không thấu, ta hứa hẹn với hắn là, sau đó, nếu như có người của thương minh tinh đi tới địa cầu, không quản đối phương là nam là nữ là già là trẻ, tính cách thiện lương hoặc là tà áp, ta đều sẽ tận tất cả khả năng, trợ giúp đối phương. Một mực yên l ặ n g lắng nghe hoàng vệ quốc cùng ngụy tổ hạ nghe đến đó. Cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. không phải để mã nhiên tự mình chạy đến thương minh tinh. đi chăm sóc thất toàn kiếm tung là tốt rồi. liên quan với thương minh tinh cùng thời gian trái đất tốc độ c h ả y to lớn sai biệt vấn đề. không chỉ chỉ có vạn hài hào chú ý. bộ tham mưu người bên kia tinh. sớm liền đạt được đồng d ạ n g kết luận, địa cầu một ngày, thương minh tinh bên kia, đều không biết được quá khứ mấy năm rồi. Nếu như mã nhiên thật hứa hẹn muốn đi thương minh tinh, chờ giúp thất toàn kiếm t ô n g phát triển, giải quyết thương minh tinh xã hội phát triển vấn đề, mà không nói chuyện làm sao vượt qua vấn đề, coi như là thật quá khứ, chờ hắn thực t i ế n hứa hẹn, trở về địa cầu sau. nói không chắc mã nhiên cũng đã tóc trắng xóa tuổi già sức yếu rồi đơn giản làm ra đáp lại sau mã nhiên không tiếp tục nói nữa mà là khép lại hai con mắt phảng phất ở chợp mắt nghỉ ngơi cũng trong lúc đó hồng nham cử nhân phía sau vô số lỗ khí bên trong đỏ đen tia sáng lượn lờ ngưng tụ trở thành một đôi chính đang thiêu đốt h ừ n g h ự c cánh chim trong không khí Ở ỏ khắp một luồng làm người buồn nôn mùi, như là lưu huyền cùng nhơ i ba khí chất hỗn hợp, nhưng cẩn thận đi n g ụ i rồi lại sẽ phát hiện, trong đó tồn tại to lớn sai biệt tính, hai mảnh thiêu đốt đen cánh chim màu đỏ, c h ầ m r ã i hóa thành lưu quang, một chút ngưng tụ đến hồng nham c ử nhân trên nắm đấm, chạy trốn, không làm được, một nguồn sức mạnh vô hình, dường như c á c h đinh một dạng, Đem công thành tiểu đội mấy người đóng ở tại chỗ. Nếu chạy không thoát, vậy cũng chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ rồi. tô sắc vi giác quan thứ sáu đang điên cuồng cảnh cáo nàng lấy hiện tại thân thể trạng thái. căn bản không thể đỡ được hồng nham c ử nhân cú đấm này. bất quá, phía sau còn có hơn ba ngàn tên rơi vào trạng thái hôn mê liên thành thị dân. hơn nữa lâm cầu bại, chu hàm d ị c h cùng vạn hải hào. giờ k h ắ c này, tô sắc vi trong đầu chỉ có một ý nghĩ làm hết sức nhiều nơi tiêu hao con này hồng nham cự nhân năng lượng. Nếu như mình làm đủ tốt, có lẽ, lâm cầu bại cái kia vì truy cầu hoàn mỹ một kiếm mà đem mình biến thành cấp mười thương tàn ra hỏa, liền có cơ hội đỡ cú đấm này rồi. nhất niệm đến đây, tô sắc vi bên trong đôi mắt đẹp xẹp qua vẻ tàn nhẫn, nàng mười ngón đan sen, Nắm thật chặt cùng nhau, chống ra niệm động lực, mô phỏng theo chín n g h n năm trăm vô hình tấm chắn, nỗ lực ngăn cản nắm đấm của hồng nham c ử nhân, giờ k h ắ c này tô sắc vi, hình tiêu m ả n h rẻ, gây yếu đến cực điểm, hầu như như là một tên cường độ nặng bệnh kém ăn chứng người bệnh, phản phất chỉ cần một cơn gió, đều có thể đưa nàng thổi chạy, tiểu tô, ngươi không cần xuất thủ rồi, vạn hải hào trong mắt lập lò phức tạp tâm tình, thăm thắm thở dài, từ mới vừa tiến vào thành phố này bắt đầu, ngươi cùng chu hàm dịch liền đều biểu hiện rất tốt, có thể nói, n h ư n ca bàn giao nhiệm vụ, các ngươi cũng đã vượt mức hoàn thành rồi, chỉ có ta, vẫn ở xoắn suýt, vẫn ở cản trở, không có phát huy ra tác dụng quá lớn, nếu như các ngươi chết ở chỗ này, ta coi như kéo dài hơi tàn, sống sót trở về, cũng không biết hẳn là làm sao cùng nhiên ca bàn giao, sở dĩ, để cho ta tới đi. nói chuyện, vạn hải hào tiến lên vài bước, đi tới mọi người trước người. hiện tại lời nói, cũng xác thực giờ đến phiên nên ta lên. ta vẫn đang trốn tránh trách nhiệm, dùng tiểu tô lời nói tới nói. Ta chính là loại kia ở khiến người ta thất vọng phương diện chưa từng có khiến người ta thất vọng quá ra hỏa chứ kiếm thù xin lỗi khoảng thời gian này làm ngươi nhọc lòng rồi vạn hải hào rất rõ ràng mình đời này chưa từng làm thiếu đạo đức sự càng không từng làm chuyện gì thương thiên hải lý càng không có đã ắ làm gì đại sự chỉ là một cách thường thường không có gì lạ người bình thường mà thôi bất quá ở tiếp xúc thất toàn kiếm tung hệ thống tu luyện sau hắn lính ngộ được rất nhiều thứ mỗi người kiếm phách kiếm hài đều là tuyệt nhiên không giống sinh đôi s o n g bào thai ở giữa đều sẽ tồn tại to lớn sai biệt tính dân số địa cầu hơn bảy mươi ước ở trong biển người m i n h m u n g tại sao lâm cầu bại kiếm sẽ cùng linh hồn của chính mình q u ấ n quyết lấy nhau tại sao không phải người khác trùng hợp sao hiển nhiên không phải chân tướng chỉ có một cái đó chính là vạn hải hào bản tính bản tâm cùng lâm cầu bại độ cao tương tự hết sức phù hợp sở dĩ vấn đề đến rồi lâm cầu bại đ ả o đến tột cùng là cái gì mới vừa rồi bị hồng nham c ử nhân nhấc lên sóng khí đánh bay lúc, vạn hải hào qua lại ký ức, liền giống như đèn kéo quân một dạng ở trước mắt hiện lên, hơn hai mươi năm nhân sinh trải qua, để hắn ấ n tượng sâu sắc nhất, dĩ nhiên là kiếm thủ đã từng nói những câu nói kia, hắc án lưu, men k ê u hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê ích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra không năm, chương một trăm hai mươi bốn một trăm hai mươi ba tai át thấy hắn cũng cúi đầu, thương minh hai chữ, là vì cùng địa cầu phân chia ra đến, mới vừa gỡ xuống, trăm năm bên trong, cộng sinh lũ lụt chín mươi ba lần, nạn hạn hán tám mươi bảy lần, địa trấn năm mươi tám lần, nạn bão bốn mươi sáu lần, bạc tai bảy mươi hai lần, Nạn châu chấu sáu mươi năm lần, xương tuyết ba mươi chín lần, ôn dịch hai mươi năm lần, ở ta che chở dưới, nhân tộc sinh sôi đến bốn trăm i triệu, ta muốn tạp giao lúa nước hạt s ố n g ta mở miệng, chính là nhân, trong tay ta kiếm, tức là q u à trầm luôn ở sinh hoạt đầm lầy, không cam tâm, lại chủ trừ không trước, Lựa chọn đơn giản phương thức đi ứng đối vấn đề khó, sau đó dùng quãng đời còn lại đi hối hận, đã trở thành bản năng của ngươi, phế liệu, ngươi nhô nhược, để ta mở mang tầm mắt, nâng mã nhiên phúc, vạn h ả i hào không có bị tại chỗ đánh chết, hơn nữa chậm rãi từ trạng thái trọng thương khôi phục lại, tỉnh táo sau, hắn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi, lâm cầu bại trước đây tất cả hành động rồi, Thất toàn kiếm đạo cảnh giới thứ tư, đạo cảnh giới, là muốn hiểu ra bản tâm, không nghi ngờ bất hoạt, chi hành hợp nhất, suốt đ ờ i thực tiễn, quán triệt trước sau. Lâm cầu bại đạo, là kiếm t h ủ chi đạo, bộ tộc sinh sôi hưng thịnh chi trách, một vai trống chi, làm kiếm t h ủ chấp trường văn minh tiến độ, che chở nhân tộc nhiều năm, hắn ngạo, đã á sâu tận xương tùy, Thầm thấu linh hồn, nhưng loại này ngạo, vạn hải hào cũng không chán rét, thậm chí, rất kính phục, hắn tự nghĩ không làm được lâm cầu bại trình độ đó, nhưng giữa hai người tương tự tính, là không thể xóa nhòa, lâm cầu bại là kiếm thủ, vạn hải hào là cái gì, vạn hải hào nhích lên khó e miệng, kỳ thực, ta cũng rất muốn trở thành n h i ê n ca người như vậy đây, ồn định trật tự vì quốc gia phát triển hộ giá hộ tống coi như không làm được trình độ đó giống người như chính mình cũng có bảo vệ mọi người tư cách chứ vạn hải hào đạt bước tiến lên đi lại g a n có thể nhìn thấy mấy phần kiếm thủ phong thái um dung không vội chấn định tự nhiên mỗi một khắc đều sẽ sinh ra một tia xanh thắm tia sáng, lượn lờ ở vạn hải hào quanh thân. đây là linh tính đang điên cuồng diễn sinh, vạn hải hào linh hồn cùng lâm cầu bại kiếm phách, kiếm h à i thậm chí kiếm đạo, đang ở tương sinh hóa vào nhau, phát ra cộng h ư ở n g một bước bước ra, vạn hải hào hăng hái, hiện ra kiếm đạo n h ị cảnh cường đại khí phách, lại tiến lên trước một bước, Kiếm đạo tam cảnh uy nghiêm và khí thế trường, x ô n g r a tô sắc vi vẫn không có triệt hồi niệm động lực bình phong, không đủ, như thế vẫn chưa đủ, vạn hải hào rõ ràng cảm giác được, v ẹ n v ẹ n dựa vào trình độ như thế này sức mạnh, là vô pháp giết chết hồng nham c ử nhân, kiếm thủ đạo, là gánh vác, mà ta đạo, là bảo vệ, thời gian trong trước mắt, vạn hải hào lướt qua kiếm đạo tam đại quan ải, thẳng tới kiếm đạo bốn cảnh, vạn hải hào rất rõ ràng, chính mình có bao nhiêu cân lượng, đây cũng không phải là sức mạnh của hắn, mà là ở linh hồn độ cao cộng hưởng tình hình dưới, mượn đi rồi sức mạnh của kiếm thủ, chiêu kiếm này gánh nặng, lấy thân thể của hắn cùng cường độ tinh thần, tuyệt đối không thể chịu đựng xuống, một kiếm qua đi, chính mình c h ắ c chắn phải chết, một thanh dấu vết bảy đạo vòng xoáy đồ án linh kiếm màu lam, xuất hiện tại vạn hải hào trong lòng bàn tay, mặc dù biết hậu quả, nhưng vạn hải hào đã hạ quyết tâm, ở trải qua tất cả những thứ này sau, hắn đã nhận rõ bản tính của chính mình cùng bản tâm, không còn mê man. Lần này, ta sẽ không lại nhát gan rồi, tiểu nhân vật, cũng là sẽ tỏa hào quang a, nhẹ giọng nói nhỏ, vạn hải hào nắm chặt trong tay linh kiếm, liền muốn lấy mạng đổi mạng, giết chết cái kia hồng nham c ử nhân, thậm chí thuận tay giết chết con g h i hung hăng ngông cuồng đến cực điểm bạc liệt. giữa lúc vạn hải hào chuẩn bị vung kiếm thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác trong tay nhẹ đi. phế vật đã nói rất nhiều lần, xanh thắm linh kiếm xuất hiện ở trong tay lâm cầu bại, không muốn g ơ kiếm của ta, có thể giúp ta tìm đến kia hoàn mỹ một kiếm đối thủ, làm sao có thể tặng cho ngươi. Chẳng biết lúc nào, cái kia kiêu ngạo nam nhân đã bay lên trời. giờ khắc này, lâm cầu bại ở trên cao nhìn xuống, nhìn xuống hồng nham c ử nhân, hắn trong tay trái xanh thắm linh kiếm chỉ về bầu trời, thần thái hờ hứng, động tác lại thẳng thắn quả quyết. không có nửa điểm dây dưa dài dòng liền muốn toàn lực một kiếm đem hồng nham cự nhân triệt để chém nát không vạn hải hào t í mục sắp nứt kiếm thủ lời nói rất khó nghe nhưng hắn sớm thành thói quen thậm chí có thể từ trong lời của đối phương rõ ràng cảm nhận được không hề che giấu thưởng thức nhưng là nằm trong loại trạng thái này hắn có thể cảm giác được chỉ còn dư lại tàn hồn lâm cầu bại, từ trong tay mình đoạt lấy chiêu kiếm đó. Sẽ chết, nhất định sẽ chết, không có những khả năng khác tính, vạn hải hào trong đại não trống giống, quanh thân lượn lờ màu lam đậm linh quang lấp lói không ngớt, hắn một bước bước ra, tốc độ vượt qua tốc độ âm thanh, trong khoảnh khắc, trực tiếp vượt qua hơn trăm mét khoảng cách, đồng d ạ n g xuất hiện tại không trung, đi tới bên người lâm cầu bại, vạn hải hào theo bản năng mà dò ra tay, nắm chặt rồi chuôi kia xanh thắm linh kiếm, kiếm của lâm cầu bại đã vung đến một nửa, linh hồn xé xách vẫy đau đớn kịch liệt xông tới trong lòng, vạn hải hào sắc mặt dữ tợn, chán nổi gân xanh tách, trong hai mắt trải rộng màu máu, nhưng hắn lại gắt gao nắm chặt chuôi kiếm, cùng lâm cầu bại cộng đồng vung ra kia cực hạn một kiếm, Vù, một đạo t h ầ n túi vòng xoáy hình dáng kiếm khí màu xanh lam khuấy động mà ra, nhét đầy ở bên trong trời đất, không có cái gì có thể ngăn trở uy thế của một kiếm này, cái gì hồng nham cự nhân, cái gì ma sơn khói xám, hết thảy là gà đất chó sành, không đỡ nổi một đòn, ở ánh kiếm này bên dưới, tất cả trở ngại, đều bị trước mắt chém nát, nguyên bản cho người cực cường cảm giác ngột ngạt hồng nham c ử nhân ở chiêu kiếm này trước mặt đứng mũi chịu s a o bị trực tiếp chém thành hai nửa mặt cắt g ư ờ n g như mặt kính bình thường bóng loáng có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong bộ cấu tạo chém ra hồng nham c ử nhân sau xanh thắm ánh kiếm dư uy không giảm thuận thế phá tan rồi vô cùng khói s á m xẹp qua liên thành bầu trời soi sáng thiên địa trên bầu trời, dường như bay lên một vòng màu lam thái dương, khói s á m phun trào không ngớt, sóng khí l a n lộn, hầu như để người đứng không vững bước chân, nặng nề trong không khí, tràn vào một tia mát mẻ cam thoải mái gió nhẹ, chu hàm dịch ngơ ngác mà ngẩng đầu, nhìn khói s á m bên trong, lan tràn hướng phương xa vết kiếm, sản sinh một loại ngay cả vòng trời đều bị một kiếm bổ ra ảo giác, thất toàn kiếm đạo, hắn cầm thật chặt trừ v ũ kiếm, một luồng ngọn lửa vô hình, ở trong mắt cháy hừng hực, đại nam nhi tốt, sinh nên như vậy, liên thành ngoại vi chiến sĩ cùng hậu cần các thành viên, đồng d ạ n g nhìn ngây người như phóng, ánh kiếm này tuy rằng so với đêm trước một đạo kia càng cường, càng áp hơn, biểu hiện lực càng thêm khuyết đại, nhưng trên bản chất đồ vật, vẫn không có biến hóa, hầu như không cần làm phiền tế bào não đi suy nghĩ. mọi người trong đầu, theo bản năng mà hiện ra bóng dáng của lâm cầu bại, tất cả mọi người đều biết, lâm cầu bại rất mạnh, nhưng không ai biết, hắn dĩ nhiên có thể mạnh đến trình độ như thế này. mọi người trầm mặc không nói, một lúc lâu, xe chiến thuật tần số truyền tin bên trong, truyền đến thanh âm già nua, cả nước lực lượng mới có thể miễn cưỡng ứng đối liên thành ma sơn sự kiện, cũng không thể chịu đựng chủ lâm tiên sinh một kiếm a. lên tiếng ông lão này, tuổi tác gần trăm, hắn tuy rằng đã về hưu, nhưng xác thực là địa cầu văn minh bên trong ít có, có thể lấy tiên sinh đến ngang hàng xưng hô người của lâm cầu bại. sau ngày hôm nay, mọi người cuối cùng cũng coi như là thực sự hiểu rõ kiếm thủ hai chữ này phân lượng, như thế nào kiếm t h ủ tai á c thấy hắn, cũng cúi đầu, hí tinh sinh ra không năm, chương một trăm hai mươi năm một trăm hai mươi bốn, tô sắc vi ngẩng đầu, cảm giác gáy có chút cứng ngắc, phải thừa nhận, nàng bị một đảo kia ngang qua trời cao ánh kiếm triệt để chấn động đến, thất toàn kiếm tôn kiếm t h ủ lâm cầu bại, vào địa cầu liên thành, kiếm nước ma sơn, vừa nãy phát sinh tình cảnh đó, tô sắc vi tuy rằng có thể sẽ không nói với người khác, nhưng nàng đời này đều sẽ không quên. nhìn giữa bầu trời cuồn cuộn, hướng lên trên lóm khói xám, nàng không kìm lòng được cảm khái lên. liền này, a này, ta này thật không được, kiếm thủ và những người khác, hoàn toàn không ở một cấp bậc trên, quả thực cường quá đáng a. ở tô sắc vi cảm khái bên trong, lâm cầu bại cùng vạn hải hào chậm rãi từ trên bầu trời rơi xuống, gió nhẹ kéo tới, kiếm thủ tóc tím theo gió phiêu dung, con mắt màu đỏ n g ò m bên trong, mịt mờ ánh sáng nhỏ, hắn tuy rằng vẫn không có thực thể, nhưng thân hình vô cùng rõ ràng. hiện tại, lâm cầu bại lại từ từ bắt đầu trong suốt hóa rồi, vạn hải hào rơi trên mặt đất, cảm giác khắp toàn thân, to nhỏ bắp thịt hầu như đều nghiêm trọng kéo thương, thân thể hoàn toàn không nghe sai khiến, tầm mắt của hắn tập trung ở trên người lâm cầu bại, há miệng, muốn nói cái gì, lại lại không biết ứng nên bắt đầu nói từ đâu, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, nguyên bản kia một luồng vô hình vô chất, lại có thể rõ ràng cảm giác được ràng buộc, đang ở từ từ biến mất, kiếm t h ủ lâm cầu bại đánh g ã y vạn hải hào lên tiếng. p h í vật, ngươi làm rất tốt, vì này k ê u ngạo kiếm t h ủ vẻ mặt và bình thường một sảng lạnh lùng. trong giọng nói, lại có thể để n g ư ờ i nghe ra mấy phần vui mừng. vừa nãy, ngươi là ta phân đi rồi một ít phản p h ệ cứ như vậy, ở triệt để nhập diệt trước, ta có thể làm thêm một ít chuyện, nói chuyện, Lâm cầu bại chập ngón tay như kiếm nhẹ nhàng ở bên người vạch một cái một viên đen g h ị t hình cầu xuất hiện ở trước mắt mọi người dùng hình cầu đi hình dung nó kỳ thực cũng không chuẩn xác nói chuẩn xác nó kỳ thực là một c á c h mặt bằng hình tròn chỉ có điều nó không gian chung quanh phảng phất tất cả đều bị vặn vẹo gãy rơi rơi qqi u e t hết thầy tia sáng đều bị hút đi nhìn qua cho người một loại hình cầu thể cảm giác làm sao có khả năng chỉ là một kiếm mà thôi phòng chỉ huy cùng khoang động lực toàn bể mất rồi có chút thanh âm c h ó i tay ở cách đó không xa vang lên một c á c h mang theo màu trắng mú giáp ăn m ặ t toàn bao trùm thức đồ phòng hộ hình người cơ thể sống giấy rủa từ trong phế tích đứng lên chính là chín n g h n năm trăm vào giờ phút này, vì này có cực hiệu quân chủ danh sưng trường tồn văn minh chinh phục giả, nhìn qua cực kỳ chật vật, phía sau hắn một đôi cánh chim trắng muốt, hiện tại chỉ còn dư lại một mảnh, khác nào gãy cánh thiên sứ, tuy rằng chín n g h n năm trăm không phải luồng kiếm khí màu xanh lam kia mục tiêu chủ yếu, chỉ là gặp phải dư uy lan đến, nhưng hắn vô hình tấm chắn thẻ cùng phi hành thẻ cũng đều triệt để tổn hại tuyên cáo báo h ỏ n g đừng nói s u y tu liền ngay cả thu về lại giá trị lợi dụng đều không có tình khó từ ít hô lên mấy câu nói kia sau chín n g h n năm trăm rất nhanh thu dọn lại lý trí hắn biết chính mình lần này khả năng muốn ngã xuống từ phổ thông văn minh cấp thấp thổ dân trên người sưu tập đến tâm tư tinh túy, tác dụng phụ cũng thật là rất lớn. trước đây đều không có chú ý, là bởi vì vẫn luôn ở đánh nhìn ép cuộc sao, gặp phải chân chính chân đủ đối thủ mạnh mẽ, khuyết điểm ngay lập tức sẽ b ả o lộ ra rồi. chín n g h n năm trăm i yên lặng suy nghĩ, bạch, một đạo lam n h ạ t ánh kiếm sông tới mặt, chỉ nghe một tiếng vang nhỏ, chín n g h n năm trăm l i ề n bị chém thành hai nửa tư h ư thực thực huyết d ị c h chất lòng màu tím than chảy đầy đất xa xa lâm cầu bại chậm rãi thu nạp hợp cùng nhau ngón trỏ cùng ngón giữa hiển nhiên vừa nãy là hắn cho chín n g h n năm trăm bù đắp trí mạng một đau đau đau đau đau đau đau chín n g h n năm trăm n ử a người trên mặt đất lăn lộn khàn cả giọng kêu khóc gào lên đau đớn một lúc sau S chín n g h n năm trăm tựa hồ quen thuộc sự đau khổ này, âm thanh lại có vẻ cực kỳ khàn khàn, làn điệu đều có chút vặn vẹo, là ta bất cần rồi, cảm giác đau che đ ầ y vật trang sức, quả nhiên vẫn có mang theo cần phải a, đau đớn kịch liệt, để chín n g h n năm trăm vô pháp duy trì lý tính, lầm bầm lẩu b ầ u bên trong, tiết lộ rất nhiều hữu hiệu tình báo, chín n g h n năm trăm biết chính mình sắp chết rồi, trước chuẩn bị chinh phục thẻ, dùng tới đối phó còn chưa trưởng thành lên mã nhiên cùng tô sắc vi, thậm chí là vì kia xuất đạo tức đ ỉ n h phong thượng đế, đ ề u thừa sức, có thể dùng để cùng kiếm thủ lâm cầu bại đánh cờ, rõ ràng không đáng chú ý, tuy rằng còn có bảy, tám tấm tốt thẻ không có sử dụng, nhưng chín n g h n năm trăm l i n đã không dự định lấy ra rồi, vô dụng giấy xua, chỉ có điều là kẻ bại không chịu tiếp thu hiện thực phí công thử nghiệm mà thôi. 9.500 có thể tiếp thu bất luận cái gì mặt hình thức thất bại. bởi vì, coi như là thất bại, cũng không có quan hệ, đại vũ trụ ý chí, còn trung tình với hắn, vừa nãy lâm cầu bại chiêu kiếm đó, không chỉ hủy diệt rồi hồng n h a n c ử nhân, đồng thời cũng làm nát phòng chỉ huy cùng khoang động lực. bất quá, vận khí là đứng ở chín n g h n năm trăm bên này kho ký ức chỉ bị hủy diệt chừng bảy mươi phần trăm cực kỳ trọng yếu hộp đen tránh thoát kia khủng bố đến cực điểm án kiếm cũng không có bị hao tổn nói cách khác chín n g h n năm trăm ý thức sẽ bị hộp đen phóng ra về trường tồn văn minh hắn có thể ở phục sinh sau một lần nữa đã tới cùng phòng chỉ huy khoang động lực không giống kho ký ức rất đặc thù, trừ bỏ đảm bảo hộp đen cùng không gian truyền tống trang bị bên ngoài, nó còn có một cái công năng giám thị thí nghiệm người tham dự. Nửa cái thế kỷ trước, linh hồn bồi dục chàng thí nghiệm kế hoạch điều lệ chế độ không đủ hoàn thiện, rất nhiều những kẻ hủy diệt không có chịu đến quá to lớn ràng buộc, phá hoại tính khai phá, hủy diệt rất nhiều rõ ràng có thể kéo dài khai quật tiềm lực văn minh, sau đó có một quãng thời gian đào tạo trường số lượng chợt giảm thần bí sở nghiên cứu đại học sĩ nhóm tăng thêm rất nhiều điều quy định chính sách vừa ra đài ba tổ những kẻ hủy diệt ngay lập tức sẽ thành cùng một ư ơ i tổ lãnh hội giả một dạng người hạ đẳng cùng lúc đó thất tổ kẻ giết chóc cùng chín tổ các chinh phục giả bởi vì cùng kẻ hủy diệt bộ phần tương tự tính cũng gặp lan đến cùng liên lụy Chịu đến không ít lẽ ra không nên chịu đến ràng buộc. Nếu như, không phải, chịu đến ràng buộc lời nói, s chín ngàn năm trăm âm thanh càng ngày càng nhỏ, nhưng là càng hung tàn. trong tay hắn nắm bắt một tấm có thể trực tiếp đem toàn bộ địa cầu mặt ngoài thanh tẩy một lần đỉnh cấp chinh phục thẻ. nói cách khác, s chín ngàn năm trăm hoàn toàn có kéo lâm cầu bại cùng địa cầu văn minh đồng thời đồng quy vu tận lá bài tẩy. bất quá cái ý niệm này chỉ là ở trong đầu chợt lói lên liền biến mất không còn tâm tích rồi giận hờn không có bất kỳ chỗ tốt nào địa cầu đẳng cấp cao không phải vật chất tài nguyên so với tưởng tượng muốn nhiều trên gấp mười lần lần sau chuẩn bị sẵn sàng lại đến nhất định có thể kiếm lời bồn đầy bát đầy chín n g h n năm trăm chấn chỉnh lại tâm tình thất bại là mẹ thành công Lần này là hắn đối với địa cầu tin tức sưu tập quá ít. Lần sau, sẽ không rồi. Ta nhất định quay đầu trở lại. Ta có vô số lần thất bại cơ hội. m à các ngươi, chỉ có một lần sinh mệnh. Lâm cầu b ạ i sắp chết rồi chứ. Lần sau, còn có thể có như vậy tinh tế bạn bè đến giúp đỡ các ngươi sao. Phá phá phá phá phá. b ị một kiếm chém ngang h ô m e s chín n g h n năm trăm đang cười lớn bên trong chết đi, thân thể của hắn cùng đồ phòng hộ, tất cả đều hóa thành cho tàn, tung bay ở trong gió, hồng nham cự nhân trong cơ thể, sụp xuống trong kho ký ức, tên là hộp đen, to bằng bàn tay q uất sắc khối vung, trong cùng một lúc, biến mất không còn tâm tích, lâm cầu bại không có phản ứng chín n g h n năm trăm bại khuyển gen gì, hắn một tay đ ả o phụ, ống ánh tóc tím, từng chiếc lay đ ồ n g ở trong gió, hai con mắt trong lúc triển khai, huyết quang liếm diếm, hoàn mỹ một kiếm, ta đã chứng được, nói tới chỗ này, lâm cầu bại khói môi móc lên một điểm nhỏ bé không thể nhận ra độ cong, hình như tại cười, ta hứa hẹn, cũng chưa hề hoàn toàn thực hiện, sở dĩ, sau khi trở về nói cho mã nhiên, giao dịch hết hiệu lực,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 dứt tiếng, thân hình của lâm cầu bại tiêu tan, t ụ hợp vào trong gió, kiếm thù, cùng lâm cầu bại cộng đồng vung ra chiêu kiếm đó sau, thân thể vốn là kề bên tan vỡ vạn hải hào, nhìn thấy tình cảnh này, một khẩu út khí chắn ở ngực, chỉ nói ra hai chữ, liền tại chỗ đã hôn mê, thậm chí, chưa kịp cùng lâm cầu bại nói lời từ biệt, cách đó không xa tô sắc vi, trong đầu vẫn căng thẳng dây cung kia cũng là bỗng nhiên buông ra cái gì hứa hẹn chưa hoàn thành a ngươi đã làm rất tốt nhất định phải đem chúng ta an toàn mang về mới coi như kết thúc lời nói không phải có vẻ mấy người chúng ta rất x ắ c rời sao kiếm thù chớ cùng mã nhiên họp a lời còn chưa nói hết gầy yếu thiếu nữ tự nhiên nhắm hai mắt lại rơi vào đến thâm trầm nhất mê man bên trong Chu hàm dịch cả người run dày, đem hết toàn lực, mới rốt cuộc đứng dậy, mỗi một cái sợi cơ b ắ p đều đang kêu rên, kháng nghị, để hắn lập tức nhắm mắt lại, đi nghỉ ngơi, có thể chu hàm dịch áp chế gắt gao ở mỗi một cái tế bào hô hoán, hắn tùy ý nước mắt chảy qua k h ó e mắt, không có g i ờ tay lau đi nước mắt, bởi vì hắn đã không thừa bao nhiêu khí lực làm chuyện như vậy rồi, bốn phía xương sáng màu xám tựa hồ đang ở từ từ tản đi chu hàm d ị c hai h tay cầm kiếm giống cái đinh một dạng sử ở tại chỗ hắn nỗ lực chống ra mí mắt gắng gượng không để cho mình đ á t hôn mê bạc h liệt tinh nhân nham hiểm giả dối thừa kế đa đoan ngoan độc vô tình không có ai biết vừa mới cái kia bị chém ngang h ô n g ra hỏa là còn có hay không đồng bản Nếu như mọi người không có chết ở trong chiến đấu kịch liệt, ngược lại chết ở mê man bên trong, vậy cũng quá bi ai rồi. tô sắc vi cùng vạn h ả i hào, cũng đã làm được từng người chỗ có thể làm được cực hạn, bọn họ có thể liền như vậy ngủ, mà chu hàm dịp, không thể ngủ, hắn nhất định phải bảo vệ hai tên đội hữu an toàn, khắp toàn thân, cũng giống như là bị rất nhiều căn đốt nóng châm ở đâm, trong mạch máu cũng giống như có vô số lưới dao chảy xuôi trước bị áo s á m kiếm thánh chém ra rất nhiều vết thương nhỏ nơi đang ở từ từ đánh mất cảm giác có thể có chút cảm hóa rồi thế nhưng chu hàm dịp cắn nát răng thép đem máu l o ã n g n u ố t vào trong dạ dày cầm thật chặt trong tay tám mặt hán kiếm cơn buồn ngủ mệt mỏi đau đớn t ụ hợp lại một nơi dường như đen kịt như thủy triều sông lên đầu hầu như phải đem hắn bao phủ hoàn toàn không thể ngủ tuyệt đối không thể ngủ quá khứ chu hàm dịch tâm thần hoảng hốt cảm giác thân thể của chính mình cùng linh hồn hầu như đều bóc rời đi cả người nhẹ nhàng phảng phất bất cứ lúc nào muốn phi vào trong mây hai mắt của hắn bên trong tràn đầy tơ máu lại vẫn cứ s ử kiếm liều mạng chống đỡ không để cho mình ngã xuống sư phụ hứa hẹn là bảo đảm ba người c h ú n g ta sống sót trở về chu hàm dịch nỗ lực mở hai mắt ra hay là bởi vì dùng sức quá mức k h ó e mắt lặng yên không một tiếng đồng đất nước mở máu tươi theo hai gò má sóc sách chảy xuống sư phụ đi rồi sở dĩ phần này hứa hẹn do ta để hoàn thành Trải rộng liên thành sương mù dày, chính đang chầm chầm tàn đi. trên bầu trời, một vòng ánh mặt trời chính rơi tia sáng, soi sáng đại địa, giờ khắc này chu hàm dịch. trải qua trước nay chưa từng có lính hội, rõ ràng mở to mắt, lại cảm giác trong tầm mắt một mảnh tối tăm. quang minh tựa hồ đang ở một chút trở nên ảm đảm. trước mắt, đen vịt một màu, có thể nhìn thấy chỉ có chuôi kia tám mặt hán kiếm mặc dù vào giờ phút như thế này trừ vũ kiếm vẫn cứ làm bạn chủ nhân của hắn không rời không bỏ chỉ cần nắm chặt nó chu hàm d ị c h liền không cảm thấy cô đơn hắn đã không nhìn thấy bất luận là đồ vật gì rồi nhưng hắn vẫn có thể mơ hồ cảm nhận được bên người hai tên chiến hữu còn sống sót tô sắc vi cùng vạn hải hào trái tim còn đang nhảy nhót hô hấp yếu ớt, lại chưa từng ngừng lại, thời gian từng giây từng phút trôi qua, chu hàm dịch đã đánh mất đ ố i thời gian chính xác nhận thức, mỗi một giây, cũng giống như là quá khứ ròng g i ã một năm giống như nhanh, cấu người, đường l ư u c ô d u n g dịch, tính mạc h đưa vào arena lin, hai cách kia hôn mị, tình huống còn khá một chút, cách này đứng, tim đập đã đình chỉ rồi, m a u nhanh, tâm phổi thức tình, vô dụng, hắn chết rồi, thả người mẹ nó s ắ m ta nói, hắn còn sống sót, máy khử r u n g trái tim đập, tim đập khôi phục rồi, chuyện này quả thật chính là cái kỳ tích, người này xem ra vóc người rất cân xứng, làm sao nặng như vậy ạ, không biết được có phải ảo giác hay không, chu hàm dịch nghe được một ít âm thanh, Cấu viện đến chu hàm dịch tâm thần buông lỏng triệt để mất đi ý thức cấu viện bộ đội đến lúc phát hiện duy trì đứng thẳng tư thái chu hàm dịch chỉ có điều hắn giờ phút này đã hoàn toàn mất đi ý thức hô hấp cùng tim đập cũng đã đình chỉ may mắn chính là bởi vì mã nhiên dự ngôn liên thành ma sơn sự kiện trước các đại học xã cùng với đồng cấp cơ cấu đều làm tốt đầy đủ chuẩn bị, chí ít ở chữa bệnh hậu cần phương diện, có thể bảo đảm thế giới đỉnh tiêm trình độ. 17 tiếng giải phấu sau, chu hàm dịch bị cướp cứu trở về, đến từ tứ xuyên thanh liên học xã tôn xã trưởng tỉ mỉ phát hiện, chu hàm dịch yêu tha thiết trừ vũ kiếm, tựa hồ là mất ở trong chiến loạn rồi, kiếm thủ đã đi rồi, Thanh kiếm kia cũng coi như là đồ để đối sư phủ duy nhất nhớ nhung. chúng ta nhất định phải đem trừ vũ kiếm tìm trở về. không phải vậy đứa nhỏ này tỉnh rồi s a o nhiều lắm thương tâm a. nói chuyện, tôn xã trưởng liền vén tay áo lên, chuẩn bị trở về liên thành, cho chu hàm dịch tìm về hắn c h u i kia trừ vũ kiếm. mã nhiên giơ tay lên ngăn cản hắn. không cần rồi. tôn xã trưởng trợn tròn hai mắt. không cần là có ý gì, mã nhiên trên dưới đánh giá hắn một phen, ngữ khí sâu xa nói, ngươi đối với hắn quan tâm, ta hoàn toàn có thể lý giải, bất quá, ngươi khả năng hiểu lầm rồi, nói tới chỗ này, mã nhiên ngữ điệu bằng phẳng nói, trước nhân viên cứu cấp lại đây phản ứng báo cáo, nói hắn thể trọng gì thường thời điểm, ta cũng đã có chút suy đoán, vừa nãy quan sát một lúc sau, ta phát hiện, chu hàm dịch ở ma sơn chiến dịch sau, đã phá tan kiếm đạo nhất cảnh ruột kiếm giai đoạn. nói cách khác, hắn bây giờ, là một tên kiếm đạo nhị cảnh thất toàn kiếm tu, trừ vũ kiếm đã chuyển biến trở thành nửa vật chất nửa năng lượng trạng thái, trở thành kiếm phách của chu hàm dịch, ký gửi ở trong thân thể hắn, cùng hắn linh hồn cùng tồn tại, lẫn nhau tầm bổ, yên tâm, hắn không có chịu đến không thể nhịp thương thế, chữa khỏi vết thương sau, hắn sẽ trở nên càng cường, còn có một chút so sánh tư mật tình báo, mã nhiên không có nói ra, tỉ như chu hàm dịch lực lượng tinh thần, đi ngang qua liên thành ma sơn chiến dịch sau, được mức độ lớn tăng trưởng, cầm mã nhiên chính mình làm vật tham chiếu không cân nhắc sức chiến đấu tình huống, bây giờ chu hàm dịch đơn tính lực lượng tinh thần đã đạt đến mã nhiên sống lại trước nội khí thất đoạn lúc cường độ tôn xã trường ngớ ngẩn mặt lộ vẻ vui mừng thì ra là như vậy thực sự là quá tốt rồi lời nói tương tự những người khác tới nói hắn không nhất định sẽ tin tưởng nhưng người nói lời này là mã nhiên độ tin tẩy cực cao biết chu hàm d ị c h nhân họ đắc phúc, tôn xã trường vui vô cùng, cao hứng một lúc sau, hắn vỗ một cái não, kém chút đã quên. khoảng thời gian này, bạc h liệt tinh nhân trên địa cầu vô cùng sinh động, ngành tình báo tin tức truyền đến biểu hiện, tháng gần nhất tới nay, bọn họ xâm lấn địa cầu đã vượt qua năm mươi lần, trừ bỏ nhìn như lung tung không có mục đích giết chóc bên ngoài, bọn họ hướng về trong cánh cửa không gian vận chuyển vật phẩm hành vi cùng với nói là cướp đoạt vật tư không bằng nói là ở sưu tập hàng mẫu cùng tình báo bộ tham mưu suy đoán bạc h liệt tinh nhân khả năng là ở thông qua kia chút thường ngày đồ dùng phân tích địa cầu trước mặt trình độ khoa học kỹ thuật bạc h liệt tinh nhân ở trung quốc mấy lần xâm lược hành động đều tay trắng trở về đặc biệt là lần này liên thành ma sơn chiến dịch cái khác học xã các thành viên đều lập xuống công lao h i ể n hách tô sắc vi vạn hải h ả o chu hàm dịch cùng lâm cầu bại công lao càng là không thể xóa nhỏ có thể ở sự kiện này bên trong mã nhiên dự ngôn quyết công c h í vĩ ở rất nhiều xã trưởng cùng cao tầng người nói chuyện trong mắt bây giờ hắn chính ở vào một cái hết sức quan trọng vị trí tôn xã trưởng một trận chạy chậm Rời đi phòng bệnh, không lâu lắm, lão nhân t h ở hồn hển, đem một cái giày đặt bản nhật ký đưa cho mã nhiên, hí tinh sinh ra không năm, chương một trăm hai mươi bảy một trăm hai mươi sáu ngẫu nhân bác hí phi thần kiếm, t ồ i khước trung nam để nhất phong, vạn hải hào đồng chí lại xuất phát trước, đem quyển nhật ký này giao cho chúng ta, nhìn mã nhiên trên trán ngày càng tăng nhanh tóc trắng, tôn xã trưởng không lý do cảm giác thấy hơi lòng chua sót nói chuyện ngữ khí cũng ôn hòa rất nhiều bởi vì hắn ủy thác công nhân viên của chúng ta đã tăng giờ làm việc đem thất toàn kiếm đạo thứ ba cảnh giới thứ tư văn tự tư liệu sao ghi lại nếu như không chê phiền phức lời nói chờ vạn hải hào đồng chí tỉnh lại sau đó xin ngươi đem nguyên bản chuyển giao cho hắn nghe đến đó mã nhiên khẽ gật đầu, không thành vấn đề, dành cho đơn giản đáp lại sau. Hắn chuyển đề tài, đối thất toàn kiếm đạo, siêu tự nhiên hiện tượng sở nghiên cứu bên kia là cái gì c á c h nhìn, tôn lão gia t ử bị hỏi xứng sờ. Qua một lúc lâu, Hắn mới phục hồi tinh thần lại, những kia ngồi s ồ m ở trong phòng thí nghiệm, gió thổi không được, mưa đánh không tới ra hỏa. có thể có ý kiến gì không, tôn xã trưởng đối những kia thuần túy các nhà nghiên cứu, là có chút phiến diện, ở trong mắt hắn, các đại học xã các thành viên, đặc biệt là giống mã nhiên, tô sắc vi, vạn hải hảo, chu hàm dịch loại này phấn khởi chiến đấu ở tuyến đầu bọn tiểu tử, địa vị có thể so với cái gọi là siêu tự nhiên hiện tượng các nhà nghiên cứu cao nhiều, Nếu như quyền nói chuyện của h ắ n có thể lại cao hơn một chút, e sợ lập tức liền muốn xây dựng lên văn minh thủ hộ giả hiệp hội, đề cao thật lớn những chiến sĩ này địa vị, bảo vệ quốc gia, chống đỡ ngoại tinh xâm lấn, là muốn chảy máu chảy mồ hôi, cầm mệnh đi liều, tôn xã t r ư ở n g bất kể như thế nào nghĩ, đều cảm thấy đám người này địa vị muốn so với siêu tự nhiên hiện tượng các nghiên cứu viên cao hơn một chút mới hợp lý. Hai người bình đẳng đối xử, coi như các chiến sĩ không có lời oán hận, hắn cũng sẽ cảm giác bất công. Tôn x á trường, mã nhiên trên dưới đánh giá tôn lão gia tử một lúc, bất thình lình mở miệng nói, nói đến, ta cũng bắt được quá siêu tự nhiên hiện tượng nghiên cứu viên giấy chứng nhận đây. Nếu như có thể lời nói, hy vọng ngài có thể lý tính đối xử lao động trí ấp giả công tác, rốt cuộc, mọi người đều đang hướng về cùng một cái mục tiêu phấn đấu. nghe nói như thế, tôn xã t r ư ở n g không dám tin tưởng nhìn về phía mã nhiên, cảm giác một trận tâm thần hoảng hốt, tiểu tử này, quả thực là cái yêu nhiệt g a, rõ ràng chính mình không nói gì, chỉ là biểu tình biến hóa rất nhỏ. liền để hắn nhìn ra chính mình chân thực ý nghĩ phần này thấy rõ nhân tâm n h ạ y cảm s ứ c quan sát thật đáng sợ rồi hờm con ngoan ra ra nghe ngươi tôn xã trường vuốt vuốt trên t ằ m k h ô trắng dâu dê cũng không nghĩ nhiều siêu tự nhiên hiện tượng sở nghiên cứu bên kia được thất toàn kiếm đạo nửa phần sau tư liệu thời gian cũng không tính là quá lâu vẫn là cùng trước một dạng đem ra cùng nội khí hệ thống, siêu năng lực hệ thống làm so sánh, thắng ngộ thạch siêu năng lực hệ thống quá mức thần bí, liền cái kia càn dỡ bạch liệt tinh nhân đều thừa nhận nhìn không thấu, tạm thời không cái gì tham chiếu giá trị, mã nhiên gật gật đầu, sở dĩ, cuối cùng lấy ra làm đúng chiếu, vẫn là hắc nham võ đạo nội khí hệ thống tu luyện rồi, liền cao cấp chiến lược đến mà nói, hiện nay thất toàn kiếm đạo song ngược hắc nham võ đạo. điểm này không biện. tuy rằng mã nhiên còn đang khai thác cấp bậc càng cao hơn nội khí đẳng cấp. nhưng hắn rốt cuộc vẫn không có chân chính lấy ra thành quả. hơn nữa, mã nhiên tuổi quá nhỏ, trung quy vẫn là khuyết ít một chút từng chảy. thời gian cũng không đủ. coi như mọi người tin tưởng hắn có thể đột phá nội khí thập đ o ạ n ràng buộc. có thể. vẹn vẹn thập đ o ạ n còn chưa đủ. h ắ nham võ đạo cùng thất toàn kiếm đạo sự t r i n h lịch. có một chút điểm đại, ít nói cũng cần cái nội khí mười ba, mười bốn đ o ạ n mới có thể cùng người sau đánh đồng với nhau chứ. tôn xã trưởng cũng biết, mã nhiên nói không chỉ là cao cấp chiến lược cấp độ t r i n h lịch, phổ cập tính phương diện, nội khí hệ thống càng hơn một bậc, cao cấp chiến lược phương diện, Thất toàn kiếm đạo tiềm lực càng to lớn hơn. nói tới chỗ này, tôn xã trưởng phản phất nhớ lại ngày hôm qua kia chém nước ma sơn, chia nhỏ vòng trời một kiếm, hắn rung đ u ổ i đắc ý, như là hát từ một d ạ n g dùng một loại kỳ quái làn điệu tụng nói, thần long đ o ạ n hải mạo nanh áp, bạc kiếm đương không khí vân thác, ngẫu nhân bác hí phi thần kiếm, t ồ i khước trung nam để nhất phong, hai câu này cũng không phải đột nhiên nhớ tới đến. nó là tiếp nhận ở chín n g h n năm trăm đã từng đối tô sắc vi niệm kia hai câu thơ sau đoạn cùng liên thành ma sơn trong chiến dịch kiếm thủ lâm cầu bại biểu hiện. gì thường chuẩn xác bất quá trong thơ miêu tả chỉ là tổ tiên ảo tưởng m à lâm cầu bại nhưng là thật một kiếm nát tan ma sơn tai ác tiểu nhiên a lấy tri thức của ngươi tích lũy Hẳn phải biết, cái kia danh hiệu cực hiệu bạc liệt tinh nhân, trước niệm đến kia hai câu t h ơ ý tứ, ở trong mắt Hắn, người địa cầu không phải người, là dùng để luyện đan dược liệu, bộ tham mưu bên kia phân tích ra, Hắn nhắc tới ngươi cùng tiểu sắc vi thời điểm, ngữ khí có chút không đúng lắm, trải qua tâm lý h ọ c phân tích sau, suy đoán ra kết quả là ngươi cùng tiểu sắc vi, ở tên kia trong mắt, là phi thường cao cấp dược liệu quý giá sở dĩ ngàn vạn phải chú ý tự thân an toàn ngộ đến bất cứ chuyện gì đều không nên vọng động lão nhân gia đã có tuổi so với hoàng vệ quốc xã trưởng còn lại nhảy có thể mã nhiên nhưng là yên t ĩ n h nghe cũng không có biểu hiện ra nửa điểm thiếu kiên nhẫn kỳ thực những này lấy thông minh tài trí của ngươi hẳn là đều muốn được Lão già chỉ là cầu c á c h an lòng, lắm miệng hai câu, tuyệt đối đừng chú ý. Nói tới đây, tôn xã trường trở lại chuyện chính, nói, ánh kiếm quét ngang hai trăm dặm, hẳn là chỉ là kiếm t h ủ tính đặc thù, căn cứ sau đó chiến trường phân tích đến nhìn, lúc đó bởi vì vạn hải hào tham dự, kiếm t h ủ lo lắng phát lực quá áp, sẽ dẫn đến vạn hải hào nhận phản phệ chết đi, sở dĩ, Hẳn là thu rồi lực, chiêu kiếm đó sức mạnh, đều tập trung ở rất nhỏ một cái khu vực bên trong, chém phá x ư ơ n g mù, chỉ là kiếm khí dư quy mà thôi. Dù vậy, căn cứ chúng ta bước đầu phân tích cùng tính toán, bình thường thất toàn kiếm đạo người tu luyện, coi như là đạt đến cảnh giới thứ tư, cũng chưa chắc có thể làm được trình độ như thế này, bởi vì thời gian vội vàng, khác biệt xác thực tồn tại, thế nhưng, khác biệt sẽ không quá to lớn, mã nhiên mặt không hề cảm xúc, trong lòng có chút cảm khái, bộ tham mưu c ù n g cố vấn đoàn đám người kia, thật là có thể não bộ, tuy rằng đánh giá cao kiếm thủ bây giờ thực lực chân thật, nhưng phần lớn là đoán đúng, đóng vai năng lực phản hồi cho mã nhiên hai đại kiếm đ ả o hôn t r ư ơ n g cũng không phải kiếm phách cùng kiếm hài, mà là, kiếm phách của lâm cầu bại cùng kiếm hài của lâm cầu bại, trong đó t r i n h lịch, v ẹ n v ẹ n là nhiều bốn chữ sao, không, chuyện này ý nghĩa là thánh nhân cùng người bình thường sự t r i n h lịch, đóng vai năng lực, rõ ràng là tồn tại một cái phán đ ị n h hệ thống cùng tiêu chuẩn, đưa ra phản hồi cùng mọc thêm hôn chương, cũng không cứng nhắc, tôn x á trưởng lôi g h é o mã nhiên, nói liên miên cằn nhằn nói rồi một trận sau, liền đi xử lý những chuyện khác rồi, mà mã nhiên cũng liếc nhìn đang ở trên giường bệnh ngủ say chu hàm dịch đồng d ạ n g rời đi khu nội trú liên thành ma sơn sự kiện thành công vượt qua sau cũng không ý nghĩa có thể thả l ò n g nghỉ ngơi rồi còn có thật nhiều đến tiếp sau cần mã nhiên đi tự mình xử lý dọc theo đường đi mã nhiên không chút biến sắc rèn luyện chính mình mới thủ đoạn lực lượng tinh thần cấp tốc tăng trưởng, thêm vào hữu văn trình độ tăng lên, để hắn từ từ khai phá ra năng lực hoàn toàn mới, cùng tinh thần chấn động khí thế công kích không giống, năng lực mới thiên hướng phụ trợ cùng dẫn sắt tác dụng, trải qua nhiều lần thí nghiệm sau, mã nhiên hiện đang quyết định, đem nó mệnh danh là tâm linh áng chỉ, cái gọi là tâm linh áng chỉ, cũng không phải là cưỡng chế tính vặn vẹo ý nghĩ của người khác, mà là hướng dẫn người khác, hướng về một c á c h nào đó tự thân sẽ không chống cử phương hướng đi suy nghĩ. nói thí dụ như, vạn hải hào khoảng thời gian này liền đều là cảm thấy, hắn cùng lâm cầu bại ở giữa, tồn tại tương tự tính cùng cộng đồng tính, ở liên thành ma sơn chiến dịch giai đoạn cuối cùng, vạn hải hào được kiếm h ả i hôn chương bộ phận gia trì sau, thực lực lâm thời tăng trưởng, liền cảm giác mình mượn dùng sức mạnh của kiếm thủ tạm thời đi vào đến kiếm đạo cảnh giới thứ tư cụ thể diễn dịch tình tiết dính đến vi thao lĩnh vực không nhiều lời thừa làm lâm cầu bại nói ra hoàn mỹ một kiếm ta đã chứng được trước hiện trường tất cả mọi người cũng đã chịu đến tâm linh ám chỉ bao quát tự xưng cực h i ể u b ạ c h liệt tinh nhân ở bên trong ở tiêu vong trước cũng cho rằng lâm cầu bại đã hồn phi phách tán triệt để chết đi cho nên mới phải thả ra cuồng ngôn phách lối phát ra lại tới tuyên cáo trên thực tế kiếm t h ủ hồn là mã nhiên là lâm cầu bại nhân vật này viết thiết lập trước kịch bản có tiền truyện tính chất chính chuyện còn chưa lên diễn nhân vật chính có thể nào rời khỏi sàn diễn hắc án lưu men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i bê ít cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra không năm, chương một trăm hai mươi tám một trăm hai mươi bảy tế bào trường sinh, siêu phàm phụ cập, mã nhiên thực lực hôm nay, thu được mọc thêm hôn chương cùng biểu hiện lực, còn chưa đủ lấy chống đỡ kiếm thủ tiếp tục h i ể n thánh với người trước, sở dĩ, lâm cầu bại nhân vật này cần tạm thời rời đi sân khấu, được xưng kiếm t h ủ vận mệnh thăng trầm, lại cùng trời chống lại, ngạo khí sung tiêu thánh nhân, cần mã nhiên trở nên mạnh mẽ tới trình độ nhất đ ỉ n h sau, mới thật nặng mới trở về, đem bản nhật ký mang ở trên người, mã nhiên trầm rãi đi tới tiếp khách phòng khách, tô sắc vi đã sớm đi rồi bên kia, tính toán thời gian, vì kia có thượng đế tên siêu năng lực giả, cũng sắp đến rồi, lâm thời dừng thành ma sơn bệnh viện hướng tây bắc hai c mơ trong phòng tiếp khách tô sắc vi hai c á c h liền tiêu diệt hết một túi nhỏ thịt heo khô vặn ra ướp lạnh c o la bình nắp bình tấn tấn tấn tấn ha một hơi uống cản nửa bình c o la tô sắc vi hai mắt tỏa ánh sáng thoải mái có thể không hạn chế địa phẩm nếm tất cả mỹ thực không cần lo lắng béo phì cao huyết áp dối loạn l i b í t máu tăng đường huyết chờ mệnh tật càng không cần lo lắng gan mật chờ n ộ i tạng xuất hiện khỏe mạnh vấn đề là một loại thế nào trải nghiệm sẽ cảm thấy thế gian tất cả đồ ăn đối với mình mà nói đều đần độn vô vị sao tô sắc vi cảm giác mình có tư cách đưa ra đáp án chuẩn xác hoàn toàn sẽ không a ăn uống no nệ không cần lo lắng biến thành tiểu bàn tử còn có thể duy trì hoàn mỹ vóc người cảm giác, sao một c á c h thoải mái chứ tuyệt vời, ai, nghĩ đến kết cục của kiếm t h ủ thiếu nữ đột nhiên cảm giác thấy trong tay thịt heo khô tựa hồ cũng không như vậy thơm. Lâm cầu bại tuy rằng ở làm người ta ghép phương diện không kém chút nào với mã nhiên, nhưng tiếp xúc thời gian dài ra, sẽ phát hiện đó là một nói năng chua ngoa nhưng mềm yếu người tốt, h ú ố n g hồ Lâm cầu bại chỉ là nhìn mặt nộn mà thôi chân thực tuổi phỏng chừng đều hơn một trăm tuổi rồi bị lão nhân ra người đỗi quá mấy lần mà thôi làm sao rồi có cái gì tốt oan ức mỗi ngày bị kiếm thủ phun đến máu chó đầy đầu vạn hải hào ở liên thành ma sơn chiến dịch thời khắc cuối cùng đều dự định chủ động hiến thân chết thay đây tô sắc vi thở dài từ đồ ăn vặt trong túi lấy ra một bình đón g chai á n h đèn thịt bò hóa bi phấn làm thức ăn lượng tăng nhanh nhìn ngấm tốc độ nhanh và gọn đem dòng giã một bình thịt bò ăn cây sạc h sẽ sau đó lại móc ra một bình đường tí vàng đào đồ hộp tuy rằng y tá tiểu tỉ tỉ khuyên nàng ăn ít một chút đón g chai thực phẩm nhưng nàng gần nhất là tốt rồi một khẩu này nàng lại không kém ăn nên ăn dinh dưỡng món ăn đều một điểm không dư thừa. sau khi ăn xong hơi hơi ăn chút tiểu đ ồ ăn vặt, cải thiện cải thiện tâm tình, không thành vấn đề chứ. tô sắc vi vừa vùi đầu khổ ăn, vừa suy nghĩ lập tức vấn đề trọng yếu nhất. tuy rằng chỉ ở trên giường b ệ n h xứng s ờ tám giờ, liền có thể đứng dậy tự do hành động, nhưng liền là này ngăn ngắn tám giờ bên trong, t Ô sắc vi thu được không tầm thường trưởng thành. Nàng từ v ấ n an giả nhóm nơi đó. Phục chế đến hơn m ộ ư ơ i siêu năng lực. Rốt cuộc đến thăm bệnh tình. không chỉ chỉ có x í n h xuyên học xã các đồng bạn mà thôi. những t ì n h khác học xã. hiện nay siêu năng lực giả. ở số lượng phương diện không sánh được hà nam. có thể cũng không phải là hoàn toàn không có. bắt kinh trí v i ễ n học xã. h ắ c long g i a n g bột hải học xã, đều cho tô sắc vi không ít kinh hì, này chừng mười cái siêu năng lực bên trong, để tô sắc vi quan tâm nhất, là lương đóng cấp siêu năng lực tế bào trường sinh. Năng lực này, rất đặc thù, nó có chút mùi vị, đồng d ạ n g là loại kia vừa thức tỉnh, ngay lập tức sẽ đến đỉnh cao trạng thái năng lực, tế bào trường sinh tên như ý nghĩa, cụ thể năng lực nội dung là, Rác tỉnh giả tế bào d à i yếu tốc độ, chậm lại đến nhân loại bình thường một phần m ư ờ i nói cách khác, cái kia vốn là bị bác sĩ kết luận chết no chỉ có thể sống đến ba mươi tuổi m a chết sớm, đang rác tỉnh nên năng lực sau, chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, liền có thể sống đến ba trăm tuổi, mà nên năng lực siêu năng ăn mòn hiện tượng, cũng rất đặc thù. không cần lực lượng tinh thần tiêu hao cùng tiêu hao làm điều kiện tiên quyết. Trực tiếp bị cố định là cố định trạng thái sợ hãi ánh mặt trời. bị ánh mặt trời chiếu đến, ngay lập tức sẽ bị tổn thương. ở dưới mặt trời ngốc thời gian hơi hơi dài một chút, sẽ đi đời nhà ma, bị xơi thành nhân hình than cốc. đáng vui mừng địa phương là, có thể tạo thành ảnh hướng trái chiều, vẹn vẹn là ánh mặt trời mà thôi. nên năng lực giả đang đối mặt tia tử ngoại, tia hồng ngoại, ánh sáng nhân tạo thời điểm, biểu hiện cùng người bình thường không khác nhau gì cả, tế bào trường sinh nguyên chủ, bản thân liền là cái ngày ngủ đêm ra cú mèo, cùng năng lực này có thể nói là hoàn mỹ phối hợp, có thể nói siêu cấp người may mắn, năng lực này, mặc dù bị phán định là lương đóng cấp, vẹn vẹn là bởi vì nó bị giá trị nghiên cứu hơi cao mà thôi. vốn là, tô sắc vi đem tế bào trường sinh phục chế tới tay trước, còn chờ mong vạn hóa có thể đưa nó cải tiến đến có thể đối với người khác sử dụng trình độ. đáng tiếc, sự tình không thể đều là tận như nhân ý. ở vô số lần thử nghiệm sau, tô sắc vi khó chịu phát hiện, mặc dù là dùng vạn hóa đi điều động tế bào trường sinh, vẫn cứ vô pháp đem năng lực này đối với người khác sử dụng, nên năng lực đến trong tay nàng xuất hiện biến hóa, vẹn vẹn là biến hóa hoạt động hình thức trường sinh hình thức, có thể tự do khai quan, đóng trạng thái lúc, cùng bình thường không có khác nhau, tế bào già yếu tốc độ duy trì đang bình thường địa cầu nhân loại bình quân trình độ, mở ra năng lực thời điểm, tô sắc vi trong cơ thể chứa đựng năng lượng tiêu hao tốc độ sẽ tăng lên rất nhiều. liền tính là gì đều không làm. bình thường ẩm thực đều sẽ thể trọng cuồng rơi. nói cách khác tô sắc vi vọng tưởng phá diệt rồi. mã nhiên vẫn phải là hạn chế một hồi. bằng không, rất dễ dàng chưa già đã yếu. bước lâm cầu b ạ i theo gót, đáng nhắc tới chính là có lẽ bởi vì đạo văn rất nhiều siêu năng lực cộng đồng ảnh hưởng hay là bởi vì nội khí tu vi tốc độ tiến triển đủ nhanh tô sắc vi bản thân tế bào hoạt tính liền rất mạnh nàng cùng tế bào trường sinh ma chết sớm nguyên chủ không giống kiểm tra sức khỏe báo cáo biểu hiện hơn hai trăm năm sau tô sắc vi khả năng vẫn là hiện tại tấm này thiếu nữ tướng mạo sẽ không phát sinh quá biến hóa lớn chân không l í n h vực năng lực giả còn đang bắt kinh trí viến học xã làm siêu tự nhiên hiện tượng nghiên cứu viên cũng không đến không phải vậy lần sau gặp lại cái kia hung hăng bạch liệt tinh nhân ta liền có niềm tin một chiêu dây rơi hắn rồi tô sắc vi vừa bổ sung năng lượng vừa suy nghĩ lung tung thời điểm mã nhiên đẩy cửa mà vào vốn đang thật lo lắng ngươi nhìn ngươi này nhảy nhót tưng bừng xem ra là không thành vấn đề rồi nghe nói như thế tô sắc vi nhẹ lên một tiếng ai nói ta hiện tại còn đau lắm qua loa quan tâm vốn là ở ứng phó tình cảnh thực sự là lòng tốt không báo đáp tốt a ta mới vừa rồi còn nghĩ g i ú p người nào đó kéo dài tính mạng tới nói chuyện tô sắc vi liền không kiềm chế nổi kích động đưa tay ra Muốn từ mã nhiên c h á n kéo xuống hai cọng tóc, đùng, mã nhiên mặt không hề cảm xúc vuốt ve nàng tiểu thịt trào, x ì hẹp hỏi ba, nói đến, ngươi điều này cũng không giống như là chưa già đã yếu a, màu trắng bạc, còn rất có ánh sáng l ồ n g lẫy, chất tóc so với ta cũng còn tốt, là n ộ i khí đẳng cấp đầy đủ cao, bổ sung tiêu hao mất tuổi thọ, t ô sắc vi không có được bất luận cái gì đáp lại. mã nhiên khép lại hai con mắt. tựa hồ chính đang nhắm mắt d ư ỡ n g thần. thiếu nữ tức giận móc ra một bao mối vị chua khoai chiên. x o ạ t x o ạ t x o ạ t x o ạ t nhai cái không ngừng. kết kèn kẹp. kết kèn kẹp. mã nhiên khói mắt hơi co giật. mở miệng nói. ngươi biết không. phía trên cũng định mặt hướng toàn quốc. công khai p h ủ cập hắc nham võ đạo rồi. h ắ c án lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê ích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra không năm, chương một trăm hai mươi chín một trăm hai mươi tám siêu phàm thời đại màn che gián đoạn tính bại não cải tiến nhiệm vụ, hừ hừ, tô sắc vi không để ý tới hắn, tiếp tục nhai khoai chiên, kết kèn kẹp, mã nhiên xoa xoa h u y ệ t thái dương, c ẩ n t h ậ n nghĩ đến, nha đầu này cũng coi như là liên thành ma sơn chiến dịch công thần rồi. nhìn nàng một lần, l i ê n lần này, hít một hơi thật sâu, mã nhiên chủ động loại bỏ rơi mất thiếu nữ phát ra âm thanh, thu dọn lên dòng suy nghĩ. đầu tiên, có thể xác nhận, bạc h liệt tinh nhân ẩm dấu cực sâu, cũng không giống kiếp trước địa cầu các quốc gia biết được như vậy người hiền lành. bọn họ chính là b ả y t ò a ma sơn giáng lâm hậu trường hắc thủ. Thứ yếu, bạc h liệt văn minh bên trong cá thể, cũng là sẽ phân ra đẳng cấp. Lần này liên thành ma sơn hậu trường người trưởng khống, t ừ xưng cực hiểu ra họa, rõ ràng là loại kia địa vị xã hội tương đối cao tồn tại. Cuối cùng, ma sơn giáng lâm, gặp tai họa quốc gia, không chỉ chỉ có trung quốc mà thôi, còn lại mặt khác sáu quốc gia, vào lần này tai át bên trong, có thể nói là thương vong nặng nề, nói kêu ca sôi trào, cũng không chút nào có vẻ khuyết đại, văn minh ở tinh cầu khác cùng siêu phàm năng lực tồn tại, đã không thể tiếp tục bảo mật rồi, nhĩ g che lấp tin tức, đó là ở nằm mộng ban ngày, không chỉ có không thể đạt đến ổn định trật tự mục đích, ngược lại còn có thể để âm mưu luận lên men, Đưa đến ngược lại tác dụng, sở dĩ rất nhiều quốc gia, cũng bắt đầu một chút đối ngoại công khai những tin tức này rồi. Tôn x á t r ư ờ n g cùng hoàng về quốc x á t r ư ờ n g cũng hướng mã nhiên tiết lộ một ít ý tứ. Nói mặt trên tựa hồ cũng dự định sớm hướng quần chúng công bố tương quan tình báo, thậm chí mở ra một phần đối lập ôn hòa siêu phàm sức mạnh. n à y đã không phải ám chỉ rồi. đây chính là công khai. thất toàn kiếm đạo, ít nhất phải muốn bên người bội một thanh kiếm, thắng ngộ thạch siêu năng lực hệ thống, cần kiên định niềm tin cùng ý chí, không cần c á c h khác bất kỳ lý do gì, hai c á c h này siêu phàm con đường, từ mới bắt đầu liền cùng phổ cập hai chữ cách biệt rồi, sở dĩ, chân tướng rất rõ ràng, hắc nham võ đạo n ổ i khí hệ thống tu luyện, sắp mặt hướng toàn quốc công khai, không phải nói hiệp lấy võ vi phạm lệnh cấm, nho lấy văn loạn pháp sao, tô sắc vi ăn xong một bao khoai chiên, d ầ m d ầ m rót cả nghe vượng tử cao bồi, chép chép miệng, rốt cuộc vẫn là không có kiềm chế lại lòng hiếu kỳ, nghi ngờ nói, công khai nội khí phương pháp tu luyện, nhất định phải thế ư, thành thật mà nói, khoảng thời gian này vẫn ở tại thảo lư học xã, tuy rằng trung gian chạy một chuyến hà nam, một chuyến á ba khu cùng một chuyến liên thành, trải qua rất nhiều chuyện, nhưng ở trong ấn tượng của nàng, địa cầu vẫn là đối lập ổn định, hiện tại hẳn là hòa bình thế giới không tính cả giữa nhân loại, lẫn nhau tự giết lẫn nhau, có lẽ có thể nói như vậy đi, mã nhiên không chấp nhận với nàng, ngữ khí bình tĩnh mà đáp lại đến, tất yếu, Ma sơn g á n g lâm trước, tình cờ có một ít văn minh ở tinh cầu khác cùng siêu phàm năng lực tin tức tiết lộ ra ngoài, hoặc là bị lập tức cắt bỏ, hoặc là sẽ bị người xem là tin tức ngầm. Ma sơn g á n g lâm sau, quốc nội ứng đối không sai, tử thương rất ít, có thể c á c h khác mấy cái đồng d ạ n g bị bạch liệp xâm lấn quốc gia, má nhiên cao mày, tựa hồ có chút nghi hoặc, bọn họ ứng đối h i ể u suất, So với mong muốn hạn cối u còn thấp hơn, đặc biệt là city op s i ma sơn chiến dịch, quả thực để ta mở mang tầm mắt, bọn họ dĩ nhiên để mát xe vơ một người đẩy lên, những người khác đều ở bên cạnh, toàn bộ hành trình xem cuộc vui, sống lại trước, phương kia cũng không bại não đến trình độ như thế này, tốt xấu đến tiếp sau cho một ít tiếp viện, lần này được rồi, bọn họ là thật đem thượng đế khi thượng đế, một cái tiếp viện cũng không cho, tô sắc vi cười lạnh một tiếng, ta biết a, lòng h ư vinh cùng so sánh tâm quấy phá thôi. c h ú c ta bên này, hai cái c h ấ n quốc cấp năng lực giả, một cái tinh tế bạn bè, thêm vào cái khác học xã thành viên, trong quân các chiến sĩ đồng thời, đồng tâm hiệp lực, mới hóa giải tai ác. bọn họ chỉ ra một cái thượng đế liền giải quyết hết thầy vấn đề có thể chứng minh sơ cấp lớn hơn c h ấ n quốc cấp đã hiểu chứ mã nhiên n h u chặt mi tâm hơi gián ra cứ như vậy liền có thể lý giải rồi lòng h ư vinh gợi ra g á n đoạn tính trí lực cản trở a mã nhiên khẽ gật đầu không phải thuần túy bại não là tốt rồi nhìn bọn họ chiến địa tư liệu sau ta chỉ có thể nói nói tới chỗ này, mã nhiên từ tô sắc vi đồ ăn vặt trong t ú i lấy ra một bình cây c h a n h nước, vặn ra nắp bình, cực kỳ bi thảm, uùm uùm u ù n uùm, uống một hớp quang sau, đem chiếc lọ ném vào trong thùng rác, mã nhiên ngữ khí sâu xa nói, sự tình phát triển đến trình độ như thế này, công khai chân tướng, là chiều hướng phát triển, căn bản không thể giấu được, không chỉ là vì duy trì trật tự xã hội, cũng là tăng lên quốc dân cơ sở tố chất. Máy bay đại pháo thời đại đã từ từ hạ màn rồi. b ả y tỏa ma sơn g á n g lâm địa cầu không chỉ có xé ra thời đại trước một điều cuối cùng nội khố, đồng thời cũng kéo ra thời đại mới màn che. sau đó, vũ khí nóng sẽ không lui ra vũ đ ạ i lịch sử. có thể ở chúng nó chân chính bị cải tiến đến có thể không nhìn giáp nhất x ạ tuyến trước vũ khí nóng có thể phát huy tác dụng cực kỳ có hạn tô sắc vi không giấu viết gật gật đầu một thời cung đơn rất mạnh có thể ngoại tinh thế lực trực tiếp dùng giáp nhất x ạ tuyến bao trùm toàn cầu căn bản bắn không được cũng làm nổ không được thì tương đương với cổng c à n h phiền phức lùi mười ngàn bước g i ả n g tức liền có thể mạnh mẽ làm nổ, không có máy bay vận tải, nhảy dù, muốn trực tiếp ở địa bàn của mình thả khói hoa sao, cái khác khoa học kỹ thuật vũ khí, liền càng không cần phải nói rồi, kỹ thuật không bằng ngoại tinh thế lực mạnh, một đánh lên, hết thầy thiết bị điện tử đều trực tiếp bại liệt, còn đánh r u y ệ t phía trên đại lão cũng không biết được làm bao nhiêu đấu tranh tư tưởng cùng chuẩn bị tâm lý, Lúc này mới rốt cuộc quyết định, muốn mở rộng phổ cập siêu phàm, tăng lên quốc dân toàn thể tố chất, ở lúc nào cũng có thể đến tai ác trước mặt, cũng coi như là phòng ngừa chu đáo rồi. Hắc nham võ đạo nội khí hệ thống tu luyện công bố, tuy rằng chỉ là thử nghiệm, nhưng khẳng định cũng bị khí thác vì vọng cao, nếu là trong quá trình này, bởi vì nội khí mở rộng mà dẫn đến cái gì trọng đại xã hội vấn đề, Kia đến tiếp sau siêu phàm phổ cập, cũng không cần nhắc lại rồi. cho tới làm sao công khai siêu phàm năng lực, cụ thể phải đi bao nhiêu cái bước đi. vậy không phải mã nhiên cùng tô sắc vi hẳn là suy nghĩ vấn đề. phương diện này, có nhân sĩ chuyên nghiệp sắp xếp thỏa đáng. phía trên giao cho mã nhiên nhiệm vụ là đem h ắ c nham võ đạo nổi khí phương thức tu luyện cải tiến đến càng thích hợp phổ cập trình độ. cái này cũng là trừ bỏ dính xuyên học xã bên ngoài cái khác hết thầy học xã hết thầy các thành viên cộng đồng nhiệm vụ rồi chỉ có điều cao t ầ n g các đại lão rõ ràng càng thêm coi trọng mã nhiên càng muốn tin tưởng bản lãnh của hắn mở ra đến điều kiện để cái khác học xã các xã trưởng nhìn cũng không nhịn được đỏ mắt muốn tiền cho tiền muốn người cho người muốn tư liệu cho tư liệu Muốn sinh vật ngoài hành tinh tư liệu sống, liền cho tư liệu sống, chỉ cần mã nhiên có thể lấy ra thành quả, lại tiêu hao nhiều hơn cũng không đáng kể. đúng rồi, tô sắc vi vỗ tay một cái, nhất kinh nhất xạ nói, ngươi cái kia cùng họ bổn ra, chính là cái kia mát xe vơ, hắn đ ợ i lát nữa liền đến rồi, chúng ta phải là một thái độ gì vịt, nói tới chỗ này, thiếu nữ thả xuống trong tay đồ ăn vặt ở trước mặt mã nhiên đi qua đi lại này hay là bọn hắn lần thứ nhất gặp nước ngoài cùng cấp b ậ c siêu năng lực giả đây nếu là biểu hiện kéo h ô n g lời nói vạn nhất cho quốc gia mất mặt làm sao bây giờ nói đến mã nhiên như vậy yêu làm náo động ra hỏa rõ ràng càng thích hợp s ự họp cảnh tượng như vậy một ít người đàng hoàng tô sắc vi rất chịu thiệt lạnh lùng bình tĩnh g ụ c xe duy trì đại quốc phong độ hay là nên chào liền chào nên cười liền cười mã nhiên nắm nắm quyền bổn ra là cái cái dường ì mát phe vơ dòng họ là phe vơ a hơn nữa lời này then chốt là cuối cùng câu kia chứ mã nhiên nhíu mày n g ứ khí hờ hững tùy ý là tốt rồi là bọn họ có việc cầu người nếu như ngươi đủ tự tin trực tiếp đem hắn đánh cho nhừ đòn cũng không sao ta sẽ cho ngươi khắc phục hậu quả hắc án lưu men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơi bê ít cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra không năm chương một trăm ba mươi một trăm hai mươi chín mã nhiên lời này Toạt vừa nghe, c ò n rất ấm lòng, có thể tô sắc vi quá hiểu hắn rồi, thiếu nữ biếu môi, khắc phục hậu quả, là cho ta nhặt xác đi, nàng mới sẽ không bên trong thấp kém như vậy phép khích tướng đây, tuy rằng cảm thấy ct ốt sai ma sơn chiến dịch, b ạ i lộ phương kia quyết sách tầng lớp trí lực rất thấp vấn đề, thế nhưng, mát phe v ư là thật giọt cường, dù cho hắn hiện tại bị hộ tống đến trung quốc cầu y hỏi dược, hắn cũng là một người c h ấ n áp một tòa thành tồn tại, từ chiến tích góc độ đến nhìn, hắn xứng đáng với thượng đế s ư n g hào, đáng tiếc kiếm thủ chết rồi rồi, tô sắc vi thở dài, nghĩ gì nói đó nói, nếu không, ngươi ngược lại có thể rực dây hai người bọn họ đánh một trận, nên chơi rất vui, lâm cầu b ạ i ở thời điểm toàn thịnh, h Ở là có thể đem mát xe vơ đè xuống đất ma sát, có thể tên kia lãng đến bay lên, thiêu đốt nhục thân, xuyên qua trống giống, dáng lâm địa cầu thời điểm, cũng đã đem mình chơi đến bảy phần m ộ ư ơ i chết rồi, toàn bộ hành trình tàn phế trạng thái, ba phần m ộ ư ơ i công lực giành chính quyền, thành thật mà nói, tô sắc vi chưa từng thấy so với lâm cầu bại càng ngạo mạn ra hỏa, hơn nữa, tên ghi tựa hồ ngạo mạn có đạo lý, mặc dù chỉ là ba phần mười công lực, cũng không ai có thể thương tồn được hắn mảy may. đồng dạng thần cản giết thần, phật ngăn giết phật, thuấn sát tất cả. Cuối cùng nhập diệt, chỉ là bởi vì lâm cầu bại nghĩ phải hoàn thành xuất phát trước để cho mã n h i n hứa hẹn mà thôi. cùng cái ghi gọi cực hiệu bạc liệt tinh nhân không có quan hệ gì, trước mắt làm rõ dòng suy nghĩ, tô sắc vi giật cả mình, chỉ vào mã nhiên, cho nên nói, kỳ thực kiếm thủ là bị ngươi làm chết a, mã nhiên nhắm hai mắt lại, cảm giác không đúng, tô sắc vi suy luận luận chứng đều không cần lô giá liên sao, mình tuyệt đối không có lưu lại bất luận cái gì kẽ hở mới đúng, cho nên nói, nàng là nhìn chính mình trong đầu kịch bản sao, không khoa học a, Hắn này nương quá trình luận chứng ở nơi nào, trực tiếp một câu đến chứng, xác thực là đạt được kết luận chính xác, nhưng đây là dối trá chứ, đừng quá để ý, nói như vậy, chỉ là điều tiết bầu không khí mà thôi, tô sắc vi sắc mặt nhất thời trở nên trở nên nghiêm túc, kiếm thủ là vì cứu ta cùng vạn hải hào, chu hàm dịch, mới hy sinh, Hắn là cách đáng giá tôn kính trưởng bối, cũng đáng bị vĩnh viễn g h i khắc chiến hữu nếu như có thể lời nói sau đó hàng năm ngày hôm nay đều cùng đi với ta cho kiếm thủ trên nén hương đi mã nhiên nhất mâu trong mắt xẹt qua một vệt vẻ không hiểu ai nói cho ngươi kiếm thủ chết rồi liên thành ma sơn chiến dịch sau khi kết thúc hắn không có cùng các ngươi liên hệ sao lần này đến phiên tô sắc vlm i rồi t ô sắc vi biểu hiện dài ra, không cẩn thận bóp nát trong tay hạt đồ hộp, ngươi đang nói cái gì, chúng ta là sinh sống ở cùng một cái trên tuyến thời gian sao, ta xuyên qua đến vị diện song song rồi, thế giới này ngươi, siêu năng lực vẫn là hạn đ ị n h báo trước s a o a không đúng, vẫn là báo trước s a o nhìn điên cuồng não b ổ một ít kỳ quái đồ vật tô sắc vi, mã nhiên nghiêng đầu, tựa hồ là ở nghiêng tai lắng nghe cái gì. Nửa ngày, tầm mắt của hắn một lần nữa trở lại trên mặt tô sắc vi. nhíu mày, ngươi nghĩ quá nhiều rồi. ta vừa nãy lần thứ hai xác nhận một hồi. kiếm thù không chết. hắn còn hỏi ta, hắn có phải là đối gặp lại cái từ này lý giải xảy ra vấn đề. nói tới chỗ này, mã nhiên nói bổ sung, nói đơn giản. i ế m t h ủ ở sắp chết chưa chết trạng thái, đột phá đến cảnh giới càng cao hơn, hiện tại đã trở lại thương minh tinh trên, vượt tinh tế giao lưu, cần tiêu hao rất nhiều tinh lực, hắn cũng không có cách nào cùng chúng ta vẫn nói chuyện phiếm, tình huống cụ thể làm sao, chờ vạn hải hào cùng chu hàm dịch bọn họ đều tỉnh táo sau, cùng nhau nữa nói xong rồi, tô sắc vi trầm mặt một lúc lâu, sâu xa nói, Trắng thương tâm rồi. Lâm cầu bại đứa kia. quả nhiên là cái giống như ngươi khốn kiếp. quá sẽ l ừ a người nước mắt đi. biết nhân gia còn sống sót. ngay lập tức sẽ từ kiếm t h ủ đáng giá tôn kính trưởng bối cùng vĩnh viễn khi vi khắc chiến hữu đã biến thành lâm cầu bại đứa kia. sách, mã i nhiên chép chép miệng. không ngừng mặt thiếu nữ tâm tư. miệng không nhường người. có thể trên mặt tô sắc vi nụ cười lại không gạt được hắn. đô đô, đen k ị c h màn hình điện thoại bỗng nhiên vang lên, tin tức nhắc nhở hoàng v ề quốc xã trường, hơi hơi chuẩn bị một chút, sau ba phút, vị kia thượng đế liền muốn đi qua rồi, vân tay mở khóa, hồi phục một cái tốt chữ, mã nhiên đem điện thoại di động ném đến trước mặt tô sắc vi, vâng, chính mình nhìn, thiếu nữ nhìn lướt qua, lén lút meo meo trượt màn h u y ề n quang, một bộ lén lén lút lút sáng vẻ chỉ chốc lát sau thật sắc thép c h a i thằng nhân gia đ i n h thiếu ngả học t ỷ hỏi ngươi có rành d ố i hay không cùng ăn cái cơm ngươi dĩ nhiên về nàng không thời gian tô sắc vi hít vào một ngụm khí lạnh hí khủng bố như vậy dĩ nhiên liền c á c hôm h nào đều không nói nay chính là cường giả thế giới sao học t ỷ học m ũ i học trường học đ ệ ngươi này m ị lực, nam nữ thông ăn a, mã nhiên bình tĩnh nói, ngươi tiếp tục đi xuống lật, trong nửa ngày, liền thu đến ba mươi chín lần bữa t i ệ c mời, mỗi c á c h đều đáp ứng, ta cũng không cần làm chính sự rồi, tô sắc vi nhẹ nhàng gật đầu, biểu t h ị tán đồng, cũng không truy hỏi nữa chuyện của lâm cầu bại, mạch não cực kỳ nhảy lên, chuyển đề tài, ai, chúng ta chính là quá rộng lượng, quá thiện lương rồi, mã nhiên mặt không hề cảm xúc, hắn trở về câu yên tâm, liền thu hút tâm tư, khoảng cách liên thành ma sơn chiến dịch đã qua mười bảy tiếng, cái khác quốc gia cũng đều ở trả giá giá cả to lớn sau, trước sau sống quá lần này tai át, sáu cái kia quốc gia chăm miệng một lời biểu thì chính mình chính ở vào rất thống khổ trạng thái, không phải là thuận miệng nói a, đó là có chuẩn bị mà đến nhân ra danh sách đều liệt được rồi vật tư phương diện hắc nham bia văn hắc nham d ẫ n đạo thuật siêu phàm dưới một người hắc nham võ đạo sơ phân tích ý chí đo lường mặt nạ thất toàn kiếm đạo bí tịch thắng ngộ thạch giếng nhân lực viện trợ phương diện mã nhiên tô sắc vi chu hàm d ị vạn hải hào đinh thiếu n g à dương quang chiếu tống sờ trịnh tam giáp hà nam quang l i ễ u hoa điệp nhìn trên tin tức nước ngoài những kia phát ngôn nhân nhóm khác nào mang theo thống khổ mặt nạ biểu hiện khàn cả giọng hô hoán nước mắt như mưa biểu hiện lần này ma sơn tai ương bên trong những thế lực kia để người đồng tình chỉ có một người cái kia bị mang theo thần chi tên siêu năng lực giả mát xe vơ gánh áp lực thật lớn chịu đựng siêu năng ăn mòn đánh đổi một người cứu một thành không quản vị này thượng đế phải chăng bị chủ nghĩa anh hùng cá nhân tẩy não chí ít mã nhiên cũng không chán g h é t hắn hắc án lưu men guêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơi bê ít cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra không năm Ở một trăm ba mươi mốt một trăm ba mươi thượng đế tiên tri, danh hiệu là thượng đế mát xe vơ, là một tên giữ lại màu nâu tóc ngắn thanh niên. hiện tại, hắn đã đến liên thành thị ngoại vi, khoảng cách lâm thời dừng thành phòng tiếp khách, chỉ có ba phút lộ trình, mát xe vơ ở một đám ăn mặc tây trang màu đen đặt công bảo tiêu hộ tống dưới, hai tay c ắ m túi, chậm rãi tiến lên, vào giờ phút này hắn So với ngày thường biểu hiện hoàn toàn khác nhau, ánh mắt không còn ôn hòa, mặt không hề cảm xúc, thần thái lạnh lùng, như là một ngôi tượng đá, cả người t ỏ ra hàn ý, bất kể là ai, lại đây nói chuyện với hắn, đều không thể được đáp lại. CTO i y t sai chiến dịch sau, mát xe vơ liền vẫn là bức đức hạnh này, tuy rằng trên thân thể không nhìn thấy bất luận cái gì thương, k i ể m tra sức khỏe kết quả biểu hiện h ắ n rất khỏe mạnh, nhưng chữa bệnh đoàn đưa ra tinh thần bị hao tổn, cường độ nặng bt, sơ, r ơ dối loạn căng thẳng sau sang c h ấ n trần đoán bệnh kết quả. Vốn là, mát xe vơ là cách ôn nhô, thiện lương, lòng dạ rộng rãi người hiền lành, ở city of sai ma sơn trong trận chiến ấy, h ắ n cứu vứt rất nhiều vong ăn phụ nghĩa ra họ. bị người nổ phun tại sao không sớm hơn một chút đến tại sao không cứu chính mình hết thầy thân bằng hào hữu ngươi có năng lực lại không cứu được tất cả mọi người sở dĩ ngươi chính là c á c hung h thủ giết người v â n v â n mát xe vơ cũng chẳng qua là cảm thấy tự trách ấy nãy cho là mình làm chưa đủ tốt năng lực không đủ mạnh nhưng là chiến dịch sau khi kết thúc mát xe vơ tính tình đại biến bảy mươi tám cách bị hắn cứu sau khi đi ra nhảy đến trên mặt hắn chỉ trích người của hắn hạ tràng cực kỳ thảm liệt mạo p h ạ m thần uy nghiêm người tất ruột xuyên bụng nát tan xương nát thịt mà chết niệm xong câu này lời kịp sau mát xe vơ vỗ tay cách đột che ngược bầu trời đao gió đem k i a bảy mươi tám tên ăn đền oán trả người quấy thành đầy trời thịt nát đem hắn quan vào ngục giam bị tù mở cái gì vũ trụ chuyện cười kia bảy mươi tám cái kẻ xui xẻo lẽ nào không phải chết ở người ngoài hành tinh trong tay sao mát xe vơ là không có bất luận cái gì điểm đen siêu anh hùng hắn là gánh chịu thượng đế tên gọi vĩ đại tồn tại những kia nói hắn là người mang tội giết người ra hỏa đều là giã tâm r a đều là ở dội nước bẩn một trận chiến thành thần mát xe vơ triệt để ngồi vững vàng thượng đế tên gọi, Ma sơn city o x i d e chiến dịch qua đi, ngăn ngắn trong vòng ba tiếng, trên địa cầu liền thêm ra một trăm năm mươi hai loại mang theo mát xe vơ cùng thượng đế đăng ký nhãn hiệu hàng hiệu, quần áo thể dục, chính trang, thức ăn nhanh, xa hoa phòng ăn, bất động sản, ô tôn, ván trượt, dân dụng máy bay, rất nhiều sản phẩm, hầu như bao trùm tám phần m ộ ư ơ i dân sinh lĩnh vực, chia xong bánh gương a, t, o. đã đi tới chiến dịch kết thúc giờ thứ m ộ ư ơ i hai, vào lúc ấy, đã đắc lời giả nhóm mới rốt cuộc ý thức được, bọn họ nhất định phải đối mặt một c á c h vô pháp trốn tránh vấn đề mát xe vơ chịu đến tinh thần thương tích, lấy địa cầu hiện hữu chữa bệnh trình độ, tựa hồ căn bản là không có cách tiến hành trị liệu, cả ngày cứng mặt, nghiêm túc thận trọng, bị mắng sau, không nói hai lời, lập tức đồng thủ tể heo như vậy mát xe vơ, làm sao đẩy ra ngoài làm phát ngôn viên, tiếp tục vì bọn họ kiếm tiền, vì không cho viên này cây dùng tiền chết quá nhanh, đã đắc lời giả nhóm dùng một điểm bé nhỏ không đáng kể bài cũ thủ đoạn, u v k w w m Kỳ thực chính là phái c ấ p bơ trở lên các siêu năng lực giả, giết chết hết thầy người phản đối, Tiêu trừ tất cả c h ố như g cử âm t a n n h h vậy, bọn họ mới r ố t cuộc thuận lợi mà đem mát xe vơ đưa đến trung quốc, đồng thời là nó tìm kiếm lương y ở một đám nắm giữ siêu năng lực đồng thời tiến hành cường độ cao huấn luyện quân sự bảo tiêu vây quanh bên dưới, mát xe vơ r ố t cuộc đến chỗ cần đến, chính khách sự tình, giao cho chính khách, hắn chỉ cần cùng mã nhiên, tô sắc vi này hai tên h ư h ư thực thực sơ cấp năng lực giả kết nối. đã đủ rồi. vừa mới đến phòng hội nghị. mát xe v ư tầm mắt liền không tự chủ tập trung ở đó tên tóc trắng đen thiếu niên nhân trên người. mặc dù là lấy hắn thẩm mỹ. cũng phải thừa nhận, đối phương bề ngoài để người cảm thấy vui tai vui mắt. những này đều không quan trọng. trọng yếu, là k h í chất cùng thái độ, đối phương thuộc về loại kia trong biển người mênh mông, ăn mặc phổ thông quần áo, đều sẽ hiện ra đặc biệt tồn tại, nhất làm cho mát xe vơ cảm thấy cảm giác khó chịu địa phương, là tên này nắm giữ hạn định báo trước năng lực thiếu niên tóc trắng đen, thái độ đối với hắn, là kính phục, thượng đế năng lực bên trong, tồn tại tên là gia tô chi nhãn huyền bính, m á t x e v ơ có thể trực quan nhìn ra mỗi người đối với mình cảm quan, thành thật mà nói, giác tỉnh siêu năng lực tới nay, mã nhiên là duy nhất một cái kính phục hắn địa cầu nhân loại, không phải sùng b á i không phải lợi dụng, không phải hoàng sợ, càng không phải át ý, là đáng quý, bình đẳng thiện ý, nhớ tới ct ốp sai bên trong những kia vong ăn phủ nghĩa. bị chính mình cứu sau còn n ộ chửi mình cặn bã nghĩ tới chính mình không có được bất luận cái gì viện trợ một mình phấn khởi chiến đấu tình cảnh mát xe vơ đối tên này tóc trắng đen trung quốc thiếu niên hào cảm trước mắt kéo đầy nguyên bản như là bị một khối lạnh lẽo nham thạc h ngăn chặn tâm tình hơi bắt đầu rập rờn hắn chậm rãi đi vào phòng tiếp khách giơ tay ngăn lại bọn cận vệ tùy tùng trong đại não đoàn kia lạnh lẽo bóng mờ, ăn mòn mát p h e vơ tư duy, cũng làm cho hắn nói ra bình thường chắc chắn sẽ không nói. Thần cùng thần đối thoại, phàm nhân không thể tham dự trong đó, bỏ lơ thần giới già, tất chít oan chít buồng, không ai dám không nghe hắn, mặc dù là mang theo nhiệm vụ cùng sứ mệnh đến đây siêu năng lực bảo tiêu, đều là trải qua một phen phức tạp trong lòng đấu tranh sau. lưu tại bên ngoài, mát xe vơ đi tới thiếu niên tóc trắng đen trước mặt, chủ động đưa tay phải ra. tiên tri, ngưỡng mộ đại danh đã lâu rồi, hắn tiếng phổ thông cực kỳ tiêu chuẩn, quả thực lại như là sinh trưởng ở địa phương người trung quốc, trực tiếp có thể đi làm bản tin thời sự người chủ trì, hoàn toàn không cần bất luận cái gì quan phiên dịch, đây là sơ cấp năng lực thượng đế quyền bính một điểm nhỏ của tảng băng chìm tháp ba ben, quyền bính tháp ba ben, dùng thông tục dễ hiểu lời nói tới nói, chính là ngôn ngữ địa cầu thông hiểu, có thể thông t h ả o mà tự do sử dụng trên địa cầu bất luận nhân loại nào bộ tộc ngôn ngữ, bao quát một ít ăn người bộ lạc ngôn ngữ cùng nông thôn lý ngữ, thượng đế, người tốt, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, mã nhiên ngoắt ngoắt khóe miệng, xem như là cười quá rồi. chỉ là nắm chặt tay, mã nhiên liền cảm nhận được, trước mắt vị này thượng đế siêu năng lực, phi thường mạnh mẽ, nhưng là, lực lượng tinh thần của hắn lại bị chia nhỏ thành hai cái bộ phận, lạnh lẽo vô tình thần tính bộ phận, vô pháp điều động, sẽ không ngừng ăn mòn mát xe vơ tâm trí, vặn vẹo tư duy của hắn hình thức, phú có tính người bộ phận, có thể bị hắn điều động, cường độ cũng không cao lắm đại thể cùng trên giường mệnh chu hàm dịch cách biệt không có mấy vô cùng có khả năng là ở thần tính lực lượng tinh thần chèn ếp xuống mới bị thôi hóa đến hiện ở c á c h này trình độ bị không để ý tới tô sắc vi có chút khó chịu hai người kia đang nói cái gì thượng đế tiên tri mẹ ư họ phong này quả thực x o á i đến nổ tung Sắc vi đại nhân tốt xấu cũng là đường đường c h ấ n quốc cấp năng lực g i ả làm sao sẽ không có một cái thích hợp xưng hào vạn hóa người không được quá xa điêu rồi thảo lư vương cũng không tốt lắm cùng thượng đế tiên tri xó ra cách điều hơi hơi thấp như vậy một chút nàng lén lúc meo meo kéo mã nhiên góc áo mã nhiên nghiêng đầu đi vừa nhìn tô sắc vi biểu tình liền khoảng chừng đoán được một ít ý nghĩ của nàng, chiến trường nữ võ thần danh hiệu này trước mắt nổi lên trong lòng, mã nhiên trở nên hoàng hốt, mãnh liệt lắc đầu, cơm khô vương, tô sắc vi, thiếu nữ trước mắt s ù lông, quyết định rồi. sau đó, danh hiệu của ta, liền gọi nhà tiên tri tri chủ, bên cạnh mát xe vơ, nghe chính là đầy mặt nghi hoạt, hai người kia, ở thông qua tâm linh cảm ứng giao lưu sao, hí tinh sinh ra không năm, chương một trăm ba mươi hai một trăm ba mươi một quyền bính võ thần phán quan, chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm ở góc phòng, duy trì ẩ n hình trạng thái, cái này gọi là mát xe vơ người nước ngoài, chính là được xưng thượng đế gia hỏa chứ, tiểu hạt đào hiện tại vững như lão cầu, nó muốn thay chính mình sùng vật ngắm n g h ĩ a cẩn thận, cái này ở bên ngoài võng nắm giữ to lớn danh tiếng có người nói cùng c h ấ n quốc cấp năng lực giả đánh đồng với nhau ra hỏa đến tột cùng có bao nhiêu bản lĩnh chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm nhớ tới miêu miêu trên diễn đàn có người nhắc qua trên viên tinh cầu này người trung quốc số lượng chỉ có một ư ơ i chín phần trăm trái phải thậm chí không tới một phần năm còn lại tám mươi phần trăm trở lên địa cầu nhân loại đều là người nước ngoài, mà cái kia gọi thượng đế ra hỏa, chính là một tên người nước ngoài, trải qua bước đầu quan c h ắ c tiểu hạc đào đến có kết luận, tuy rằng cái tên này thực lực rất mạnh, chính diện một mình đấu, chính mình hẳn phải chết, thế nhưng, vậy thì như thế nào, hắn căn bản nhìn không tới chính mình, sở dĩ, căn bản không đánh được, bất quá, cái kia gọi tô sắc vi, cùng nhiên sủng đi có một chút điểm gần nữ nhân, cho mình lấy một cái rất có thâm ý xưng hào đây. nhà tiên tri t r i chủ, hả, chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm giật cả mình. nhà tiên tri t r i chủ bằng tiên tri t r i chủ bằng mã nhiên t r i chủ, công thức thành lập, lòng muôn giả thú, gió gió ràng ràng, tiểu hạc đào nhất thời đ ố i tô sắc vi tràn ngập địch ý. đã sớm suy đoán tương lai một ngày nào đó có thể sẽ gặp phải tình huống như thế có thể nó cũng không nghĩ tới n à y một ngày nào đó sẽ đến cấp t ố c như thế tô sắc vi bằng cùng mình đoạt sủng vật giả dối á c đồ nghĩ lại vừa nghĩ tiểu hạt đào rất nhanh sẽ khôi phục c h ấ n định tâm tình bình tĩnh lại chính mình mấy chục ngày như một ngày cho mã nhiên ném ăn nữ nhân này chỉ cho mã nhiên một bình nước c h a n h mà thôi trong này t r i n h lịch lại như là nhân loại cùng con chiến lớn bằng mình và tô sắc vi ở giữa quả thực là một trời một vực chỉ là một c â y giống cái nền các b ô n sinh mệnh tối đa chỉ có thể trở thành mã nhiên phối ngấu còn muốn cướp giật nuôi chủ vị trí a nàng dựa vào c â y gì cùng chính mình đấu lấy trứng t r ọ i đá thôi là kiến càng lay cổ thụ buồn cười không tự lượng, làm chín mươi tám bảy trăm hai mươi năm tâm tư trong trước mắt vậy lấp l ó e không ngước thời điểm, tô sắc vi lại đang dùng ấ m tượng nhãn mát quan sát mát phe vơ, ấ m tượng nhãn mát nguyên chủ, đang sử dụng năng lực quá nhiều, gặp siêu năng ăn mòn hiện tượng sau, sẽ từ từ lẫn lộn đối bằng hữu, kẻ địch, thân thuộc chờ quan hệ từ ngữ khái niệm, vô pháp chính xác nhận thức giữa nhân loại ẩm tính xã hội liên hệ. n à n g không cần lo lắng vấn đề này. Gặp chuyện bất quyết háo mỡ. Nửa bao khoai chiên liền có thể bù đắp lại. Căn bản không phải sự tình. nên dùng như thế nào liền dùng như thế nào. ồ, tô sắc vi trợn tròn hai mắt. cảm giác rất kỳ quái. c á c h này danh hiệu thượng đế gia hỏa. dĩ nhiên không phải đại diện cho á c ý màu đỏ. mà là mang theo thiện ý màu l ụ c hữu phương đơn vị lẽ nào mát xe vơ đến trung quốc thật chỉ là vì chữa bệnh không có cái khác mục đích không hợp lô giá ạ bất luận làm sao siêu năng lực có lẽ sẽ bị áp chế sẽ mất đi hiệu lực nhưng sẽ không lừa người mát xe vơ cái tên này lại là mang theo thiện ý đến hắn mèo tô sắc vi xoắn suýt một lúc lâu cuối cùng cũng coi như là quyết định không đồng thủ bảo trùy cái tên này rồi tuyệt đối không phải là bởi vì đánh không lại mà là bởi vì tiên hiền đã nói có bằng hữu từ phương xa tới không còn biết trời đâu đất đâu không phải kẻ địch sẽ không có khai chiến sự tất yếu nghĩ tới đây tô sắc vi lén lén lút lút phát động vạn hóa thượng đế đúng không sơ cấp năng lực giả đúng không năng lực của ngươi rất tiện dụng, nhưng sau một khắc, nó chính là bổn cô nương rồi. Kha kha kha, tô sắc vi còn đắc ý không được bao lâu, nụ cười liền đọng lại ở trên mặt, bản năng nói cho nàng, chính mình rõ ràng là có thể dùng vạn hóa đem thượng đế tất cả quyền bính đều phục chế tới tay. nhưng là, ở thời khắc mấu chốt, mát xe vơ lại chủ động đánh gãy vạn hóa quá trình, hả. tóc màu cỏ từng chiếc d i ư ờ n g thẳng lên m ắ t phe vơ mi tâm nhíu chặt ánh mắt chuyển hướng tô sắc vi chiến thần xin đình chỉ ngươi thăm dò đánh cắp q u y ề n bính là không chết không thôi địch ý hành vi hắn đối tô sắc vi nhỏ tí tẻo hào cảm thuần túy là chịu đến mã nhiên ảnh hưởng thuộc về yêu ai yêu cả đường đi cảm thấy mã nhiên đối với mình ôm ập bình đẳng thiện ý làm mã nhiên đồng sinh cổng tử chiến hữu tô sắc vi hẳn là cũng sẽ như vậy g i a tô chi nhãn quyền bính phản hồi cũng xác thực chứng minh tô sắc vi cũng không định ý sở dĩ nàng nỗ lực đánh cắp tự thân quyền bính hành vi hẳn là chỉ là đang thăm dò mà thôi vừa nghĩ như thế mát xe vơ cảm thấy phản ứng của chính mình có chút quá k h í c h rồi hắn hít một hơi thật sâu Dọn thành khẩn nói, xin lỗi, thần chỉ tên duy nhất, là lỗi lầm của ta, chiến thần cũng không chuẩn xác, dùng phương đông lời nói tới nói, hẳn là xưng ngươi là võ thần mới đúng, bất quá, võ thần, ngươi nên biết, ăn cắp q u y ề n bính, chính là không thể tha thứ tội, lần đầu gặp, tạm thời coi như thôi, hy vọng ngươi sau đó, không muốn làm tiếp r a tương tự thăm dò hành vi, tô sắc vi chừng mắt nhìn, phương đông trong truyền thuyết, cũng là có chiến thần tên gọi tồn tại a, thiên đình chiến thần n h ị lang thần dương tiến, thương chu chiến thần tam thái tử na c h a tìm hiểu một chút, không có kiến thức người xứ khác, cường đạo hành vi bị ngay mặt chọc thủng, thiếu nữ lại mặt không biến sắc tim không đập, nàng mô phỏng theo kiếm thủ trang bức tư thái, một tay đảo phụ, lý không thẳng khí cũng tráng, địa cầu siêu phàm năng lực c ộ n g một hòn đá, mã nhiên chiếm ngũ đấu, ta đến ngũ đấu, ngươi đến một đấu, những người còn lại đảo khuyết một đấu, trộm, không cần phải thế, câu nói đầu tiên lộ ra nguyên hình, lão nhiên đen, mã nhiên ở bên cạnh nghe m ỹ mắt kinh hoàng, tô sắc vi lời này phiên dịch lại đây chính là, Lão Nương Quang Minh chính đại đoạt, có thể xưng là trộm sao, nếu như không phải muốn duy trì hình tượng cá nhân, e sợ tô sắc vi đều muốn phải đương trường cười thành ấm nấu nước rồi, mát xe vơ nhưng là đàng hoàng trịnh trọng gật đầu nói, võ thần kiệt ngạo, chuyện đương nhiên, xem ra trước xác thực là thuần túy thăm dò rồi, bên cạnh mã nhiên khép lại hai con mắt, xoa xoa h u y ệ t thái dương, thực sự là hai cái vai hề. Nếu như cách xa ở thảo lư học xã tiểu minh bạn học có thể mạnh hơn trước gấp mấy chục lần, có lẽ cũng có thể cùng hai vị này cho tới tận hứng. tô sắc vi vạn hóa, mã nhiên so với bất luận người nào đều phải thấu hiểu, bao quát nên năng lực chủ nhân, tô sắc vi bản thân ở bên trong, sử dụng vạn hóa phục trí cũng tối ưu hóa chấn quốc cùng sơ cấp trở xuống năng lực thời điểm. cũng có thể không cáo mà lấy mạnh mẽ trắng chơi g á i muốn đem chấn quốc cùng sơ cấp năng lực vạn hóa đi nhất định phải được năng lực nguyên chủ tán thành hoặc là đem năng lực nguyên chủ đánh tới thần trí không rõ mới có thể phục chế lại đây mã i nhiên kiếp trước tiêu hao không ít thời gian đi nghiên cứu tô sắc vi cơ mật hồ sơ hắn biết rõ đ ờ i trước tô sắc vi mãi cho đến chết đều không được thượng đế tán thành, tự nhiên cũng không có cách nào đem đối phương năng lực vạn hóa tới tay, tô sắc vi chân chính vạn hóa tới tay, là quốc nội một cách khác xanh xứng với thực c h ấ n quốc cấp năng lực giả biệt hiệu phán quan văn minh thủ hộ giả, tại sao không đem phán quan trực tiếp kéo vào học xã, để nó xác tỉnh siêu năng lực, mã nhiên cũng rất muốn tìm cá nhân chia sẻ một chút áp lực, nhưng là, Phán quan hiện tại còn đang niệm lớp chín đây. người này tình cảnh bây giờ, kỳ thực cũng không tốt lắm. thành tích học tập nát bét. cha mẹ mỗi ngày cãi nhau lẫn nhau ẩ n nháo ly hôn. kỳ hoa thân thích chuyện hư hỏng một đống lớn. đại khái phải đợi tiểu g i a hỏa kia sống quá này đoạn gian nan thời kỳ. t h i ê u đốt chung n h ị c h i hồn. quyết định muốn một người không ràng buộc thật tốt sống sót sau. mới có thể đạt đến thấp nhất siêu năng lực giác tỉnh tiêu chuẩn thành là chân chính phán quan vào lúc này mát xe vơ nhân tính lực lượng tinh thần tựa hồ tạm thời ngăn chặn thần tính lực lượng tinh thần tiên tri võ thần hắn khó khăn mở miệng nói xin hỏi hiện tại có thể bắt đầu trì liệu sao ta hiện tại rất khó chịu hí tinh sinh ra không n ằ m chương một trăm ba mươi ba một trăm ba mươi hai ngày sơn a b ơ a t chỉ liệu ăn mòn matt e v e r nghĩ phải nhanh một chút thoát khỏi chính mình tình cảnh bây giờ loại này trong đầu đồng thời có hai loại ý nghĩ cảm giác thực sự là quá khó chịu rồi bản thuộc về mình ý nghĩ nói cho hắn muốn cùng trước mắt hai người này giữ gìn mối quan hệ bất luận mã nhiên vẫn là tô sắc vi Đều là phẩm đức người tốt, nếu như có thể trở thành bằng h ữ u lời nói, sau đó chính mình có lẽ là có thể không cần một mình phấn khởi chiến đấu rồi. Ở thời khắc mấu chốt, có lẽ hai vị này thậm chí sẽ không xa vạn dặm, trèo non lội suối, quá đến giúp đỡ chính mình. nhưng là, lạnh lẽo vô tình thần tính tư duy, lại nói cho hắn thần không sở cầu, muốn đến vạn vật, nhất niệm liền có thể, này rõ ràng là ở vô nghĩa, làm thượng đ i năng lực giả, mát xe vơ quyền bính bên trong, xác thực tồn tại tên là ngày s ơ n a bơng a t quyền bính, có thể để cho chính mình ở tử vong sau ba ngày, thân thể tự cháy, sau đó hoàn hảo không chút tổn hại phục sinh lại, nên quyền bính làm lạnh thời gian là ba ngày, nói cách khác, Matt e v e r khả năng là hiện nay trên địa cầu duy nhất một c á c h có thể dùng bom khinh khí s ử a giấy nam nhân như thế nào đi nữa tìm đường chết cũng sẽ không chân chính chết đi nhưng là vấn đề ở chỗ thượng đế năng lực cũng không ý nghĩa chân chính về mặt ý nghĩa vô địch muốn tránh khỏi ngày sơ a bơ a t quyền bính giết hắn biện pháp tồn tại không ít loại m a t phe vơ khống chế q u y ề n bính rất nhiều, nhưng cũng cùng toàn trí toàn năng cách nhau rất xa, như hình với bóng siêu năng ăn mòn hiện tượng liền không cần nhiều lời rồi, trong ấp đoàn kia lạnh lẽo bóng mờ, như là rồi bâu lấy mật một dạng, căn bản là không có cách thoát khỏi, đánh đổi đây, tô sắc vi cũng không khách khí với hắn, lấm lấm liệt liệt nói, để chúng ta chữa trị cho ngươi, ngươi dự định trả giá cái gì làm phí trị liệu giao tình về giao tình mát xe vơ người cũng không tệ lắm có thể mọi người cũng không phải nhiều năm lão hữu hơn nữa lập trường không giống miễn phí trị liệu cái gì đừng có mơ sắc vi đại nhân là tuyệt đối không thể đáp ứng tuy rằng nàng trên miệng nói xong c h ú n ta đem mã nhiên cũng bao hàm vào trong nhưng trên thực tế chỉ là cho đồng bạn mặt mũi mà thôi mã nhiên một cái hạn định báo trước năng lực giả có cực cao tính chuyên nghiệp tính chất biệt lập biết cái gì chỉ b ệ n h cứu người thời khắc thế này còn không phải đến nhìn nàng vạn hóa phí trị liệu đã x a quá rồi mát xe vơ che cái chán biểu tình có chút phức tạp khi thì lạnh lùng khi thì khổ não hắn giống cái mới vừa từ bệnh viện tâm thần chạy đến người bệnh một dạng là liên quan với siêu năng lực cùng đấu khí nghiên cứu tu luyện tư liệu có lẽ có một phần các ngươi đã nắm giữ rồi thế nhưng tin tưởng những tư liệu kia hẳn là đối với các ngươi có chút trợ giúp mới đúng tô sắc vi nghiêng đầu đi nhìn về phía mã nhiên chắc nói dối biểu hiện hắn nói chính là nói thật một bên khác hẳn là đã sắp hoàn thành giao dịch rồi tư liệu giao tiếp phương diện do các đại học xã xã trưởng phụ trách đứng ra nàng cùng mã nhiên căn bản không cần bận tâm được ta hiện tại liền chữa chỉ cho ngươi tô sắc vi nói chuyện giơ lên tay phải nói tất tay phải của nàng bên trong một thanh bạc quang lóng lánh năng lượng đao giải phấu không muốn tránh đây là bình thường quá trình trị liệu. mát xe v ư đàng hoàng trịnh trọng gật đầu nói. ta biết ngươi không có ác ý. phốc nhìn trên ngực cắm vào đao g i ả i phấu. hắn lau miệng một bên chảy ra máu tươi. thần sắc quái lạ nói. quá trình trị liệu cùng ta tưởng tượng không giống nhau lắm. hơn nữa, thật giống không có tác dụng gì. ta cảm giác đầu ấp của chính mình bên trong. vẫn có một đoàn lạnh lẽo. vô tình, ích k ỳ tâm tình, ở trái phải ta, nói được nửa câu, đột nhiên đâm vào mi tâm ánh huyền quang đao giải phấu, đánh gãy mát xe vơ lên tiếng. theo thời gian trôi qua, hai thanh đao giải phấu chậm r ã i hóa thành điểm sáng màu trắng, dung nhập vào trong thân thể, thử nghiệm chữa trị tử vong, bị thương tế bào, đáng tiếc, mát xe vơ trong cơ thể hết t h ả y tế bào, đều là trạng thái khỏe mạnh nhất sở dĩ những này trị liệu năng lượng tất cả đều lãng phí đi rồi hắn thở dài chỉ chỉ bên ngoài bọn cận vệ rất tốt trị liệu thủ đoạn đáng tiếc đối với ta không có tác dụng gì ta đối với bọn họ đồng chút tay chân sở dĩ không cần lo lắng quá trình trị liệu bị cắt đứt bất luận cái gì càng kinh thế hãi tục trị liệu thủ đoạn Toàn bộ dùng đến đi, tô sắc vi gật gật đầu, chữa trị không được, còn có khu bệnh, coi như khu bệnh cũng không được, đây không phải còn có cái khác siêu năng lực sao, thử nghiệm mấy lần, tóm lại có thể tìm tới chính xác đáp án, nhưng mà, mấy phút đồng hồ sau, hăng hái, trí tuệ vững vàng, tự tin tràn đầy tô sắc vi bạn họp, thử nghiệm mười mấy loại siêu năng lực không có kết quả nhất thời sản sinh một loại bó tay toàn tập cảm giác n g ư ờ i đây căn bản không phải bệnh tô sắc vi đưa ra đúng trọng tâm lý tính khách quan phán đoán n g ư ờ i siêu năng ăn mòn hiện tượng tác dụng phụ là hai mặt đi nhân cách đầu tiên là thiện lương thánh mẫu nhân cách thứ hai là cao cao t à i thượng không có bất luận cái gì tình cảm cùng nhân tính thần muốn ta giết chết người trước còn có như vậy điểm khả năng biến mất thần tính nhân cách rất vướng tay chân đây là cho trên mặt chính mình thiếp vàng lời giải thích nói tới chỗ này tô sắc vi con mắt hơi chuyển động nếu không ngươi để ta đem thượng đế năng lực đóng gói phục chế một phần thôi đúng bệnh hốt thuốc mà nói không chừng đến thời điểm ta liền có biện pháp chỉ liệu ngươi đây. h a h a mát xe vơ quả đoán lắc đầu từ chối. Hắn cảm giác người này rất thú vị. đến thời điểm như thế này, còn có tâm tình đùa giỡn. Hắn là người tốt, không phải người n g u Kỳ thực, mát xe vơ ở vừa nãy, liền sản sinh một loại cảm giác, thượng đế năng lực cùng cái khác chấn quốc cấp, sơ cấp năng lực không giống. có rất mạnh tính chất biệt lập, có lẽ cái khác đ ỉ n h cấp siêu năng lực, bị phục chế một phần, cũng sẽ không phải chịu cái gì quá to lớn ảnh hưởng, nhiều nhất là khổ sở trong lòng, cảm thấy không thăng bằng, nhưng là thượng đế năng lực không giống, nếu như mình thật đồng ý để tô sắc vi đem tự thân năng lực phục chế quá khứ lời nói, trên địa cầu sẽ xuất hiện hai cái thượng đế, đến vào lúc ấy, Thượng đế không còn duy nhất thực lực của chính mình liền sẽ vì vậy gặp phải cực lớn suy yếu mất giá rất nhiều nói tóm lại loại này vô lý yêu cầu làm sao có khả năng đáp ứng rất tốt ngươi không cứu chờ chết đi cáo từ tô sắc vi sắc mặt một đen nói trở mặt liền trở mặt xoay người liền muốn rời khỏi Nàng còn chưa đi ra phòng tiếp khách, liền bị mã nhiên kéo rồi. Ta có thể thử một chút, mã nhiên nhìn thăm khách một mắt. Tip ế đó, ngươi có thể sẽ sản sinh ngũ g i á c hỗn loạn, tinh thần sẽ s á c h cảm giác, không muốn phản kháng, mát xe vơ khẽ gật đầu, biểu tình trở nên trở nên nghiêm túc, ta sẽ tận lực phối hợp trị liệu, trước những kia nhân ta mà chết người, tướng mạo của bọn họ, Ta đều ghi tạc trong lòng, tuy rằng những người kia rất đáng ghét, thế nhưng tội không đáng chết, nghĩ đến chính mình phạm vào tội nghiệt, ta liền cảm thấy rất thống khổ, nói tới chỗ này, hắn chầm dãi thở một hơi, chầm ngâm chốc lát, nói tiếp, tuy rằng danh hiệu là thượng đế, nhưng ta đầu tiên là một tên địa cầu nhân loại, nếu như ngày nào, ta chân chính triệt để đánh mất nhân tính, Ta tình nguyện lựa chọn tử vong, mã nhiên liếc mắt nhìn h ắ n muốn bắt đầu trị liệu rồi. nhắm mắt lại, mát xe vơ nghe lời khép lại hai con mắt. sau một khắc, h ắ n cảm giác một t r ầ n trời đất quay cuồng, hoa mắt váng đầu. trong nháy mắt này, ở mát xe vơ nhận biết tập hợp, phàng phất toàn bộ tiếp khách phòng khách, đều bị một đôi to lớn tay cầm trụ từ mặt đất rút ra. đang ở nhiều lần kịch liệt lung lay hắn đột nhiên mở hai mắt ra phát hiện chấn động lắng xuống trong tầm mắt đen kịch một màu cái gì đều không nhìn thấy bốn phía yên tĩnh không hề có một tiếng động liền hô hấp cùng tim đập âm thanh đều bắt giữ không tới đây là thủ đoạn gì mát phe vơ thượng đế q u y ề n bính rất nhiều gần trăm cái hát án lưu Men kêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê í c h cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra không năm, chương một trăm ba mươi bốn một trăm ba mươi ba thần tính chi độc hữu văn tôn sư, m á t p h e v ơ r rất nhanh ý thức được, chính mình thượng đế năng lực bên trong, rất nhiều quyền bính, ở nằm trong loại trạng thái này, hoàn toàn không có cách nào triển khai ra, ước tính siêu năng lực sau, tình huống như vậy, Hans xưa nay chưa bao giờ gặp bất cứ đối thủ nào, bất luận là thiện ý cũng tốt, áp ý cũng được. ờ trước mặt h a n tất cả đều đối xử bình đẳng cũng là có thể một hiệp chớp n h o n g rít hết nhược gà. nhưng là hiện tại, thật mạnh, mát xe vơ biểu tình nghiêm túc, ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện bên người không hề có thứ gì. cái gì đều không có càng quá đáng chính là hắn thậm chí ngay cả thân thể đều không có không có tay chân cũng không có đại não hắn cũng không biết chính mình hiện tại đến cùng là làm sao tiến hành suy nghĩ cùng tâm lý hoạt động duy nhất có thể xác định địa phương là nếu như mã nhiên đồng ý lời nói lẽ ra có thể đủ trực tiếp đem hắn giết chết tuy rằng ý thức được điểm này nhưng hắn không phải rất lo lắng mát xe vơ chết đi sau ngày s ơ a b ơ n a t quyền bính liền sẽ tự động có hiệu lực sau ba ngày lại có thể phục sinh lại giữa lúc hắn suy tư mã nhiên dụng ý lúc chợt phát hiện trước mắt thế giới bỗng nhiên quang minh mãnh liệt cùng lúc đó đen kịp sởi tơ trên không trung nổi lên cần t h ậ n quan sát sẽ phát hiện những kia sởi tơ màu đen. kỳ thực là do vô số bé nhỏ ký tự tạo thành. vốn là mát xe vơ muốn nhiều quan sát một lúc. nhìn một cái nó rốt cuộc là thứ gì. có thể hơi hơi tập trung sự chú ý. lập tức cũng cảm giác được một trận mê muội. tinh thần ý chí cấp tốc làm hao mòn. cố g h i lạnh như băng thần tính tư duy lại muốn chiếm thượng phong. hắn lập tức thu hút tinh thần. không còn quan sát những g h i hắc tuyến, xì xì xì, hắc tuyến quấn q u ý t nhau. trong trước mắt, liền tổ hợp thành một thanh đen gịt lưới dao s ắ c trong nháy mắt, dáng lâm ở trước mắt hắn. không tránh thoát, cũng không cần thiết tránh, bạch, mát xe vơ cảm giác mình bị một kiếm cắt rời ra. trong ý thức lạnh lẽo bóng mờ, tựa hổ, tất cả đều bị tinh chuẩn cắt đứt rồi. Trở nên hoảng hốt qua đi, m ắ t p h e vơ chừng mắt nhìn, phát hiện mình lại trở về trong phòng tiếp khách, hoàn toàn không bị ảnh hưởng rồi. Hắn trên mặt hiện ra một vệt sắc mặt vui mừng, tầm mắt đổ lệch đến trên người mã nhiên. tiên tri, thực sự là rất cảm tả ngươi rồi. ta hiện tại cả người tinh thần thoải mái, như là mới vừa ra đời trẻ nít nhỏ một dạng vui sướng, từ này nói chuyện phong cách biến ảo, liền có thể biết, mã nhiên thao tác có hiệu lực rồi. hiện tại mát xe vơ, hoàn toàn không có chiếc cố kia cuồng kéo khúc huyến điêu tạc thiên long ngạo thiên tư thái. thần tính tư duy bị gạt bỏ sau hắn, càng như là một cái ánh mặt trời sáng sùa, tích cực hướng lên trên. tính tình ôn hòa, người bình thường, người làm thế nào đến, tô sắc vi ôm chặt đồ ăn vặt túi, đồng d ạ n g nhìn về phía mã nhiên, thất kinh nói, ngươi siêu năng lực áp dụng phạm vi rất hẹp chứ, lẽ nào là, mã nhiên khẽ gật đầu, đỡ lấy lời mảnh vụn, không s a i liên thành ma sơn trong chiến dịch, nhìn các ngươi liều mạng phấn khởi chiến đấu anh tư, ta hơi có cảm ngộ, ngươi rơi vào trạng thái hôn mê, ở trong phòng mệnh truyền dịch thời điểm, ta đặc ý đi xin sử dụng nội khí máy kiểm tra. có thể xác định, ta hiện tại đã lớp kín một trăm hai mươi bốn cái khiếu huyệt, chân chính đạt đến nội khí thập đ o ạ n cảnh giới. giai đoạn này văn tự tư liệu cùng phương pháp tu luyện. sau khi trở về, ta sẽ xin đồng hoài minh hỗ trợ thu dọn đi ra, làm nội khí phổ cập kế hoạch phụ trợ tư liệu. tô sắc vi mặt không hề cảm xúc thả xuống trong tay đồ ăn vặt túi. chính mình hiện tại hắc nham võ đạo tiến độ là u v q -W, w m nói chung đây còn chưa tới một ngàn cái tốc độ tu luyện so với mã nhiên hơi hơi chậm một tí tẻo như thế mã nhiên không nhìn thiếu nữ tâm tình biến hóa đang hoàng trịnh trọng giải thích đến tầm thứ này cùng cửa đoạn khác biệt chủ yếu là nội khí đầy doanh người tu luyện sức sống một cách tự nhiên mà trưởng thành đến nhân thể cách thứ nhất cực hạn, lực lượng tinh thần cũng chịu đến tầm bổ, hay là tinh thần lực của ta vốn là so với người bình thường hơi hơi cao hơn một chút. Sở dĩ, trong thời gian ngắn, ta có thể đơn thuần sử dụng sức mạnh tinh thần, chặt đứt thân thể người khác cùng ý thức liên hệ, thậm chí là làm một hồi linh hồn giải phẫu, cắt bỏ một ít d ư ờ m già, dư thừa ý nghĩ, tô sắc vi nhỏ giọng rầm g ì một hồi, tay trái luồn vào đồ ăn vặt trong túi, x o ạ t x o ạ t một tiếng vang giòn, một tay bóp nát một viên vỏ đá hạt đào, không chính là tẩy não mà, nói món đồ này là mã nhiên siêu năng lực, nàng đều chịu tin, mã nhiên coi như hiện tại nói hắn đã đến nội khí m ộ ư ơ i một đoạn, nàng đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc, bất quá, nội khí thập đ o ạ n liền đạt đến trên lý thuyết thân thể cực hạn sao, c á i thứ nhất cực hạn cách nói này, tô sắc vi liền làm không nghe, mã nhiên trong miệng lời nói ra, không thể trực tiếp tin vào, đến biện chứng đối xử, cũng không biết được mã nhiên cần muốn thời gian bao lâu, mới có thể phá tan nội khí thập đ o ạ n ràng buộc, để mọi người lãnh hội đến càng cao hơn phong thái. một năm, hai năm, ba năm năm năm, tô sắc vi thật tò mò, n à y hạt đảo, mùi vị cũng không tệ lắm, cùng tư tưởng thiên mã hành không tô sắc vi không giống, làm người trong cuộc mát xe vơ, phục hồi tinh thần lại sau, lập tức nhiệt tình nắm lấy mã nhiên tay, hóa ra là như vậy, ta rõ ràng, lần này thực sự là rất cảm tã ngươi rồi, rảnh rối lời nói, đến quê hương của ta mang mát xa chu xét lữ hành đi, ta biết, các ngươi trung quốc người đều hiểu lắm mỹ thực, nói tới đây, mát phe vơ dừng một chút, liếc mắt nhìn bên cạnh đang ở nhai hạt đào tô sắc vi, do dự một chút, nói, sở dĩ, d à n h d ố i lời nói, hai vị đồng thời đến mát sa chu set chơi đi, ăn mặc ở, đi lại ta bao hết rồi, ta hiện tại vẫn là rất có tiền, mã nhiên tuyệt đối từ chối đối phương mời, không cần cám ơn, ta vốn là cũng không nắm chắc được bao nhiêu phần, chỉ là làm hết sức mình, nghe thiên mệnh mà thôi, là chính ngươi thể chất đặc thù, đổi thành những người khác tới đón nhận loại giải phẫu này, rất dễ dàng rơi vào mãi mãi trạng thái hôn mê, cái gọi là tâm linh giải phẫu, trên bản chất, là mãi nhiên mượn hữu văn điều động sức mạnh tinh thần, ở chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm dưới sự giúp đỡ cường hóa tâm linh chấn động sức mạnh, tinh chuẩn chém nát vị này thượng đế thần tính lực lượng tinh thần, nơi này đến tiện thể nhất lên tiểu hạc đào ở bên người mã nhiên khoảng thời gian này, dựa theo mã nhiên đưa ra danh sách, giết chết quá nhiều địa cầu phản đồ, tức cũng chỉ có thể phân đến trong đó một chút sóng não, bây giờ cũng có có không nhỏ trưởng thành, tiến hóa ra áp xúc lực lượng tinh thần công năng giải phẫu tới đây kỳ thực liền kết thúc rồi có thể giải phẫu sau chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm đem từ thượng đế tinh thần l í n h vực bên trong chém xuống những kia thần tính lấy đi đơn giản loại bỏ sau liền tất cả đều giao cho mã nhiên mà mã nhiên tắc sử dụng hữu văn đem bộ phận này bước đầu tinh luyện qua đi thần tính lần thứ hai tinh chế được tinh khiết nhất lực lượng tinh thần, song trọng loại bỏ, không phải làm điều thừa. Thần tính vật này, là đỉnh cấp bảo vật, cũng tương tự là trí mạng kịp độc, như thế nào đi nữa cẩn thận đối xử cũng không quá đáng. Nếu như không phải mã nhiên người tài cao gan lớn, đ ổ i làm cái khác bất luận cái gì sở trường tinh thần l í n h vực siêu phàm giả lại đây, nhìn thấy một điểm thần tính, đều muốn nhượng bộ lui binh, tiểu h ạ c đào có thể không nhìn thần tính ăn mòn, không hề sợ hãi chút nào, là mã nhiên không nghĩ tới, chỉ có thể quy tội mộng y ể m cơ thể mẹ chủng tộc tính đặc thù rồi. bây giờ, mã nhiên hữu văn trình độ đã vượt qua hữu văn đại sư cực hạn, hoàn toàn có thể xưng là hữu văn tôn g sư, chỉ bằng vào thủ đoạn này, ở hữu văn minh thời điểm toàn thịnh, mã nhiên đều có thể trở thành kim tự tháp đứng đầu nhất tồn tại có thể cùng hắn đánh đồng với nhau mỗi cái thời đại đều không vượt qua một cái đáng tiếc văn minh kia đã sớm tuyệt diệt bây giờ chỉ còn dư lại hài cốt cùng phế tích ở vũ trụ minh mông bên trong phiêu lưu một phen thao tác xuống mát phe vơ rốt cuộc chiến thắng thần tính chi độc mà mã nhiên sức mạnh tinh thần cũng bởi vậy tăng trưởng hai phần mười trái phải, đây là không có bất luận cái gì tác dụng phụ tăng lên. sau ngày hôm nay, mã nhiên chỉ phải bỏ ra một điểm tinh lực đi thông thạo, là có thể đem tâm linh án chỉ thăng cấp đến càng cấp cao đoạn rồi. xong thắng, ngày quá khiêm tốn rồi, mát p h e vơ sảng lãng cười nói, ta có thể cảm giác ra được, cho ta làm tinh thần giải phẫu thời điểm. đao giải phấu của ngày vừa nhanh vừa chuẩn, một hồi liền đem ổ bệnh cắt bỏ rơi mất, hoàn toàn là định liệu trước a, nói tới chỗ này, ngày sau mã nhiên cùng tô sắc vi vấy vấy tay, h ạ thấp giọng, nói, lén lút giao lưu thời điểm, gọi ta ve v ư là tốt rồi, tới trong này trước, có một ít người ở phân tán lời đồn, nói quốc gia của các ngươi là ma sơn nơi khởi nguồn, là người ngoài hành tinh sớm nhất xuất hiện địa phương, hẳn là là chết đi người phụ trách, đồng thời dành cho nhất định bồi thường. nhưng, lời đồn dừng với trí giả, coi như chín mươi năm phần trăm dân chúng đều đang mắng ngươi nhóm, xin nhất định phải tin tưởng, còn có số rất ít sống như ta người, đối trung quốc ôm ập h ả o cảm cùng kính ý, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, đồng tâm hiệp lực, các ngươi ở ma sơn tai át bên trong biểu hiện ra tinh thần để ta rất cảm động nghe được tin tức của các ngươi sau ta liền đang nghĩ nếu có thể cùng các ngươi kề vai chiến đấu liền quá tốt rồi cá nhân ta là phi thường h i vọng có thể cùng các ngươi trở thành bằng h ữ u mát phe vơ thở dài đáng tiếc lập trường vấn đề rắc rối phức tạp rõ ràng ngoại tinh thế lực đối đầu kẻ địch mạnh ở hắn quốc gia, những kia đã đắc lời giả nhóm lại vẫn cứ làm như không thấy trong mắt chỉ có tiền tài vẫn là theo thói quen gắp lửa bỏ tay người lợi dụng dư luận thủ đoạn rời đi cừu hận cho rằng như vậy liền có thể vạn sự đại cát sức mạnh của hắn dùng tới đối phó người ngoài hành tinh rất mạnh mẽ nhưng là dùng tới đối phó những vấn đề này liền rất nhỏ yếu, không quản lúc nào, Matt Sever cũng không muốn dùng siêu năng lực đi đối phó địa cầu nhân loại. nghĩ đến đây, hắn biểu tình nhất thời vỡ xuống, sắc mặt hiện ra đen, ánh mắt âm trầm, kém chút liền đã quên, city of sai ma sơn trong chiến dịch, hai tay của ta, đã dính đầy người vô tội máu tươi, ta, là cái tội nhân, chùa a, Tha thứ ta đi, mã nhiên cùng tô sắc vi nghe xong cái hiếm lạ, người này biệt hiểu, lẽ nào không phải thượng đế sao, trong miệng hắn chủ, sẽ không phải là chính hắn chứ, ta đặc xá chính ta, hắc ám lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i bê í t cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra không năm, chương một trăm ba mươi lăm một trăm ba mươi bốn thần số mệnh thành tâm bản thân. Rever, mã nhiên vỗ vỗ thanh niên tóc nâu vai, ngứ khí bằng phẳng nói, n g ư ờ i muốn nhìn về phía trước, bất luận bất cứ lúc nào, tự giận mình, đều là là chuyện vô bổ, nếu như ngươi cảm thấy hổ thẹn, sau đó lấy công chuộc tội là tốt rồi, nghe nói như thế, Rever ngớ ngẩn, sắc mặt đỏ lên, xấu hổ nói, xin lỗi, rõ ràng ta tuổi lớn hơn một chút, nhưng phải khiến ngươi đến chỉ điểm sai lầm, nói tới chỗ này, hắn cũng không quá muốn tiếp tục c á c h này để người thương tâm đề tài, chủ động trung v i ế t đề tài, đông cứng mà đem nói chuyện phiếm nội dung chuyển đến nội khí tu luyện tới. ở nước mỹ, khả năng là chịu đến một quyển tiểu thuyết ảnh hưởng, Siêu nhân loại nghiên cứu bộ ở phiên dịch tài liệu tương quan thời điểm, đem nội khí phiên dịch thành đấu khí. Bất quá, trên bản chất là không có sự khác biệt. Je vơ miễn c ứ n g cười nói, chúng ta giao lưu với nhau một xuống một người tu luyện tâm đắc, lẽ ra có thể đối lẫn nhau trưởng thành đều có chỗ tốt, thượng đế năng lực quyền bính rất nhiều. Mặc dù là khoảng thời gian này n h ữ n g quốc gia khác cũng tựa hồ xuất hiện mấy cái sơ cấp năng lực giả. Có thể có thể cùng hắn ganh đua cao thấp. hiện nay đến nhìn, tựa hồ một cái cũng không có. Có thể xe vơ bản thân. Là không chịu quá đáng ý lại thượng đế năng lực. Hắn biết rõ. chính mình làm anh hùng niềm tin cùng ý chí. tuy rằng vẫn tính kiên định, nhưng hoàn toàn không đủ dùng. chỉ phải tiếp tục sử dụng thượng đế huyền bính, liền nhất định sẽ xuất hiện siêu năng ăn mòn hiện tượng, bị cắt đứt đoàn kia lạnh lẽo, vô tình bóng mờ, còn có thể quay đầu trở lại, theo năng lực tiêu xài cùng sử dụng, phi nhân ý nghĩ cùng ý kiến, sẽ trở nên càng ngày càng nhiều. Vever thực sự xấu hổ chạy nữa đến phiền phức mã nhiên lần thứ hai rồi, không biết được là đoán ra ý nghĩ của Vever. vẫn là trùng hợp, mã nhiên thuận miệng nhắc tới điểm này, ngươi như thế quan tâm nội khí tu luyện, là muốn giảm thiểu đối s i ê u năng lực ý lại chứ, loại ý nghĩ này, từ trên trình độ nào đó đến nhìn, là chính xác, nói tới chỗ này, mã nhiên hơi hơi dừng lại chốc lát, thản nhiên nói, làm nội khí tu luyện tới thất đoạn sau, sẽ dính đến tinh thần, ý chí và niềm tin lĩnh vực có thể tăng lên ngươi cực hạn chịu đựng thế nhưng đừng tưởng rằng như vậy là có thể vạn sự đại cát rồi thượng đế năng lực phi thường mạnh mẽ cũng cực kỳ đặc thù cùng tuyệt đại đa số cấp thấp thậm chí là cùng cấp bậc năng lực đều không giống nhau tồn tại rõ ràng đặc thù thần tính tư tưởng có thể tích lũy xây tăng lên chính mình cực hạn chịu đựng cũng không phải triệt để nhổ thần tính tư tưởng căn nguyên, tương đương với chỉ ngọn không chỉ gốc, đợi được tương lai một ngày nào đó, tinh thần lực của ngươi đủ mạnh, lại vẫn cứ không ép được phi nhân ý nghĩ cùng ý kiến thời điểm, mã nhiên trầm ngâm nửa ngày, ngữ khí ngưng trọng nói, xét xuất hiện ngươi không muốn nhìn thấy kết quả, bên cạnh tô sắc vi gật gật đầu, vuốt nhẹ bóng loáng c ầ m một bộ bỗng nhiên t ỉ n h ngộ dáng vẻ, ta đã hiểu, năng lực của hắn rất mạnh, nhưng siêu năng ăn mòn hiện tượng sẽ vẫn xúc tích, lại như é p đến cực hạn lò so một dạng, đạt tới trình độ nhất đ ỉ n h sau, sẽ càng thêm mãnh liệt đàn hồi, b ộ c phát ra. vào lúc ấy, hắn liền triệt để đánh mất nhân tính, lấy thần tự s ư n g không đem người làm người nhìn, Lấy tự mình làm trung tâm, nghĩ rét ai thì rét, nói không chắc ngày nào đó một c á c h khó chịu, liền muốn trực tiếp nhấc lên đại hồng thủy diệt thế rồi, ve vơ nguyên bản không quá có thể hiểu được mã nhiên lời giải thích, còn đang suy nghĩ hắn nói những câu nói kia rốt cuộc là ý gì, nghe được tô sắc vi bổ sung giải thích sau, sắc mặt của hắn trở nên càng đen, lẽ nào trở thành một lạnh lùng vô tình, cao cao t à i thượng, phá hoại địa cầu yên ổn thần linh, chính là mình số mệnh sao, không cần lo lắng, mã nhiên n ô n hòa nở nụ cười, lần này chỉ liệu là giữa hai nước giao dịch, sau đó, bất cứ lúc nào, ngươi một khi cảm giác khó có thể duy trì nhân tính, cũng có thể trực tiếp bay tới trung quốc tìm ta, nói tới chỗ này, mã nhiên giọng thành khẩn nói, ta sẽ lấy thân phận bằng h ữ u không trả giá trợ giúp ngươi giải quyết mầm hỏa, re vơ thân thể chấn động, trong viền mắt mịt mờ sương mù. thời khắc này, phảng phất có một dòng nước ấm, theo trái tim bộc phát ra, cấp t ố c lan tràn đến toàn thân, thoải mái mỗi một tế bào, lâu dài tới nay lo lắng, trong lòng mù mịt. giờ khắc này, tất cả đều tan thành mây khói. không hỏi nguyên do, không cầu báo lại, chỉ là cần. Liên nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. này, mới là bằng h ữ u chân chính a. ve vơ trung quy vẫn không có kiềm chế lại dâng trào tình cảm, nói ra lời nói t ừ đáy lòng. trước hắn cũng là có rất nhiều cái gọi là bằng h ữ u có thể những bằng h ữ u kia, đại thể là có mưu đồ, hoặc là muốn mượn thân phận của hắn kiếm lời. hoặc là muốn mượn sức mạnh của hắn đạt thành một ít không thể cho ai biết mục đích những này ve vơ so với bất luận người nào đều muốn rõ ràng gia tô chi nhãn q u y ề n bính để hắn có thể rõ ràng mà nhìn ra những kia nhìn như nhiệt tình mỗi ngày đều ở thổi phòng hắn quan tâm hắn đám gia hỏa bất luận nam nữ đều mang có kiểu khác tâm tư có thể mã nhiên đây Hắn đưa ra vừa nãy những kia hứa hẹn thời điểm, ở trong mắt zever, là thành tâm thành ý, mã nhiên là chân chính hy vọng, chính mình đang bị thần tính tư duy ăn mòn trước, có thể tìm tới Hắn, mà Hắn cũng xác thực sẽ không thu lấy bất luận cái gì báo lại, miễn phí trị liệu chính mình, mã nhiên, ngươi là ta bằng h ứ u tốt nhất, zever cúi đầu, Thần thái biến ảng sau một hồi lâu, nói như vậy, bên cạnh tô sắc vi vừa ăn hạt đào, vừa nhìn trò hay, kinh ngạc, tại sao muốn kinh ngạc, lần thứ nhất gặp mặt liền thuyết phục người khác, để người ta hống xoay quanh, cái này chẳng lẽ không phải mã nhiên truyền thống nghệ năng sao, chỉ có không hiểu hắn ra hòa, mới sẽ là loại này chuyện bé nhỏ không đáng kể ngạc nhiên đi, được rồi, phiến tình lời nói, liền không cần nhiều lời rồi, mã nhiên khẽ mỉm cười, không muốn tùy tùy tiện tiện cho một người hạ định nghĩa. So với ngôn ngữ, người trung quốc chúng ta càng muốn tin tưởng hành động phân lượng, giao hữu quý ở giao tâm, cộng đồng trải qua lần lượt sự kiện sau, n g ư ờ i mới sẽ thực sự hiểu rõ ta là người thế nào. hiện tại, chúng ta giao lưu một hồi n ổ i khí tu luyện tâm đắc đi. H ắ c nham võ đạo tu luyện đề tài, lấy một c á c h không quan trọng gì tiểu liệu bắt đầu, nội khí tu hành, đầu tiên nhất định phải mượn h ắ c nham bia thôi diễn từ thân khiếu huyệt phương vị, trải qua nghiên cứu của ta cùng lặp đi lặp lại nghiệm chứng, hiện tại có thể xác định, h ắ c nham bia kỳ thực cũng không phải n h u phẩm cần thiết, nó chỉ là tăng lên khiếu huyệt thôi diễn tốc độ, chỉ đến thế mà thôi, vốn là, ba người là ở bình thường thảo luận, không quản là tô sắc vi vẫn là x e vơ, cũng có thể phát biểu một ít độc đáo kiến giải cùng c á c h nhìn, nhưng là trò chuyện trò chuyện, trận này thảo luận, liền từ từ thay đổi mùi vị, tính chất cải đã biến thành mã nhiên lão sư tư ra giảng đường, thời gian từng giây từng phút trôi qua, mười phút, ba mươi phút, một giờ, sau ba tiếng, tốt, chấm dứt ở đây âm thanh của mã nhiên để cho hai người bỗng nhiên thức tỉnh tô sắc vi cùng x e vơ đều nghe hết sức chăm chú như mê như say hầu như đều mất đi đ ố i thời gian chính xác nhận thức hai người kinh ngạc phát hiện nguyên lai、like. chẳng biết lúc nào thái dương đã chìm vào đường chân trời giờ khắc này màn đêm bao phủ đại địa bên ngoài đen d ị c h một màu trong phòng cũng là dựa vào nhân tạo á n h đèn chiếu giỏi mới có thể miễn cứng duy trì sáng sùa ở mã nhiên trong tầm mắt một viên đồng đỏ màu sắc hôn t r ư ơ n g chính đang chầm chậm nổi lên hắc á n lưu men guêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơ i bê ích cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra không năm Chương một trăm ba mươi sáu một trăm ba mươi năm võ đạo thiên kiêu đồng đỏ màu sắc ngay ngắn chỉnh tề mọc thêm hôn chương phía trên dùng giàn bút họa phát họa ra một cái riêng người đ ã tòa tu luyện hình tượng sự chú ý hơi hơi tập trung liền có thể biết nên hôn chương tên nội khí thiên tài đây là mã nhiên đã sớm được hôn chương bởi vì năng lực của mã nhiên tăng lên trên căn bản đều là dựa vào đóng vai phản hồi, không cần bế quan khổ tu, sở dĩ phần lớn thời gian, nó có thể phát huy ra hiệu quả, đều cực kỳ có hạn, nhưng nó cũng không phải cho không. ở nội khí thiên tài cùng họp ma hôn t r ư ơ n g song trọng ra trì dưới, mã nhiên từ lâu thành là chân chính về mặt ý nghĩa, hắc nhăm võ đạo kỳ tài ngút trời, tô sắc vi cùng x e vơ gặp phải vấn đề, mã nhiên tuy rằng chưa bao giờ gặp nhưng chỉ là nghe trên vài câu hơi hơi suy nghĩ chốc lát ngay lập tức sẽ có thể đưa ra đáp án tinh chuẩn giải quyết đi quấy nhiếu nêu câu hỏi giả nhóm vấn đề khó vĩnh viễn hời hợt vĩnh viễn thành thạo điêu luyện không có bất kỳ nghi vấn nào có thể khó đến hắn hiện tại nội khí thiên tài hôn trương chu vi một đoàn màu đen chất l ỏ n g kim loại từ từ tỏ khắp đi ra cô đ ọ n g bám vào ở h u â n chương chu vi đồng đỏ tính chất nạm kim loại màu đen không nó thăng hoa thành võ đạo thiên kiêu h u â n chương nên h u â n chương chủ cột nhất công năng là nội khí tu luyện hiệu suất tăng lên đến chín lần nói cách khác nếu như mã nhiên muốn bình tĩnh lại tâm tình bế quan khổ tu lời nói tu luyện một năm thì tương đương với mới vừa sống lại thời điểm tu luyện chín năm, điểm này cơ sở công năng, kỳ thực là mã nhiên nhất không thèm để ý địa phương, chân chính để hắn cảm thấy vui mừng, là võ đạo thiên kiêu hôn t r ư ơ n g phó thác mặt khác hai cái năng lực, một trong số đó, đấu pháp nhập thần, chiến đấu trực giác kéo đầy, đối thủ chỉ cần tồn tại nhược điểm cùng kẽ hở, mã nhiên liền nhất định có thể cấp tốc tìm tới, vốn là mã nhiên kinh nghiệm chiến đấu liền cực kỳ phong phú. bất luận là tay không. vũ khí lạnh vẫn là vũ khí nóng tác chiến. đều là vạn người chọn một vạn người chọn một. hiện nay người địa cầu bên trong, có lẽ có người ở kinh nghiệm chém giết phương diện cùng hắn cùng sánh vai. nhưng có thể vượt qua hắn. một cách cũng không có. được này hôn t r ư ơ n g ra chỉ sau. mã nhiên sức chiến đấu lần thứ hai kéo cao một cái giai đoạn. đạt đến chỗ cao lạnh lẽo vô cùng cảnh giới, bất luận cái gì dám ở trước mặt hắn chơi đấu pháp sáo lộ, đồng nhất chiêu sử dụng lần thứ hai ra hỏa, đều sẽ chết rất bất an tường. thứ hai, thiên phú mở rộng, không còn vèn vèn hạn chế với hắc nham võ đạo nội khí tu luyện lĩnh vực, đơn giản tới nói, không quản là nội khí cũng tốt, chân khí cũng được, thậm chí là nguyên lực. Võ lực lượng, chỉ cần không có thoát ly võ đạo phạm trù. Bất kỳ công pháp nào bí tịch, võ đạo chiêu thức, mã nhiên đều có thể vừa nhìn sẽ. Một học liền tinh, học một biết mười, thậm chí cải tiến, tự nghĩ ra công pháp, đem phổ thông thiên tài khuôn mặt nhỏ tùy ý vò bẹp nắm tròn. Nói tóm lại, võ đạo thiên kiêu là một viên vô cùng tốt huân chương. So với nó tiền thân nội khí thiên tài mạnh hơn gấp mười lần. Ba cái đặc h i ể u bên trong có hai cái. Mã nhiên đều phi thường yêu thích. đã muộn như vậy ạ. ve vơ nhìn về phía ngoài cửa. rất nhanh chú ý tới. tắm rửa ánh trăng bọn cận vệ. nhưng vẫn là đầy mặt lãnh khúc. có thể ở kính mắt của bọn họ che lấp bên dưới. lại hiện ra mấy phần cay đắng cùng nghệ ể oải tư thái. chân đều đã tê dần. chờ một lúc lúc rời đi bước đi tư thế nhất định giống mới ra quan tài cương thi dĩ nhiên để bọn họ đứng bên ngoài lâu như vậy ve vơ nói chuyện vội vã chạy ra phòng tiếp khách hướng bọn cận về từng cái xin lỗi thỉnh cầu bọn họ tha thứ chính mình trước đã nói những câu nói kia đây là không tất yếu hành vi rồi bọn họ dám không tha thứ sao thượng đế là vĩnh viễn chính xác Bất luận cái gì dám vạch ra thượng đế sai lầm người, đều phải làm tốt ngày sau bị trả thù lại chuẩn bị tâm lý, đừng xem re vơ hiện tại lại khôi phục lại bình thường dáng vẻ, có thể sau lại có thêm ngoại tinh thế lực xâm lấn, hắn lại một người đẩy lên, không tốn thời gian dài, liền muốn biến trở về trước bước kia cao cao tại thượng, đem người bình thường coi là chó lợn đức hạnh rồi, cái gì cho hắn bố trí chiến hữu, cung cấp trợ giúp, mở c á y gì tinh tế chuyện cười. chuyện này quả thật chính là ý nghĩ kỳ lạ. Thượng đế là vĩnh viễn vô địch. Chiến hữu thứ này, trừ bỏ cản trở bên ngoài. Duy nhất tác dụng, không chính là phân đi thượng đế vinh quang sao. thật muốn làm như vậy. mát xe vơ cùng thượng đế này hai nhãn hiệu lớn một loạt sản phẩm. lượng tiêu thụ chẳng phải là sẽ vì vậy giảm thiểu. đến loại kia thời điểm, quanh thân sản phẩm cùng phụ thêm giá trị cắt giảm, sẽ mang đến càng to lớn hơn tổn thất kinh tế. vậy cũng đều là s a n h mực p h ờ gian cờ liên a. sở dĩ rồi. cho mát xe vơ chiến hữu, viện quân, là tuyệt đối không thể tha thứ hành vi, m ớ i l ợ i ích liên đã quấn quyết lấy nhau. những kẻ đã được lời quyết không cho phép bất luận người nào phá hoại chính mình bánh gơ a t o trừ phi mới tạo tinh kế hoạch cùng thương mại sách b ì a trắng có thể làm cho bọn họ rõ rõ ràng ràng nhìn thấy càng nhiều lợi ích tỉ như chư thần liên minh kế hoạch đương nhiên chư thần liên minh kế hoạch hiện tại chỉ là một cái thù tinh chứng liền phôi thai đều vẫn còn không tính là rốt cuộc trừ bỏ ve vơ bên ngoài bọn họ cũng không có cái khác có thể lấy ra tay thần rồi, re v e r bản thân cũng không biết những thứ này, đơn giản giao thiệp một trận sau, hắn ở người mặc áo đen nhóm thổ sủng n h ư ợ c kinh ánh mắt nhìn kỹ, chạy chậm trở lại mã nhiên trước mặt, xuất phát từ nội tâm cảm khái đến, dùng tiếng trung quốc tới nói, ngươi đối nội khí lý g i ả i đã đạt đến hóa phức tạp thành đơn giản trình độ, mạnh như thác đổ, lập ý cao thâm, để ta cảm thấy thể hồ quán đ ỉ n h tự nhiên hiểu ra. ve vơ hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi. nói ra câu kia nghe quân một lời nói. thắng đọc mười năm sách trung quốc cổ đại thư sinh là cái gì tâm cảnh rồi. mã nhiên tuy rằng chỉ dạy ba tiếng, nhưng phần này chỉ đạo, đối với hắn trưởng thành, thực sự là quá trọng yếu rồi. nếu như không có mã nhiên chỉ điểm, Hắn sau đó tu luyện hắc nham võ đạo thời điểm, không biết sẽ ở cách nào không hiểu ra sao địa phương thẻ trên bao lâu. Ve vơ đã sớm từ ngành tình báo sưu tập đến tư liệu, hiểu rõ mã nhiên là c á i thế nào người, nhiệt tình, chân thành, thiện lương, vô tư, lòng dạ rộng rãi, mã nhiên thường thường sẽ ở đại cương áp. giải quyết các đại học xã thành viên cùng siêu tự nhiên hiện tượng các nhà nghiên cứu h ắ c nham võ đạo tu hành nghi h o ặ c vốn là xe vơ còn lo lắng mã nhiên sẽ là cái dưới cái thanh danh vang dội kỳ thực khó phó ra hỏa có thể tự mình tiếp xúc qua sau hắn mới cảm thấy những tình báo kia miêu tả vẫn là quá mức bảo thủ một ít cũng chưa hề đem mã nhiên phong thái hoàn mỹ bày ra một đường dạy học khóa sau Bất luận là ve vơ cũng hoặc là tô sắc vi, đều cảm giác được ít lời không nhỏ, sản sinh rất nhiều mấy dòng suy nghĩ, hận không thể lập tức bắt đầu tu luyện, thừa thế xông lên phá tan trước mặt giai đoạn, vượt qua tự thân cực hạn, đạt đến tầng thứ mới, mà mã nhiên bản thân cũng không có cái gì đặc thù cảm giác, hắn chính là hí cốt ngứa, n h ư n g không được biểu diễn một làn sóng mà thôi, t i ệ n t thể đối tô sắc vi cùng ve vơ tiến hành rồi một lần đơn giản kiểm tra sự thực chứng minh ở đóng vai năng lực phán định bên trong bây giờ tô sắc vi cùng ve vơ làm khán giả giá trị rất cao cao không hợp thói thường lại hàn huyên một lúc sau ve vơ rời mở hội phòng khách hắn quay đầu lại niệm niệm không muốn nói tuy rằng rất muốn ở chỗ này ở thêm một quãng thời gian nhưng người trong giang hồ thân bất do kỳ ta nên trở về nước hy vọng c h ú n g ta ba người có thể sớm ngày gặp lại tuy rằng đã sớm biết x e vơ tiếng trung quốc nói rất hay nhưng hắn một cái tóc màu cỏ mắt xanh người nước ngoài trong miệng nhắc tới giang hồ tổng khiến người ta cảm thấy họ phong có chút quái lạ đến đây Thượng đế tâm lý can thiệp trì liệu, là ma sơn sự kiện cắt xuống một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. ngày thứ hai, trên giường b ệ n h vạn hải hào rốt cuộc tỉnh lại, mới vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy thả ở đầu giường nhật ký, cùng với lâm cầu bại đoạn thời gian kia, cũng ở trong lúc hoàng hốt, đập vào mi mắt, hắn nghĩ tới cuối cùng kiếm thủ rời đi kia màn, trong lòng một trận chua sót, gặp lại, sợ là đời này cũng không còn cách nào gặp mặt rồi kiếm thù vạn hải hào giấy rủa bò người lên đưa tay đè ở trên nhật ký ta hướng ngươi hứa hẹn sau đó sẽ không lại nhát gan rồi coi như là vô dụng ta cũng sẽ tận tất cả khả năng nỗ lực trở nên mạnh mẽ cuối có một ngày ta sẽ trở thành hợp lệ thủ hộ giả vẫn bảo vệ ở bên người mọi người c h ầ m mặt một lúc lâu, vạn hải hào đem bản nhật ký để vào chậu rửa mặt bên trong, mượn tới c á c h bật lửa, o a n h nhật ký ở trong ngọn lửa, c h ầ m r ã i hóa thành cho tàn, sóng nhiệt lưu truyền, một đoàn vỏ quyết ánh lửa, chiếu d ọ i vạn hải hào gò má, cảm tả ngươi, kiếm thù, hắt ám lưu, men k ê u hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ bê ích cao bố c u ộ c vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra không năm chương một trăm ba mươi bảy một trăm ba mươi sáu thiêu đốt mộng y ể m kiếm thủ đối phế vật mong đợi bản nhật ký vừa mới thiêu đốt hầu như không còn mã nhiên cùng đồng hoài minh trước hết sau đó đến phòng bệnh mùi vị này là ở đốt đồ vật sao vạn hải hào vội vã đưa tay xoa xoa trên mặt vệt nước quay đầu miễn c ứ n g cười vui nói, thơm, đốt một vài thứ, xem như là cùng đi qua chính mình cáo biệt rồi. nói tới chỗ này, hắn đông cứng nói sang chuyện khác, tiểu minh, ngươi lúc nào lại đây, đồng hoài minh giơ lên trong tay b ú t cùng sách nhỏ, c ư ờ i cợt, nói, chính là ngày hôm nay ạ, các ngươi ở liên thành bên này tác chiến thời điểm, ta cũng không phải cũng không có làm gì, tuy rằng ta nội khí tu vi rất thấp, cũng không có g i á c t ỉ n h siêu năng lực, không có cách nào giống như các ngươi ra tiền tuyến tác chiến, thế nhưng bao nhiêu có thể làm một điểm đủ khả năng sự tình, làm mã nhiên, tô sắc vi, chu hàm d ị vạn hải hào đám người đi tới liên thành sau, đồng hoài minh liền tìm khắp nơi quan hệ, cuối cùng cũng coi như là bắt được a ba khu lâm thời giấy thông hành, Mấy ngày nay, Hắn đặc ý chạy đi a ba khô lấy tài liệu, đối với mình gần nhất tác phẩm tiến hành rồi t r a o chuốt, coi như là bên trong bộ đội, cũng không tất cả đều là chiến sĩ, văn nghệ b i n h tác dụng, cũng là không thể thay thế. Đồng hoài minh đối với mình có rõ ràng nhận thức, phát hiện mình tựa hồ không thế nào a n hiểu chiến đấu sau, liền bắt đầu ở tuyên truyền l í n h vực rơi xuống đại công phu, Ta đột nhiên phát hiện, hào ca ngươi hiện tại, có chút nhân vật chính mùi vị rồi, nghe được tiểu minh lời này, vạn hải hào hỏi ngược lại, nói thế nào, đ ồ n g hoài minh chừng mắt nhìn, bởi vì ngươi có một cái mục tiêu rõ rệt ta, vừa nãy ta ở bên ngoài, có nghe được đây, trở thành thủ hộ giả, nghe tới liền rất cao đại thượng, Nếu là ngươi mỗi ngày đều có thể đem cái mục tiêu này xem là khẩu hiệu gọi ra, liền lại nhiệt huyết cực kỳ, vạn hải hào mặt già đỏ ừng, không g i ấ u vết mà liếc nhìn bên cạnh mã nhiên, muốn giải thích một chút, có thể tiểu minh vẫn cứ không ngừng mà nhắc tới. trên thực tế, không chỉ là một mình ngươi như vậy à, à. muốn trở thành địa cầu kiếm thủ chu hàm dịch, nghĩ vượt qua nhiên ca tô sắc vi, Muốn truy cầu hoàn mỹ một kiếm lâm cầu bại nhìn mọi người mục tiêu cùng truy cầu nhiều sáng tỏ à, lâm cầu bại ba chữ này là vạn hải hào trong lòng đau vừa nhắc tới kiếm t h ủ tâm tình của hắn lập tức âm vô xuống viên mắt có chút cay cay lại cường trang chấn định đáng tiếc hắn có chút thanh âm nghẹn ngào bại lộ chính mình chân thực tâm tình cách nói của ngươi không chính xác n h i ê n ca thật giống liền không mục đích gì tính. Tiểu minh liếc nhìn bên cạnh trầm mặt không nói mã nhiên. n ó i một cách đầy ý vì sâu xa nói. làm sao ngươi biết không có. vạn hải hào thở dài. cũng vậy. như vậy. đừng quang nói đến n g ư ờ i khác. tâm sự ngươi đi. chính ngươi đây. có cái gì mục tiêu. đồng hoài minh cũng không lập gì. lập tức trả lời nói. Ta mới bắt đầu gia nhập thảo lư học xã, chính là muốn tiếp xúc chân chính siêu phàm, thấy được bình thường phía trên thế giới tồn tại. Mục đích của ta, kỳ thực cũng sớm đã đạt thành rồi. Ta rất hưởng thụ chính mình tình cảnh bây giờ, muốn nói mục tiêu mới, kỳ thực khoảng thời gian này, đã quyết định a, tiểu minh bạn họ quơ quơ trong tay nốt bút, ở sinh thời. Ta muốn viết đầy một trăm bản cùng nhiên ca tương quan sách. Mỗi bản tự số không thua kém năm trăm ngàn chữ. Vạn hài hào chép chép miệng. tổng cộng năm mươi triệu chữ trái phải. đại khái chưa dùng tới hai mươi năm chứ. bất quá, đề tài cùng nhân vật chính cố định. khả năng tốn thời gian sẽ hơi lâu một chút. nhưng không thể không nói. tiểu minh s ắ c thực có phương diện này thiên phú. trước hắn liền đem mã nhiên lời nói thu dọn lên biên soạn ra siêu phàm dưới một người hắc nham võ đạo sơ phân tích các đại học xã thành viên tranh nhau vây đỡ khen ngợi như c h i ề u nghĩ như vậy đ ồ n g hoài minh hành vi khá g i ố n g xuân thu chiến quốc thời kỳ du học giả cho tiên hiền làm truyền truyền thừa nó tinh thần mùi vị rồi vẫn là rất có ý nghĩa họ tên không người hiểu rõ ẩm hình anh hùng cái gì luôn cảm giác ít một chút cái gì anh hùng s ự t í c h chỉ ở trong phạm vi nhỏ truyền lưu lời nói cũng quá không phóng khoáng rồi chỉ có trở thành anh hùng người danh tiếng có thể lan truyền ra ngoài bị người khác biết được mới là kết quả tốt nhất như vậy chân chính anh hùng cùng thủ hộ giả mới sẽ không tuyệt tự có thể vẫn được m ấ y mẻ huyết dịch bổ sung vạn hải hào càng suy nghĩ Càng cảm thấy tiểu minh công tác tuy rằng không cần chảy máu chảy mồ hôi, nhưng cũng xác thực là rất có ý nghĩa. Vâng, đưa cho ngươi, đồng hoài minh vỗ một c á c h não, từ bên người tiểu trong tay này lấy ra một quyển quyển sách dày cộp, đưa tới trong tay vạn hải hào, tiểu thuyết vừa, thiêu đốt mồng yềm, độ dài độ dài, năm trăm ngàn chữ, loại hình, k ỹ thực, chủ yếu nhân vật, mã nhiên, tống sờ, tô sắc vi, dương quang chiếu, b i n h sĩ tiểu vương chờ, mở ra hai trang, nhìn giới thiệu tóm tắt, viết hẳn là a ba khu mộng yềm sự kiện trước sau cố sự, năm phần một ư ơ i thật, năm phần m ộ ư ơ i não bổ, giản lược giới đến nhìn, nội dung vở k ị c h thoải mái chập trùng, rất có sức hấp dẫn, vạn hải hào tùy ý lật xem bản này cái gọi là kỹ thực tiểu thuyết nói loại này đề tài khả năng bán không ra bao nhiêu tên sách lấy được không đủ trắng ra tiểu minh lắc lắc đầu tràn đầy tự tin nói biết cái gì gọi là định chế văn sao sách này ta đã sớm viết ra lần này đi a ba khô chỉ là lấy tài liệu sau tiến hành cuối cùng chỉnh lý để nội dung càng thêm tường thực mà thôi, chờ ta trở lại thảo lư học xã sau, phía trên ngay lập tức sẽ sắp xếp tương quan công nhân viên thêm ấm mười vạn bản, để nó trở thành các đại học xã quân dự bị thành viên hưu nhàn sách báo, nguồn tiêu thụ phương diện, căn bản không cần sầu, cũng không cần lo lắng viết ra không ai nhìn, vạn hải hào ngớ ngẩn, phục hồi tinh thần lại, Chẳng trách đồng hoài minh giống hít thuốc lắc một dạng, một tháng không tới, liền viết năm trăm ngàn chữ hoàn chỉnh cố sự đi ra. Trong sách này nhân vật, dùng đều là tên thật, hơm, hết thầy xuất hiện tên người, ta đều có đi chưng cầu ý kiến nha. ngươi cho rằng nhiều như vậy hoa quả khô, là từ nơi nào sưu tập đến, vạn hải hảo vừa nghe, vừa l ậ t xem trong tay bản này thiêu đốt mộng yểm, Bất chi bất giác liền mê m ù i vào trong, mặc dù là nhảy nhìn, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được. Tiểu minh rất có sáng tác thiên phú, để hắn nhìn nhiệt huyết sôi trào, hoàn toàn đưa vào vào trong. Tống sờ, là cách thật nam nhân à chẳng trách có tư cách cùng nhiên ca kề vai chiến đấu, phát ra một tiếng cảm khái, vạn hải hào còn muốn làm chút đánh giá, lại bị mã nhiên đánh gáy lên tiếng các ngươi đ ợ i lát nữa có thể chầm rãi tán gấu trước tiên nói việc trọng yếu mã nhiên nhìn về phía vạn hải hào ngữ khí bình tĩnh nói kiếm thủ để ta c h u y ể n cáo các ngươi mấy câu nói nghe đến đó vạn hải hào con ngươi hơi co rút lại nín thờ kiếm thủ ở liên thành ma sơn chiến dịch trước liền dự liệu được kết cuộc của mình sao đây là sớm lưu lại di、si、ngôn đừng hiểu lầm hắn còn chưa có chết mã nhiên một n h ì n đối phương biểu tình liền biết hắn nghĩ sẽ kiếm t h ủ để ta chuyển cáo ngươi cùng chu hàm dịch khi hắn nhục thân phá nát linh hồn cũng hướng tới tiêu vong sắp nhập diệt thời điểm hắn thể ngộ đến cảnh giới càng cao hơn nói lời từ biệt sau hắn cá thể ý thức liền xuyên qua lỗ sâu Trở về thương minh, đồng thời cùng toàn bộ nhân loại của thương minh tinh bộ tộc chặt chẽ liên hệ ở cùng nhau. Hắn lên cấp sau, thuận tay ra cố một hồi thương minh tinh cùng địa cầu ở giữa lỗ sâu. tiêu hao quá lớn, có chút tiêu hao rồi. đại khái cần ngủ say một quãng thời gian rất dài, mới có thể khôi phục như cũ. bất quá, thương minh nhân tộc bất diệt, kiếm thủ chân linh vĩnh tồn, vạn hải hào run lên nửa ngày, mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, kiếm thủ không chết, kiếm thủ không chết, đây là hắn ngày hôm nay nghe được tin tức tốt nhất, mặt khác, kiếm thủ nói, quên đi, để chính hắn cùng ngươi nói, nói tất, trên người mã nhiên khí chất, ở trong nháy mắt, phát sinh biến hóa long trời lở đất, Rõ ràng biểu tình cùng trước không khác nhau chút nào, lại có thể để người từ trên người hắn cảm nhận được quen thuộc đến mức tận cùng ngạo nghễ phong thái. mã nhiên, hoặc là nói, đang ở mượn dùng mã nhiên thân thể người nào đó, c h ầ m rãi đi dạo đi tới bên cửa sổ, hắn một tay đào phụ, hình như tại mượn pha lê phản quang quan sát vạn hải hào, hắn mi tâm cao lại, ngứ khí lộ ra một luồng ngạo mạn, lại vừa tựa hồ mang theo như có như không quan tâm phế vật ngươi ta cộng đồng vung ra chiêu kiếm đó sau ngươi ở kiếm đạo phương diện thiên phú đã có thể gánh vào mắt rồi cực kỳ tu luyện không nên lười miếng lúc gặp lại đừng làm cho ta thất vọng giọng nói này như gió ngâm như thanh tuyền như mây khói Mang theo một tia khu chi không tiêu tan huyền diệu dư vị, trong đó mang theo một loại nào đó thần bí ma lực, để người không nhìn được đi lặp đi lặp lại hồi ức, cân nhắc, nghĩ lại, sẽ không nghe lầm, là âm thanh của lâm cầu bại. Trong trước mắt này, vạn hải hào thật từ trên người mã nhiên nhìn thấy lâm cầu bại cái bóng, tuyệt đối không phải lời nói dối có thiện ý cùng an ủi. vừa nãy từ mã nhiên trong miệng nói ra những câu nói kia tuyệt đối là kiếm thủ chính mồm chỗ thuật sau mười phút mã nhiên mượn cớ còn có chuyện khẩn yếu chờ làm trước tiên rời đi phòng mệnh đem vạn hải hào để cho tiểu minh bạn học ma sơn chiến dịch đã hạ màn trong sự kiện lần này lớn nhất tiền lời lại còn không vào tay hơi thêm suy tư mã nhiên bấm hoàng về quốc xã trưởng giấy số Hí tinh sinh ra không năm, chương một trăm ba mươi tám một trăm ba mươi bảy song tinh hữu n h ị thời đại mới nhạc dạo. hai ngày sau, chu hàm dịch cuối cùng từ hôn mê tỉnh lại. hắn vừa mở mắt, liền nhìn ôm cái máy vi tính sách tay ở bên cạnh điên cuồng gõ đánh máy đồng hoài minh, mượn do tiểu minh chi miệng. chu hàm dịch cũng biết một chút nhiều hơn mình nhất định phải hẳn phải biết sự tình. Tỉ như... Lâm cầu bại ở liên thành ma sơn một trận chiến sau vẫn chưa chết đi ngược lại ở nhập diệt trước vượt qua cực hạn không chỉ có thành công khóa máu thậm chí còn đột phá đến cảnh giới hoàn toàn mới lại tỉ như thương minh t ị n h h ắ c nham võ đạo nội khí thất toàn kiếm tung loại hình từ khóa hiện đang đi ra học xã trở về sinh hoạt hàng ngày cũng có thể từ người qua đường trong miệng nghe được. bộ môn tuyên truyền ở trong hai ngày này, phát huy ra siêu cường tính năng động chủ quan, hiệu suất làm việc cực cao, chỉ là ngăn ngắn hay, ba ngày thời gian mà thôi, chợ bán thức ăn mua hành đại thuốc bác gái, đều sẽ tán gấu trên vài câu cùng siêu phàm h ữ u quan cộng đồng đề tài, uống bát trứng mối u cháo thịt nạp sau, chu hàm d ị ệ t đem hai cái gối chất thành một đống, Nằm dựa vào ở đầu giường, ôm chặc trừ vũ kiếm, ánh mắt phức tạp xem ra bản tin thời sự, ở liên thành ma sơn sự kiện bên trong, đến từ thương minh tinh ngoại tinh bạn bè lâm cầu bại, căn cứ tinh tế chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, thất toàn kiếm tung, ở lạnh lẽo trong vũ trụ, chúng ta cũng không cô đơn, tuy rằng có bụng dạ khó lường ngoại tinh xâm lược thế lực mắt nhìn c h ầ m c h ầ m mưu toan đảo loạn địa cầu trật tự, phá hoại phá hoại yên ổn. thế nhưng, chúng ta cũng có thương minh tinh như vậy yêu quý hòa bình mạnh mẽ minh hữu, kiếm thủ đã trở về thương minh tinh tính dưỡng, có thể song tinh ở giữa hữu nhị, g đã bước ra kiên cố bước thứ nhất, h ắ c nham võ đạo, p h ủ cập, người người như long thời đại hoàn toàn mới, sắp đến, Chu hàm d ị c h nguyên bản không quá tin tưởng tiểu minh lời giải thích. Rốt cuộc hắn có khả năng phán đoán của mình. đối phương nói sư phụ không chết. khả năng chỉ là đang dùng lời nói dối có thiện ý an ủi hắn. có thể xem xong bản tin thời sự phát lại sau. Chu hàm d ị c h chân chính tin tưởng đồng hoài minh lời giải thích. làm lại nghe trong dấu vết. có thể thấy được rất nhiều thứ. l i ê n thảo lư học xã hoàng xã trưởng đều tự mình đứng ra. ở trong tin tức lên tiếng, còn có thể có già sao, thực sự là, quá tốt rồi, chu hàm dịch khói môi cong lên, một vệt hiểu ý nổ cười nổi lên, ta liền biết, giống sư phụ như vậy nam nhân, làm sao có khả năng dễ dàng như vậy chết đi, kiếm đạo cảnh giới thứ năm, cũng không biết được đến tột cùng cao thâm đến trình độ nào, ai, ta mới đến kiếm đạo nhị cảnh, kiếm phách cấp độ nếu là sư phụ không có về thương minh tinh lời nói nhất định sẽ nói ta mơ tưởng xa vời kiếm thủ còn sống sót kiếm đạo tứ cảnh bên trên lại mở ra một cái cảnh giới hoàn toàn mới chuyện này quả thật chính là s o n g vì lâm môn không thể có so với này càng tốt hơn tin tức rồi kiếm đạo thứ năm cảnh giới hiện tại hẳn là có tính duy nhất đồng hoài minh đình chỉ gõ đánh máy động tác, vẩy vẩy có chút đau nhức mười ngón, cảm khái nói, trừ bỏ kiếm thủ bên ngoài, những người khác đều không biết được kiếm đạo cảnh giới thứ năm đến cùng có nghĩa là gì, tuy rằng đã qua chừng mấy ngày, nhưng mỗi lần cùng người tán gấu tới đây thời điểm, ta đều sẽ sản sinh một loại đang ở chứng kiến thời đại lớn s á n g lâm cảm giác, nói tới chỗ này, Tiểu đồng bạn học một bộ nhiệt huyết sôi trào giáng dấp, ngươi biết không, vốn là ta vẫn luôn ở lo lắng, ở những ngoại tinh thế lực kia trước mặt, địa cầu bất luận là trình độ khoa học kỹ thuật vẫn là đơn thể chiến lược, thật sống đều không chiếm nhiều thiếu ưu thế. hiện tại, ta không còn lo lắng rồi, kiếm thủ vượt qua thất toàn kiếm đạo ràng buộc, siêu thần nhập hóa, n h u n ca siêu thoát hắc nham võ đảo khuôn mẫu cũ, ban ơn cho toàn dân. Có thể dự kiến, ở tương lai không xa, chúng ta liền muốn đi vào đến trăm hoa đua nở siêu phàm thời đại lớn, coi như là nằm trên giường mấy ngày, cả người đều có chút cứng ngắc chu hàm dịch. Nghe đến đó, cũng không khỏi sản sinh một loại cảm xúc dâng trào cảm giác, hắn hơi suy nghĩ. trong tay chu hàm dịch tám mặt hán kiếm, lập lò n e ra màu xanh linh tính hào quang, ở ma sơn liên thành chiến dịch sau, vì hoàn thành sư phụ hứa hẹn, chu hàm dịch liều chết bảo vệ ở những đồng bạn bên người, cầm cự đến trợ giúp đến trước mắt, hắn trực tiếp ngất đi. cùng lúc đó, hắn cũng tiến vào kiếm đạo nhị cảnh, kiếm phách cấp độ, trừ vũ kiếm đã trong lúc vô tình, hóa vào máu thịt của hắn, sâu trong linh hồn, chỉ cần một cái nháy mắt công phu, là có thể t ù y tâm triệu hoán đến, tám mặt h á n kiếm bên trên, hiện ra nhàn nhạc u quang, làm cho người ta cảm thấy sắc bén, kiên cố ấm t ư ợ n g đầu tiên, kiếm này, chém sắc như chém bùn, chỉ làm tầm thường, chu hàm d ị c h mô p h ỏ n g theo sư phụ tư thái, tay phải chập ngón tay như kiếm, nhẹ nhàng phất quá kiếm tích ngữ khí bình tĩnh nói ngày xưa kia sắt thép khôi lỗi ta đã không để vào trong mắt ga đất chó sành một người một kiếm có thể tận chảm chi đợi ta khỏi bệnh thần khí hoàn túc ngày người kiếm hợp làm một thần hành cơ viên kia đen k ị c h săng nanh cũng tuyệt đối không thể lại đánh lén thành công mặc dù là đối mặt hồng nham c ử nhân kia cũng sẽ không lại giống như lúc trước như vậy vô lực rồi. trung nhị trình độ trực tiếp kéo đầy, vẫn là trước sau như một nói chuyện phong cách, chu hàm dịch ở chỗ này lầm bầm lầu bầu, biến thành người khác tới nghe, e sợ ngay lập tức sẽ muốn lên một thân nổi da gà, thậm chí hoài nghi nơi này là mố gian bệnh viện tâm thần, ngồi ở bên cạnh tiểu minh bạn học, nhưng là lên hứng thú, cùng chu hàm d ị c h nóng bỏng thảo luận lên, sắt thép khôi lỗi, là côn ngô phó sao, nhưng là tô sắc vi nàng lúc đó liền một trọi một trăm, cầm trong tay chất lượng nước lôi điện trường thương, một người sung trận, trực tiếp đem những kia sắt thép khôi lỗi r ế t xuyên a, chu hàm d ị c h thần thái x ế g cổ không g i a o động, không chút nào bị đâm chúng chân đau cảm giác, tô sắc vi không giống ta, Tầm nhiên ca cùng nàng so với, mới là đối với nàng tôn trọng. cũng đúng, rốt cuộc bọn họ là thiên quyến, giống chúng ta loại này tiểu có cơ duyên phàm cốt, vẫn là không muốn cùng bọn họ tranh tốt hơn, không phải vậy chính là tự d ư ớ c lấy nhục rồi. thiên quyến, phàm cốt, cơ duyên, chu hàm d ị c h tuy rằng nghe không hiểu tiểu minh đang nói cái gì. nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại hắn nhắm mắt lại trang hiểu nói đến ngươi kiếm này hiện tại hẳn là có thể trực tiếp bay ra ngoài chém giết kẻ địch rồi chứ tự mình là nguyên điểm trong vòng trăm mét đều là ngự kiếm l í n h vực bán kính trăm mét cảm giác cùng kiếm t h ủ so ra hơi hơi tồn tại một điểm chinh lịch uvk q q m bất quá đã rất mạnh rồi. ta tìm đọc quá thất toàn kiếm đạo bốn đại cảnh giới toàn bộ b ỹ tịch tư liệu. mới vừa lên cấp kiếm đạo n h ị cảnh. bình thường ngự kiếm phạm vi ở năm mươi m đến khoảng một trăm l i n n g ư ờ i này đã trực tiếp kéo đầy. phía sau tăng lên tiềm lực. liền so với phổ thông thất toàn kiếm đạo người tu luyện mạnh hơn rất nhiều lần. rất lời hại a. có thể đứng trên không được thử xem sao. ngự kiếm phi tiên cái gì thời thượng chỉ quả thực không muốn quá cao cần một điểm chuyên nghiệp huấn luyện đầy đủ thông thảo sau mới có thể làm được tán gấu càng nhiều liền sẽ phát hiện càng nhiều bí ẩn nói thí dụ như thất toàn kiếm đạo mỗi cái cảnh giới cụ thể thuộc tính chỉ số vấn đề tuy rằng mọi người đều biết thất toàn kiếm đạo không giống hắc nham võ đạo đối lập duy tâm không có từng cái từng cái khiếu huyệt như vậy trực quan. thế nhưng, chí ít ở cùng một cảnh giới số liệu trên, chinh lịch không nên lớn đến như thế không hợp thói thường mới đúng. bình thường kiếm đạo nhị cảnh, tu luyện tới đại viên mãn giai đoạn, chết no, cũng chỉ có thể để linh kiếm ở tự thân một km bên trong phạm vi phi hành, kiếm đạo tam cảnh cực hạn là mười k, mơ. Kiếm đạo tứ cảnh là một trăm ca mơ lâm cầu bại ở kiếm phách bị hao tổn kiếm hài tan vỡ chỉ còn tàn hồn tình hình dưới vẫn có thể một kiếm đoạn không chém ra dài đến hơn trăm ca mơ ánh kiếm c ư tiểu minh nói hắn từ trong miệng vạn hải hào biết được kiếm thủ ở kiếm đạo tam cảnh thời điểm liền có thể ngự kiếm hai trăm dặm rồi trực quan một điểm so sánh chính là Kiếm kiếm kính. kiếm lại giới lâm thủ tu Trên lính cảnh ngự bán còn cùng Là vực quan gấp lược ờ i Đều trong quá trình này, trên người hắn bao phủ sương mù ở từ từ tiêu tan cũng nguyên nhân chính là như vậy kiếm thủ được càng nhiều tán thành rất nhiều thanh thiếu niên ở biết sự tích của lâm cầu b ạ i sau đều cảm xúc dâng trào tự mình thay vào cực sâu ra cửa đều muốn dẫn theo một thanh không khai phong đạo cổ kiếm khai phong liền thành quản chế phẩm trên thế giới xưa nay không thiếu giỏi về tìm kiếm cơ hội thương nghiệp người ở phía trên ngầm đồng ý bên dưới rất nhiều tiểu học sơ chung bên cạnh quầy bán đồ lặt vặt bên trong đều xuất hiện cùng lâm cầu bại tương quan không bản quyền bản quanh thân món đồ chơi hắc á m lưu men kiêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp nơi vơ i bê í c cao bố cuộc vạn cổ thời không hỗn loạn hí tinh sinh ra không năm chương một trăm ba mươi chín một trăm ba mươi tám dư luận lâm thị ba hôn chương dấu làm của riêng kia không thể, bất luận là chu hàm dịch cũng hoặc là đồng hoài minh, đều căn bản không nghĩ tới phương diện này, lấy kiếm t h ủ cao ngạo, làm sao có khả năng giấu làm của riêng, hắn tàn phế trạng thái giống như là cùng cảnh giới trạng thái toàn thịnh, kỳ thực cũng rất tốt giải thích người với người là không thể q ơ đũa cả nắm, làm một ví dụ đồng d ạ n g là học xã thành viên, đồng d ạ n g tu luyện hắc nham võ đạo, nhìn một c á c h mã nhiên tu hành tiến độ nhìn lại mình một chút nội khí khiếu huyệt số lượng liền nhân ra số lẻ đều không có cứ như vậy liền cảm thấy không phải chu hàm dịch quá phế mà là lâm cầu bại quá mạnh đùng đùng đùng cửa phòng bị người gõ vang chu hàm dịch cùng đồng hoài minh đồng thời theo tiếng kêu nhìn lại phát hiện mã nhiên đang cùng hai tên học sinh tiểu học đứng ở cửa phòng bệnh người mang tới rồi các ngươi chậm rãi tán gấu mã nhiên nhìn hai tên học sinh tiểu học chỉ chỉ chu hàm dịch có lời gì tự mình nói đi kiếp trước chu hàm dịch chính là vì cứu hai đứa nhỏ này mà chết lần này người c ấ u đến chu hàm dịch còn sống sót thậm chí nắm giữ kiếp trước chưa bao giờ tiếp xúc qua hệ thống sức mạnh, vậy cũng là là thay đổi nguyên bản vận mệnh quý tích, tương lai làm sao, vô pháp xác định, chí ít hiện tại, chu hàm d ị ệ t rất sung sướng, có mục tiêu, có truy cầu, mỗi ngày đều có trừ vũ kiếm ở bên người làm bạn, rất thỏa mãn, cảm ơn ca ca, hai cái học sinh tiểu học rất có lễ phép cảm ơn mã nhiên sau, Chạy chậm đi tới trước người chu hàm d ị c h đ ạ i thúc, ngươi không có chuyện gì. thực sự là quá tốt rồi. đ ạ i thúc, đ ạ i thúc, ta liền biết. ngươi nhất định có thể sống sót. anh hùng chính là. bất luận lúc nào, cũng có thể sáng tạo kỳ tích người a cũng không biết được hai cái nhiệt huyết trên não thằng nhóc sách dưới từ nơi nào nghe tới lời kịch. nói mạch lạc rõ ràng. Hoàn mỹ gia nhập chu hàm d ị ệ c cùng đồng hoài minh nói chuyện phiếm đoàn thể nhỏ bên trong. không chút nào có vẻ không hợp. này, ta còn không đầy mười tám tuổi. thúc thúc cái gì, quá đáng a. gọi ca ca. các ngươi đây là ăn đền oán trả. biết không, chu hàm d ị ệ c cười mắng. hai cái thằng nhóc con, khuyết dạy dỗ. lão tử như thế phong thần tuấn lãng, tuấn tú lịch sự. Ở trong mắt các ngươi, làm sao liền thành đại thúc rồi. Hai cái học sinh tiểu học cũng không sợ hắn, ngược lại càng thêm thân cận. q u a nhìn đại thúc vẫn là như thế hung. Ta liền yên tâm rồi, sẽ không có lưu lại cái gì bóng ma trong lòng. n g ư ợ c còn đau không, có muốn hay không giúp ngươi nện một thoáng nhỉ. tiểu tên khốn kiếp là muốn cho ta lại chết một lần sau. Kha kha. Ta chính là thuận thôi. chính miệng nói là mà、thôi. Đại thúc đừng quá để ý ha. nghe nói đại thúc ngươi là kiếm thủ lâm cầu bại trên địa cầu duy nhất để tử thân truyền. sở dĩ, xin nhất định phải nhận lấy cái này. nhìn bị nhét vào trong tay gaza x e k i ê chu hàm dịp có chút thất thần. đây là độ dài khoảng chừng ở hai khoảng mười cm hình người món đồ chơi. tóc tím huyết mâu. màu da như ngọc. Cầm công cũng Ngược cực cao. cầu được Các phần thắm kiếm. Làm mấy lâm làm kim. trong tay tinh thô tình tiết ra rõ ràng ra ra xảo. Hoàn xanh linh không hiện Nhưng phương diện. nguyên Này nguyên hình ngươi giáp. lấy xe lại là là bại độ nhọc lòng rồi. Chu hàm dịch do dự nửa ngày. Mới hướng về hai tên học sinh tiểu học gật đầu nói. Cảm tạ. Hai cái học sinh tiểu học lộ sự vui mừng ra ngoài mặt. còn giả bộ là một bộ này tính là gì biểu tình lập gì đến cùng nhau đi rồi khách khí cái gì à đại thúc người phải nói cảm tạ hẳn là chúc ta à nếu như không phải ngươi ta cùng ca ca hai người tuyệt đối chết chắc rồi không thể sống sót chống được cứu viện để để nói đúng vốn là ba ba mụ mụ đều muốn đích thân lại đây nói cảm ơn nhưng là vừa nãy đến cửa bệnh viện bác sĩ cùng hộ sĩ tỉ tỉ nói bệnh nhân cần phải tính dưỡng đem bọn họ ngăn ở bên ngoài rồi u v g q q m u v g q q m chúng ta là cùng ở cái này đẹp trai tiểu ca ca phía sau lén lút chuồn tiến vào rõ ràng đều là đồng dạng tuổi thanh xuân nhắc tới mã nhiên chính là đẹp trai tiểu ca ca nhắc tới chu hàm d ị c h chính là đại thúc, biết sai phạm sai lầm, dạy mãi không s ử a mà chết cũng không hối cải, hai cái thằng nhóc sách dưới tiêu chuẩn k é p để chu hàm d ị c h khí gan đau, đau dạ dày, thận đau, thậm chí liền ngay cả trừ vũ kiếm đều phản phất thành hắn huyễn chi, cũng truyền ra một tia nhỏ bé không thể nhận ra khó chịu tâm tình, mã nhiên nhìn bọn họ kỳ nhạc rung rung dáng vẻ, khẽ mỉm cười, rốt cuộc mở miệng nói, ta mấy ngày nay, tinh lực đều đặt ở nội khí tu luyện phổ cập hóa cải tạo phương diện, nghe nói ngươi t ỉ n h rồi, liền đặt ý sang đây xem một mắt, người không có chuyện gì là tốt rồi, ta đi trước rồi, nói tất, mã nhiên tầm mắt xẹt qua trong phòng b ệ n h treo lơ lửng tv, kênh tin tức còn đang không ngại phiền lặp lại tuyên truyền nội khí phổ cập, siêu phàm g á n g lâm cùng kiếm thủ lâm cầu bại, đối với áp ý tràn đầy ngoại tinh thế lực, tỉ như bạc liệt tinh nhân, tỉ như đoạt nhãn quái, liền sơ lược, tránh nặng t ì m n h ẹ cũng là ứ n g hữu chi lý, rốt cuộc không phải tất cả mọi người đều có thể ở thời đại dung chuyển bên trong duy trì lý trí, loại này đặc thù thời k h dư luận cùng tuyên truyền dẫn sắt tác dụng, tuyệt đối không dung lơ là, mã nhiên rất vui mừng phương diện này sự t ì n h không cần chính mình nhọc lòng phía trên các đại lão cũng đã cân nhắc chu toàn sự t ì n h làm chu đáo hầu như tìm không ra cái gì chỗ có thể soi mói ve vơ nói không sai mọi người đồng tâm hiệp lực sức mạnh như thành đồng đồng tâm hiệp lực hướng về cùng một cái mục tiêu ra sức phấn đấu cùng hành động nhân tính hào quang mới sẽ vì vậy lóng lánh, siêu năng lực giả, nội khí người tu luyện, hữu văn điều đ ộ n g giả, thất toàn kiếm đạo người tu luyện, bước lên siêu phàm con đường người, đều sẽ ở từng người lĩnh vực, phát huy ra càng nhiều quang nhiệt. ở thời đại lớn trước mặt, mã nhiên tự tin có thể ngăn cơn sóng dữ, cái tay bổ thiên nước, nhưng sẽ không bảo đảm, Nói mình một người là có thể đối mặt tất cả cảnh khốn khó nhân loại không thể toàn trí toàn năng vĩnh viễn vô địch nói cách khác toàn trí toàn năng cơ thể sống không thể xưng là nhân loại như vậy tồn tại là còn có hay không nhân tính đối với cuộc sống phải chăng còn tồn tại yêu quý phải chăng có quan tâm sự vật đều thành ẩm số lắc lắc đầu mã nhiên đi ra phòng bệnh hướng về chính mình lâm thời ký túc xá đi đến. hai ngày trước, lấy thân phận của lâm cầu bại cùng vạn hải hào nói lời từ biệt sau, hắn liền bấm hoàng về quốc xã trưởng điện thoại, đưa ra một ít điều kiện, chỉ là đơn thuần ra điều kiện, không có cho ra bất kỳ lý do gì. hơn nữa mã nhiên điều kiện, cũng cùng nổi khí phổ cập quan hệ không lớn ở tiến hành siêu phàm tuyên truyền đồng thời. Hy vọng các bộ ngành có thể đề cập thất toàn kiếm tung, kiếm thủ lâm cầu bại cùng thương minh tinh tồn tại, càng tỉ mỉ càng tốt, có thể lão hoàng nhìn mã nhiên không nói nguyên nhân, cũng không truy hỏi, tại chỗ liền vớ ngực làm ra bảo đảm, sau đó lập tức hành động lên, hay là bởi vì vừa vặn đuổi tới thời cơ thích hợp nhất, sự tích của lâm cầu bại ở phía chính phủ chủ động tuyên truyền bên dưới, không tới hai mươi bốn giờ, liên truyền khắp toàn quốc, bản tin thời sự, các đại đỉnh lưu trang web, que media bình đài, trong lúc nhất thời, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là thất toàn kiếm tung, kiếm thù, lâm cầu bãi tương quan tin tức cùng từ điều, mở ra điện thoại di động, tùy ý mở ra mấy cái tin tức áp, liên sẽ phát hiện Đương thời đám bạn trên mạng quan tâm nhất bàn tán sôi nổi đề tài. tám chín phần mười xe xuất hiện lâm cầu bại cùng hắc nham võ đảo hai chữ mấu chốt này. mã nhiên chậm rãi cất bước ở rừng rậm trên đường nhỏ. trong tầm nhìn, một đoàn đồng đỏ sắc chất lòng kim loại chậm rãi nổi lên. nay chất lòng kim loại, từ từ ngưng tụ trở thành một viên hôn chương hình kiếm. cùng lúc đó, hai quả khác hôn chương hình kiếm. xuất hiện tại nó hai bên trái phải. Hí tinh sinh ra không năm. chương một trăm bốn mươi một trăm ba mươi chín kiếm thủ. ma tử thiên hàng. ba viên hôn chương hình kiếm. tự nhiên là kiếm phách của lâm cầu bại. kiếm hài của lâm cầu bại cùng kiếm đạo của lâm cầu bại. cuối cùng một viên. là vừa mới thu được. ở mã nhiên nhìn kỹ bên dưới. tam đại hôn chương một chút dựa vào. trọng rơi rơi qq u i e t cùng nhau. dung hợp. thăng hoa. đồng đỏ màu sắc từ từ rút đi. trên hôn t r ư ơ n g lóng lánh trắng bạc ánh sáng lộng lẫy. tựa hồ có thể từ bên trong cảm nhận được một tia lạnh lẽo kim loại khí tức. rốt cuộc hoàn thành rồi. mã nhiên trên mặt hiện ra một vệ t sắc mặt vui mừng. hữu văn ảo giác toàn mở. không kiên nhị mà cười to lên. Ha, ha, ha, ha. thoải mái, trắng bạc tính chất ba hợp một hôn t r ư ơ n g kỳ danh là kiếm thủ, nên hôn t r ư ơ n g ở bảo lưu kiếm phách, kiếm hài năng lực cơ sở trên, mới tăng công năng như sau. một, lấy tự thân làm trung tâm, ngự kiếm bán kính năm trăm k, mơ. ngoài ra, ngự kiếm tốc độ, linh kiếm lực sát thương, tất cả đều tăng lên đến ban đầu kiếm phách kiếm h à i thời kỳ năm lần, bị nên hôn t r ư ơ n g gia trì, chịu đến mã nhiên thao túng người vật, có thể ở mã nhiên sự khống chế, làm r a càng mềm mại động tác, tiến hành độ chính xác càng cao hơn chiến đấu. hai, bất luận cái gì sử dụng kiếm địch ý cơ thể sống, trừ phi chủ động buông bỏ vũ khí, bằng không đều phải được nhận một lần đến từ mã nhiên không tiêu hao tinh thần kinh sợ kiểm định mã nhiên lực lượng tinh thần nhân với một năm vô pháp thông qua kiểm định giả coi cá thể sai biệt lực lượng tinh thần vĩnh cửu hạ thấp hai mươi đến tám mươi không giống nhau dùng thông tục dễ hiểu lời giải thích này kỳ thực thì tương đương với bị đánh tới tên là tan vỡ mặt trái trạng thái bị dò ra bóng ma trong lòng rồi ba tiêu hao toàn bộ thể lực, nội khí, chém ra một cái lỗ sâu, tùy cơ truyền tống đến một viên tồn tại cơ thể sống trên tinh cầu, kiếm t h ủ hôn t r ư ơ n g xuất hiện, mang ý nghĩa mã nhiên kế mảnh vỡ nhà tiên tri thời gian năng lực sau, lại nắm giữ không gian năng lực, bất quá, n à y hai đại hôn t r ư ơ n g tồn tại một ít vi diệu tính chung tùy cơ tính, đang sử dụng mọc thêm năng lực trước, Mã nhiên chính mình cũng không biết phải nhận được kết quả như thế nào. kiếm thủ hôn chương điều thứ ba mới tăng hiệu quả. tổng thể tới nói, tồn tại một chút vấn đề nhỏ. tùy cơ truyền tống đến tồn tại sinh mệnh tinh cầu loại này miêu tả bản thân liền tồn tại to lớn mê hoặc tính. thích hợp nền silicon. nền lưu huỳnh sinh mệnh tồn tại tinh cầu. không hẳn thích hợp địa cầu nhân loại sinh tồn. nói không chắc tùy cơ đi xuyên qua t i n h cầu liền một giọt nước đều không có chống cử không được quá lâu liền muốn bởi vi khuyết nước mà chết nhổ nước bọt về nhổ nước bọt mã nhiên đáy lòng nơi sâu xa đối kiếm thủ hôn t r ư ơ n g còn là phi thường hài lòng nếu như không phải như vậy hắn cũng không thể cười đến vui sướng như vậy đóng vai năng lực vẫn là tương đối ra sức ở kịch bản trong thiết lập Muốn chém ra lỗ sâu, qua lại không gian, đến thiêu đốt nhục thân cùng linh hồn, thậm chí ngay cả kiếm phách, kiếm hài đều phải bị tổn, nhưng là kiếm thủ hôn chương viết rõ ràng, không gian năng lực, chỉ cần tiêu hao nội khí cùng thể lực, không cần thiêu đốt thân thể, cũng sẽ không làm thương tổn đến linh hồn, nên hôn chương điều thứ ba, khả năng không dùng được, nhưng là, nó tồn tại bản thân liền ý nghĩa phi phàm đến cửa tử nhất sinh bước ngoặt đây chính là một tấm bảo mệnh lá bài tẩy rốt cuộc kiếm thủ hôn chương còn tồn tại thăng cấp tiến hóa tiềm lực nói không chắc lần sau lâm cầu bại lại lên sàn thời điểm liền nắm giữ có thể khống nhục thân vượt qua vũ trụ năng lực mới cơ chứ pha pha pha pha trên mặt mã nhiên tràn đầy ngông cuồng nụ cười l à thật, quá cao hứng rồi. Nếu như nói trước mã nhiên, vẫn luôn là mang theo gông cùm ở múa lên. như vậy, hiện tại, kiếm t h ủ hôn t r ư ơ n g xuất hiện, mang ý nghĩa hắn đã bảo lực đập nát gông cùm, phá tan rất nhiều ràng buộc cùng lồng chim, có thể càng thêm tự do tự tại rơi diễn ký rồi. sau này, mã nhiên biểu diễn sân khấu trở nên càng rộng lớn hơn. Ma sơn liên thành chiến dịch nếu là lại đến lần thứ hai, hắn chắc chắn t r ư ớ c mắt chế phục cái kia tên là cực hiệu bạc h liệt tinh nhân. từ đối phương trong miệng thu được càng nhiều tình báo hữu dụng, giai đoạn sơ cấp chiến lược chủ bị đã hoàn thành trên mặt mã nhiên nụ cười từ từ thu lại, gần như cũng nên thử nghiệm đánh trở về rồi. k i ế p trước, người địa cầu lại như kẻ ngô si một dạng. Hoàn toàn không biết được ai ở hậu trường dở trò, bị bạch l i ệ p đùa b ỡ n đang vỗ tay bên trong, còn coi người ta là thành không quan trọng gì tiểu nhân vật. vào lúc ấy, ma sơn biến cố, thống kê không trọn vẹn bên trong chết đi năm mươi chín vạn người, ở người địa cầu trong lòng lưu lại vết thương thật lớn, phần này đau xót, cuối cùng là dựa vào thời gian một chút v ú t lên, kiếp này, liên thành ma sơn sự kiện kết thúc hoàn mỹ, cùng kiếp trước cùng thời kỳ so ra, quả thực có thể nói là đánh ra hoàn mỹ đánh giá, có thể vấn đề ở chỗ, bạc h liệp tinh nhân đánh tới rồi, bọn họ đùa bỡn âm mưu, ẩn ở, ở hậu trường tính toán, xâm lược địa cầu cũng tùy ý tàn sát địa cầu đồng bào hành vi, là chân thực tồn tại, cơn giận này, mã nhiên nhìn không xuống, cũng không muốn nhìn Lúc trước vừa tới a ba khu thời điểm, trên bàn cơm nói những câu nói kia, mã nhiên một chữ đều không có quên, khấu có thể hướng về, ta cũng có thể hướng về, đây là mã nhiên đối c á c chiến khấu hứa hẹn, nam nhi đ á o tử tâm như thiết, nhìn thử tay nghề, bổ thiên nước, đây là mã nhiên đối yêu cầu của chính mình, vì đạt đến cái mục đích này, từ lâu ở trong đầu trù tính đã lâu số ba kịch bản, cũng là thời điểm mở ra rồi kịch bản ma ma tử cuồng nhân vật chính t r ư ơ n g cuồng diễn viên mã nhiên khuyết điểm v i ệ n rượu hung hăng càn quấy thương minh t ị n h từ kiếm thủ thần ẩm ngày lên đến nay đã qua trăm năm thất toàn kiếm tông bên dưới truyền thừa đ i ể n tàng hình phạt trinh chiến nhân sự hậu cần, giám sát bảy đường, đang giải thích đến từ gì thế giới tuyệt thế công pháp sông băng thiên tai lúc, bên nào cũng cho là mình phải, có lý niệm xung đột bên dưới, bảy đường mâu thuẫn từ từ tăng trưởng, rắn mất đầu, cối u sử dụng kiếm t ô n g sụp đổ, vật đổi sao rời, thương hải t ă n g điền, thế sự dịch chuyển, hóa thành thương minh nhân đạo khí v ậ n kiếm thủ lâm cầu bại, n h ị ệ t chuyển thiên đạo, điều tiết mưa gió, làm theo khí tượng, khiến thiên tai từ từ b i ệ t tích, nhân tục thừa thế quật khởi, kiếm tôn phân liệt ra bảy đại đường khẩu, từng người tự chiến, lẫn nhau đấu tranh bên trong, lại hóa ra rất nhiều môn phái, tư duy va chạm, ngôn ngữ giao chiến, niềm tin khuấy động, huyết l ễ đ a n dệt, tất cả tất cả. cộng đồng thúc đẩy chư t ử h i ể n thánh, bách gia cùng vang lên thời đại lớn, ở loại này bối cảnh bên dưới, một cái tên là trương cuồng người trẻ tuổi, đột nhiên xuất hiện, trinh chiến bát phương, tập hợp đủ sông băng thiên tai toàn bản, cũng hoạt kiếm thủ vi c h é p đến gì thế truyền thừa, này liêu tàn sát hết thiên hạ hào kiệt, coi quần hùng như lợn cẩu, sáng huyết liên ma tùng, một người thành quân, Ma thương tàn nhẫn, đánh tới chư hiền cúi đầu, bách t ử s ư n g thần, không người dám cùng tranh tài, ma triều thành lập, thương minh thống nhất, huyết liên lịch một năm, ngày mười ba tháng một, đăng cơ thánh đ i ể n trước lúc, trương cuồng mất tích bí ẩ n cũng trong lúc đó, một viên đỏ sấm sao văng, mang theo vô cùng sức nóng, rơi dụng địa cầu, nửa tháng sau, ngô địch ngồi ở thảo lư học xã cửa trên một khối nham thạch, dùng vải dầu một tấc một tấc tinh tế l a u chùi bội kiếm của mình, kiếm đạo n h ị cảnh trước, thông thường kiếm khí bảo dưỡng rất tất yếu, hôm nay phần nội khí tu luyện, thất toàn kiếm đạo tu hành, tư tưởng phẩm đức chương trình học toàn bộ kết thúc, tự ý thêm luyện, hiệu quả rất kém còi, thậm chí sẽ đưa đến tác dụng ngược lại, không thuộc về thiên phú gì bẩm loại hình người có thể hoàn thành mỗi ngày đã đ ỉ n h tu luyện nhiệm vụ cũng đã được cho là ưu tú rồi rốt cuộc nỗ lực thiên tài cũng là thiên tài một loại cũng không phải tất cả mọi người đều có nỗ lực tư cách ngô địch chính là người như vậy tuy rằng cũng có thể xem như là cái tiểu thiên tài so với phổ thông học xã thành viên mạnh hơn không ít nhưng Hắn không giống tô sắc vi, ở hắc nhăm bia trước thôi diễn khiếu huyệt cũng tốt, tu luyện thất toàn kiếm đạo cũng được. một khi vượt qua t ử thân cực hạn, sẽ bị đẩy lên trên băng ca, đưa đi bệnh viện cứu giúp, trải qua năm lần giải phấu sau. ngô địch liền cũng không tiếp tục đi làm những kia không biết tự lượng sức mình sự tình rồi, không phải là bởi vì sợ chết. mà là không muốn cho học xã bác sĩ cùng hộ sĩ các t ỷ t ỷ gây phiền phức ngô địch cho rằng thảo lư học xã mọi người bình thường đều là biểu hiện ra một bộ không r a dáng dấp của chính mình có thể trong xương lại đều là rất ô n nhô người hiền lành được rồi ngô địch hài lòng đem trường kiếm vào vỏ chúng ta đồng thời cố gắng lên chỉ có trở nên càng cường mới có tư cách giao được càng nhiều bằng h ữ u giữa lúc hắn chuẩn bị xoay người rời đi lúc trên bầu trời mơ hồ truyền đến một trận khí bảo tiếng o a n h o a n h o a n h ngô địch theo bản năng mà ngẩng đầu lên sắc mặt đột nhiên biến cất bước liền chạy cỏ từ đâu tới sao trồi một đoàn trói mắt ánh sáng đỏ ở mấy hơi thở sau rơi r ụ n g ở thảo lư học xã trên cửa lớn o a n h nổ vang dường như sấm rền cuồn cuộn lại dường như hung thú x i ế p gào, đinh tai nhức ốc đất s u n g n ú i c h u y ể n một đoàn nóng rực sóng khí phả vào mặt, chấn ngô địch bước tiến bất ổn, về phía trước lảo đảo mấy bước, mới miễn cướng dừng bước, cách thật xa, ngô địch đều sản sinh một l o ạ i da dẻ bị tổn thương cảm giác, mặt mày xám xịt hắn, đem cánh tay trái tre ở trước mắt, hướng về sụt xuống cửa đá nhìn tới, Rõ ràng chu vi sóng nhiệt lăn lộn nhưng là vào đúng lúc này ngô địch cảm giác cả người tóc gáy nổi lên thấy lạnh cả người theo lòng bàn chân sông thẳng đỉnh đầu lên cả người nổi r a gà hắn không dám tin tưởng nhìn hướng về phía trước con n g ư ờ i hơi khuyết tán ra đến nguyên lai từ giữa bầu trời rơi xuống căn b ả n không phải cái gì sao trồi mà là một tên nhân loại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 chương một trăm bốn mươi mốt một trăm bốn mươi huyết liên ma tùng chương cuồng tiếng như kim thiết leng canh mạnh mẽ mỗi cái chữ đều cho người một loại đầy giấy sức mạnh cảm giác chỉ là nghe được thanh âm này ngô địch trong đầu liền không tự chủ phát h ỏ a ra một tên cố tình làm b ậ y đại lão hình tượng một luồng ngông cuồng trước mặt kéo tới để hắn theo bản năng mà ngừng thở không dám tùy ý lộn xộn ngô đ ị c h thậm chí cảm giác nhịp tim đập của chính mình tần suất cũng hình như tại hết sức nghinh hợp đối phương nói chuyện n g ư điệu không dám nhanh quá đối phương nửa phần đây là một mạnh đến mức không còn gì để nói ra hỏa nguy hiểm nhân vật chạy mau giác quan thứ sáu đưa ra cảnh cáo ba liền ngô đ ị c h cũng xác thực nghĩ lập tức chạy trốn đối phó loại này không xem mặt đều biết cách điệu rất cao ra hỏa tự nhiên muốn cùng cấp bậc người lại đây đối thoại, lập tức trở về, thông báo nhiên ca. Nếu là nhiên ca không ở, tô sắc vi cũng được a. ở không biết là địch là h ữ u tình huống, ngô địch không muốn tự ý quá khứ cùng đối phương tiếp xúc, đến để có đầy đủ năng lực h ữ u phương làm phán đoán. tại sao lại như vậy, hoàn toàn không động đậy được nữa, ngô địch nỗ lực rời đi, lại bi ai phát hiện, chính mình hoàn toàn không có cách nào nhúc nhích, thân thể cùng linh hồn như là bị bóc rời đi một dạng, cả người run rẩy, cả người đều hào không có lý do run rẩy lên, trong cơ thể mỗi một tế bào, tựa hồ đều đang run rẩy, kêu rên, hy vọng ngô địch có thể lập tức rời đi loại địa phương nguy hiểm này, nhưng là, không làm được, Âm thầm sợ hãi, đem ngô địch mạnh mẽ chiếm lấy, để hắn không thể động đậy, lại như là lúc đêm khui, một tên độc thân cất bước ở trong vùng hoang dã người bình thường, gặp được mãnh hồ cảm giác, ở cố này vô hình vô chất cường hãn uy thế bên dưới, chỉ là mấy giây, ngô địch liền cảm giác mồ hôi tuôn như nước, thầm thấu quần áo, tóc cũng ướt cộc cộc thiếp ở trên c h á n dọa sợ rồi, một tên tóc đỏ huyết mâu, lọa nửa người trên nam nhân đang từ trong buổi mù chậm rãi đi dạo đi ra vô vị tiểu duyệt nói tất hắn làm một cái nắm quyền động tác vù kình phong phun trào thời gian trong trước mắt bốn phía khói lửa tiêu tan vô tung tầm nhìn tăng cao ngô địch nhìn càng rõ ràng rồi đối phương là một tên thân cao một m tám năm trái phải thanh niên khoác vai n h u t h u ầ n tóc đỏ từng chiếc ống ánh, da thịt hiện ra màu đồng cổ, hai con mắt đỏ sấm, cùng lâm cầu bại có chút tương tự, có thể tròng đen phản xạ trong hào quang, lại thêm ra mấy phần ảm đen, tên thanh niên này đi chân đất, huyền sắc quần dùng một cái kim loại dây thừng tùy ý trói chặt, hiện ra mấy phần bất kham, từ đối phương để trần nửa người trên đến nhìn, người này vóc người cân xứng, b ắ p thịt no đủ rắn chắc, chiều không gian cũng không khuyết đại, lại cho người một loại rất có lực bộc phát cảm giác. Long, ngô địch trong đầu, không lý do hiện lên cái chữ này đến. Nếu như thế gian có chân long, mà nguyện hóa thành hình người, tất là người trước mắt này, ngô địch nhìn về phía đối phương, nuốt nước miếng một cái, khó khăn mở miệng nói, ngươi xem ra, rất mạnh. Hoảng sợ bắt nguồn từ không biết, ở không thấy người này tướng mạo trước, ngô địch trong đầu chỉ có một cách trốn chữ, có thể khói lửa tan hết, có thể nhìn ra đối phương hình dáng sau. trong lúc vô tình, hắn thay đổi ý nghĩ của chính mình, vốn là cảm nhận được người này cường đại khí phách uy hiếp sau, ngô địch ngay ở trong đầu ảo tưởng ra một tên thân cao hai mét, bắp thịt cầu đâm mãnh nam hình tượng, nhưng là hiện tại, nhìn cũng không cao bằng chính mình quá nhiều, vóc người thậm chí có chút gầy nhon nam nhân. ngô địch cảm thấy, chính mình có lẽ có thể thử một lần, bội kiếm vẫn không có toàn bộ ra khỏi vỏ, đối phương liền làm ra phản ứng. ha ha ha, tiểu dược, mặc dù là như ngươi vậy tạp ngư, cũng dám cùng ta t r ư ơ n g cuồng một trận chiến sao, thanh niên tóc đỏ cười to, đem tay phải cắm vào trong túi, bạch, bóng sáng lói lên, hắn liền xuất hiện tại trước mặt ngô địch, thật nhanh, k ì n h phong kéo tới, ngô địch con ngươi trước mắt khuyết tán, trái tim cũng cơ hồ bị dọa đến ngưng đập, một bàn tay lớn chầm chầm mà lại kiên định đặt tại hắn trên thiên linh cái, dường như kìm sắt bình thường chậm rãi hợp trụ, liền như vậy, ngô địch bị nắm bắt đầu, sách lên không trung, hai người tầm mắt ngang hàng, tự s ư n g t r ư ơ n g cuồng nam nhân nhìn về phía ngô địch, trong con ngươi đỏ sấm, xẹp qua một vệt nhàn nhạt màu t í m ánh sáng nhỏ, rõ ràng gầy yếu quá đáng, nhưng là cái can đảm lắm tiểu dược đây. Oành, trong lúc hoàng hốt, ngô địch ngã ngồi trên mặt đất trên, lúc này mới nghe được một tiếng súng vang, hắn ngẩng đầu lên, phát hiện thanh niên tóc đỏ vẫn cứ duy trì một tay cắm túi tư thái. Bất quá, đối phương ngón trò tay phải, ngón giữa gian, kẹp một viên kim quang ố n ánh viên đạn. đây là quốc nội đời thứ hai siêu phàm giả chuyên d ù n g bội thương liệt long. có người nói chỉ cần một thương, là có thể đánh nổ phổ thông bạc h liệt tinh nhân năng lượng lồng phòng hộ. nhưng trên thực tế, ở rất nhiều học xã thành viên trong mắt, nó vẫn không có sơ đại thú t ư ợ n g mạnh mẽ, thuộc về mặt giấy số liệu rất đẹp đẽ, vừa đến thực chiến liền kéo hông loại hình. Nếu như không phải ở liên thành ma sơn trong chiến dịch, vạn hải hào cầm món đồ này đánh nổ một c á c h bị mệnh danh là phong bá lão nha sinh vật ngoài hành tinh, e sợ nó đều phải bị đeo lên súng không giết tên tuổi rồi. Thương này phong bình t h ủ hại. chỉ là bởi vì lực đàn hồi vấn đề quá lớn không có giải quyết giai đoạn hiện nay rất ít người có thể tự do sử dụng dù sao cũng là mang theo liệt long tên súng ốm không có người sẽ nghi vấn nó lực sát thương chân chính bị nó trúng mục tiêu coi như là bá vương long thức tỉnh e sợ cũng phải bị một thương đánh chết nhưng mà nam t ử tóc đỏ này chỉ dùng hai ngón tay liền đem liệt long phóng ra ra chuyên môn viên đạn đỡ lấy rồi tuy rằng ngô địch từng ở bơ chạm từng thấy đao bổ viên đạn video nhưng cái kia video nhân vật chính đánh cho là không có lực sát thương gì bơ bơ đạn ra khỏi nòng tốc độ liền phổ thông đường kính nhỏ súng lục cũng không sánh nổi cùng liệt long so ra quả thực chính là khác nhau một trời một vực làm một tên siêu phàm giả ngô địch rất rõ ràng tay không đỡ lấy liệt long thương phát ra viên đạn độ khó. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy, chương cuồng giữa ngón viên đạn, bảo tồn hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí đều chưa từng xuất hiện bất luận cái gì lõm. chuyện này ý nghĩa là, đối phương tay không tiếp viên đạn hành vi, không chỉ có là thuần túy theo bản năng hành vi, hơn nữa đối tự thân sức mạnh khống chế nhập vi, thành thạo điêu luyện, phục hồi tinh thần lại, hắn không chút nhĩ ngợi từ trên mặt đất bò lên, hướng về tiếng thương truyền đến phương hướng c h ả y đi, phía chính nam khoảng một trăm mét, tô sắc vi quơ q ơ cổ tay, để trên lưới thương lượn lờ khói xanh tàn đi, lương đóng cấp siêu năng lực, tinh chuẩn xả kích, từ phi tiêu, cung tên, cung tên đến hỏa tiến, cầm trong tay v i ễ n trình trang bị, tầm sát thương bên trong phạm vi, nhất định có thể t r ú n g mục tiêu, thú vị tiểu nha đầu, tóc đỏ nam tử đầy hứng thú nhìn tô sắc vi một mắt, nắm bắt vàng rực rỡ viên đạn, lặp đi lặp lại thưởng thức lên, l o ạ i vũ khí này, hẳn là chính là băng hà thiên tai bên trong nhắc qua súng kíp rồi, trương cuồng giá lâm, dường như thiên thạch thiên hàng, thanh thế dọa người, Muốn nói thảo lư học xã bên trong, không có người nhìn thấy, nghe được, đó là tuyệt đối không thể, như thế không lâu sau, rất nhiều học xã thành viên cùng võ trang đầy đủ quân nhân tiểu ca ca nhóm cũng đã chạy tới hiện trường, trốn về trong đám người ngô địch, miễn cưỡng bình phục tâm tình, tuy rằng vẫn cứ tim đập không ngừng, nhưng cũng lập tức chia sẻ mình đã được tình báo, sắc vi tì, cái tên này phải là một người ngoài hành tinh. Ta nhìn tận mắt Hắn từ trên trời rơi xuống. Hắn vừa thấy được ta. Lien hỏi ta có nhìn thấy hay không Hắn thương. p h ỏ n g chừng Hắn nói hẳn là vũ khí lạnh đại thương. Không phải vũ khí nóng. ngô địch đầu thiết. nhưng cũng không ngốc. thời gian nói mấy câu. Lien tống hiến rất nhiều tình báo hữu dụng. người này tự xưng trương cuồng. vừa mới r á n g lâm địa cầu. sẽ thuần thục sử dụng tiếng phổ thông tuyệt đối không phải cái gì phổ thông người ngoài hành tinh hắn vừa nãy hành vi rất ác liệt thế nhưng không có sát ý hẳn là cùng ngươi cùng nhiên ca bình thường một dạng cảm thấy nhìn ta hợp mắt muốn cho ta một điểm mài g ũ a lý tính phân tích ngô địch cảm thấy này thanh niên tóc đỏ sẽ không giết chính mình còn là sẽ cảm thấy nghĩ mà sợ sinh tử nắm giữ ở người khác trong một ý nghĩ, vẫn có thể giống người không liên quan một dạng gia hỏa. đó mới là thật khủng bố. Rõ ràng, tô sắc vi k h ẽ gật đầu, nghiêng mặt sang bên, tầm mắt tập trung ở thanh niên tóc đỏ trên người. cùng lúc đó, tự xưng t r ư ơ n g cuồng nam nhân cong ngón tay búng một cái, kim hoàng ấng ánh viên đạn trên không trung xẹp qua một đảo nho nhỏ đ ổ cong. vừa vặn rơi vào hắn ngón trỏ trên đầu ngón tay, hiện hiện ra mạnh mẽ sức khống chế, ánh mắt của hắn từ viên đạn trên t r i n h trích ra, tầm mắt đảo qua mọi người, một bộ cung dung sung sướng thần thái, người địa cầu nhiệt tình, ta đã cảm nhận được rồi, như vậy, chính thức giới thiệu một chút được rồi, tên của ta, phiên dịch thành tiếng t r u n g là trương cuồng, tuy rằng thống nhất thương minh tinh sau mọi người đều gọi ta là hoàng nhưng ta chưa từng có thực hiện quá hoàng giả nghĩa vụ cái chữ này quả nhiên vẫn là cùng ta tương tính bất h ò a a nhớ ký danh hiệu của ta đi thanh niên tóc đỏ khói môi cong lên phát họ ra một vệt rất có á c đ ồ khí chất n ụ cười nói chuyện đồng thời ngón tay hắn vi hợp đem viên đạn tạo thành bẹp mảnh kim loại huyết liên ma tung, ma tử trương cuồng, hát á m lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê í c h cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra không năm, chương một trăm bốn mươi hai một trăm bốn mươi một tìm chiến mặt, hy vọng địa cầu các vị, có thể đưa cho ta một hồi thoải mái tràn trề chiến đấu, nói tất Trương cuồng tựa hồ liền muốn đồng thủ, dừng lại, tô sắc vi đúng lúc nói, ngươi mới vừa nói, ngươi thống nhất thương minh t ị n h như vậy, ngươi biết thất toàn kiếm thủ lâm cầu bại người này sao, thất toàn kiếm thủ lâm cầu bại, nghe được danh tự này. Trương cuồng đáy mắt chiến ý chi hỏa cháy hừng hực, làm sao có khả năng không nhận thức, ta đâm nát cánh cửa không gian. đi tới địa cầu, chính là vì tìm lâm cầu bại, ngươi biết hắn ở đâu, thực sự là quá tốt rồi, tô sắc vi không có lập tức trả lời. trong đầu, tâm tư dường như trong t r ư ớ c mắt vậy lấp lói không ngớt. đầu tiên, chắc nói dối cùng ấm tưởng nhãn m ắ t chờ một loạt năng lực, đều đối chương cuồng hoàn toàn mất đi hiệu lực. tình huống như thế, chỉ ở trên người lâm cầu bại từng xuất hiện một lần, sở dĩ, tô sắc vi cũng không thể trăm phần trăm xác định đối phương nói thật hay g i ả là có hay không đến từ thương minh tinh vạn nhất kẻ này là bạc h liệt tinh nhân giả trang đây rốt cuộc c á i kia t ự xưng cực hiệu ma sơn hậu trường hắc thủ cũng sưu tập đến rất nhiều cùng lâm cầu bại hữu quan tình báo nắm giữ kỹ thuật thủ đoạn không biết được vượt qua địa cầu bao nhiêu năm dùng ghen nhân bản kỹ thuật làm ra một cái loại người hình cơ thể sống, bịa lai lịch, cũng không phải hoàn toàn không thể. đương nhiên, khả năng này tương đối thấp, dù sao đối phương tác phong làm việc, liền cùng hèn mọn, đê hèn bạc l i ệ t tinh nhân tuyệt nhiên không giống, loại kia cố tình làm bậy, hung hăng càn quấy duy ngã độc tôn khí chất, không phải nghĩ mô p h ỏ n g theo, liền có thể dễ dàng bắt trước được đến. Thứ yếu từ sưng t r ư ơ n g cuồng thanh niên tóc đỏ, thực lực phi thường mạnh mẽ, khoảng cách ma sơn tai biến đã qua hơn nửa tháng, khoảng thời gian này, tô sắc vi không có một ngày lười b i ế n g mỗi ngày đều đang cố gắng rèn luyện tự thân năng lực, thử nghiệm năng lực mới tổ hợp, muốn đem vạn hóa tiềm năng lại đào móc ra một ít, mặc dù là mã nhiên như vậy ra hỏa, cũng thừa nhận nàng tiến bộ thần t ố c cùng t r ư ớ c so ra, mạnh hơn rất nhiều nhưng là từ trên người trương cuồng tô sắc vi cảm nhận được một luồng mạnh mẽ cảm giác ngột ngạt nếu như nói kiếm thủ là lạnh lùng quân vương gánh vác con dân bế nghễ muôn dân như vậy trương cuồng chính là khát máu tên côn đồ hắn thích làm gì thì làm coi vạn vật như d ơ m rác là loại kia là cầu t ử thân tiêu dao để chúng sinh đều không chiếm được ở gia hỏa, một cái tuyệt đối tự do người, cho bất luận cái gì văn minh xã hội mang đến, đều chắc chắn sẽ không là chỗ tốt, mặc dù không có bất luận cái gì sát ý, tô sắc vi cũng có thể từ trên người chương cuồng cảm nhận được một luồng nồng nặc đến hóa không mở mùi máu tanh, cũng không biết được, đối phương đến cùng là trải qua bao nhiêu trường k h ố c liệt chém rết, mới bồi dưỡng được như vậy khí thế, thành thật mà nói, chỉ là đứng ở đằng xa cùng chương cuồng đối lập, tô sắc vi liền có thể rõ ràng cảm giác được cỗ kia cuồng giã bảo ngược khí tràng, ở cơn khí thế này uy thế bên dưới, hầu như không ai có thể đứng vững. cuối cùng, thống nhất thương minh tinh, lâm cầu bại sẽ đồng ý, không quản nghĩ như thế nào, tô sắc vi đều cảm thấy rất không hợp thói thường, kiếm thủ thần ẩm đến nay đã qua hơn một trăm năm t r ư ơ n g cuồng tỉ mỉ mà quan sát tô sắc vi một lúc tựa hồ cảm nhận được nàng nghi hoặc cười nói thất toàn kiếm tung từ lâu phân liệt một người một tung c h ấ n áp một đời niên đại đã qua rồi ta suốt thế trước chính là chư t ử h i ể n thánh bách gia cùng vang lên thời đại từ trên người các ngươi ta có thể nhìn thấy một ít kiếm t ô g bảy mạch mười môn cái bóng là lâm cầu bại lưu lại truyền thừa a đến địa cầu quả nhiên là đến đúng rồi không cần nói quá rõ ràng rồi chỉ là nhìn chương cuồng tấm này không kiềm chế nổi nổi tâm tâm tình hầu như muốn chiến ý sôi trào dáng dấp liền biết hắn t ử thương minh tinh lại đây là vì cùng kiếm thủ đánh nhau một trận xong tinh thời gian trôi qua tốc độ, quả nhiên khác nhau. trong đám người, vạn hải hào vuốt nhẹ bên eo bội kiếm, ánh mắt lấp l ó i thương minh tinh bên kia, đã qua hơn một trăm năm s a o kiếm thù hắn, không biết được phải chăng còn nhớ ta, tuy rằng trong lòng đ ọ n g lại rất nhiều nghi vấn, nhưng vạn hải hào cũng không có đứng ra trực tiếp hỏi. bây giờ căn bản không có bất luận cái gì hữu hảo giao lưu bầu không khí t ù y ý hành động có thể sẽ dẫn đến không thể chịu đựng hậu quả tô sắc vi sẽ không có hắn nhiều như vậy lo lắng rồi thiếu nữ hít một hơi thật sâu cấp tốt điều chỉnh tốt tâm thái nhìn về phía đến từ thiên ngoại thanh niên tóc đỏ giống nói chuyện phiếm vậy nói ma tử danh hiệu này nghe tới khá g i ố n g thánh tử Thánh nữ, nhưng trên thực tế, hẳn là tương tự với khổng tử, mặt tử, lão tử loại hình s ư n g hô mới đúng, a, đúng rồi. Vừa nãy ngươi nói, ngươi muốn khiêu chiến lâm cầu bại, như thế có tự tin à vạn nhất ngươi đánh không lại nhân ra, b ị giết làm sao bây giờ, trương cuồng thần thái ung dung, một bộ dương dương tự đắc sáng sấp, tự tin, tại sao phải có thứ đó ta trấn áp một thời đại kiếm thủ cũng là như thế không có chân chính đánh qua trước ai dám nói tất thắng ta tìm lâm cầu bại là vì cùng hắn đánh một trận chỉ đến thế mà thôi không phải vì phân thắng bại cao thấp ai sống ai chết kết quả là không đáng kể phải biết chiến đấu bản thân chính là nam nhân lớn nhất lãng mạn Cho tới người ó i Bị i ế t Phá phá phá phá. n g sống một đời khó rời sinh t ử xoay chuyển ta t r ư ơ n g cuồng không cầu trường sinh cửa thì chỉ cầu chiến tận thế gian tất cả anh hào chết ở trong chiến đấu đối với ta mà nói là tốt nhất kết cục một luồng giống như thật ngông cuồng nương theo t r ư ơ n g cuồng lời nói xông tới mặt tô sắc vi ngớ ngẩn cuối cùng cũng coi như là lý giải ma tử danh hiệu này là làm sao đến rồi cái tên này là một cái trong mạch máu đều chảy xuôi chiến ý cùng bảo ngược chiến đấu cùng đ ủ tà đ ủ ma tam quan hoàn toàn khác hẳn với người thường quả thực chính là cái bệnh tâm thần cũng không biết được lâm cầu bại biến mất kia một trăm năm bên trong thương minh tinh có xuất hiện hay không danh môn chính phái nếu như có giống chương cuồng tên như vậy, e sợ hằng ngày chính là bị người chỉ vào mũi nổ phun không cần cùng như vậy tà ma ngoại đạo giảng đạo n g h ĩ a giang hồ, chúng ta chính nhân quân tử, nên hợp nhau tấn công, rồi trở lại chuyện chính, nói kiếm thủ biến mất, kỳ thực cũng không chính xác, từ chương cuồng trong đôi câu vài lời, tô sắc vi có thể suy đoán ra một vài thứ lâm cầu bại trở về sau, Thương minh tinh tiểu sông băng thời kỳ liền rất nhanh tuyên cáo lập tức chung kết, nhân tộc sinh sôi hưng thịnh lên, nếu không, dựa vào cái gì bách ra cùng vang lên a, trăm hoa đua nở cũng là muốn cơ sở vật chất, sở dĩ, lâm cầu bại hẳn là chỉ là nằm ở ngủ say, thậm chí là nửa ngủ nửa t ỉ n h chợp mắt trạng thái, vừa nghỉ ngơi lấy sức, vừa trong bóng tối chăm sóc nhân tộc phát triển chứ, chính là không biết được kiếm thủ đến cùng là làm thế nào đến điểm này sở dĩ mục đích của ngươi là tìm tới lâm cầu bại tô sắc vi do dự một lúc vẫn cảm thấy nói cho đối phương biết chân tướng kiếm thủ hắn ở nửa tháng trước cũng đã trở về rồi trên địa cầu không có ngươi nghĩ tìm đồ vật giống ma như vậy pháp ngoại cuồng đồ nơi nào đến chạy trở về chạy đi đâu mới là đối tất cả mọi người đều kết quả tốt. Trương cuồng tuy rằng nhìn qua rất mạnh dáng vẻ. nhưng tô sắc vi cũng không cho là hắn sẽ là lâm cầu b ạ i đối thủ. rốt cuộc, lâm cầu b ạ i ở không đột phá trước, t à n phế trạng thái, đều là kiếm khí lóng lánh hai trăm dặm sa che nhân vật, chân chính đánh lên. Trương cuồng còn không đụng tới nhân ra, sợ là liền muốn bị vạn kiếm xuyên tim chứ. Trở về thương minh tinh rồi, ma t ử nhíu mày lại, hiện ra mấy phần không nhanh, vừa vặn bỏ qua, chỉ chốc lát sau, hắn nghiêng đầu, ngăn chặn k h ó e môi, để cho mình cười đến không như vậy giống một c á i chó dữ, có vẻ như đang cố gắng phóng thích thiện ý, không còn thương, thực lực của ta chỉ còn dư lại hay, ba phần mười, sở dĩ, chuyện của kiếm thù, đến sau này thả một chút, hiện tại việc cấp b á c h là tìm tới ta thương, xin nhờ các vị rồi, tô sắc vi người đều choáng váng, trương cuồng đột nhiên nói cái này làm cái gì, hắn không phải là muốn để ta giúp hắn tìm đi, mặt đây, người này không biết xấu hổ sao, hí tinh sinh ra không n ằ m chương một trăm bốn mươi ba một trăm bốn mươi hai băng hà song tiên bỏ túi bí võ bức tranh chiến đấu chi vị ma tử nói chuyện thu hút trên người khí phách nhìn qua vẻ vô hại hiền lành duy nhất để tô sắc vi cảm thấy không thể nào hiểu được địa phương là người này làm sao một bộ như quen thuộc đức hạnh c ẩ n t h ậ n ngấm lại tựa hồ cảm giác cùng phổ thông như quen thuộc hoàn toàn khác nhau người này cảm giác quen thuộc tựa hồ chỉ nhằm vào mình, thiếu nữ cảm giác mình nhất định là điên rồi. n à n g vẫn thật tốt trên địa cầu đợi, chưa từng có tiến hành tinh tế lữ hành, s ợ dĩ, n g o ạ i tinh người quen cũ cái gì, trừ bỏ lâm cầu bại cùng tự xưng cực hiểu bạc liệt tinh nhân bên ngoài, căn bản không thể có cái thứ ba, nhìn tướng mạo của ngươi, hẳn là v ì kia c h ấ n quốc cột chủ tô sắc vi hậu dội đi. Ma tử mi tâm nhíu chặt, lẩm bẩm nói nhỏ, vị kia bà bà tên, là ta đã thấy, phức tạp nhất người tên, ba chữ này viết trên giấy, không để tâm nhìn lời nói, hầu như giống như đúc, thiếu n ữ hai mắt trừng trừng, kém chút mất đi lý trí, tô, sắc vi, trương cuồng, t r ừ n g lớn ngươi mắt chó, nói cho ta, ba chữ này nơi nào giống rồi, Trừ bỏ đều có thảo tự đầu bên ngoài, hoàn toàn không có bất luận cái gì chỗ tương tự. c h ấ n quốc cột chủ bốn chữ này nghe tới, còn giống chuyện như vậy, rất có ý nhị, chỉ có điều. b a bà, ở thiếu nữ trong lòng, ma tử làm người ta dép trình độ cấp tốt tăng lên, đã vượt qua lâm cầu bại, đạt đến chỉ đứng sau mã nhiên người thứ hai, tuy rằng nhìn ra tô sắc vi tâm tình, nhưng trương cuồng vẫn biểu hiện như thường tựa hồ không có vì thích ứng người khác mà thay đổi tự thân thái độ quen thuộc băng hà thiên tai bên trong có tổ tiên của ngươi cùng một vị khác c h ấ n quốc cột trụ họ tên chân sung ta ra đời trăm năm trước hai vị kia khoảng chừng chính là ngươi hiện tại tuổi có lẽ ngươi chính mình cũng không biết ngươi tổ tiên bên trong có một tên gọi tô sắc vi chứ nói tới chỗ này, ma tử nhìn hiện trường phản ứng của mọi người, bỗng nhiên nhíu mày lại, hả, ta suy đoán cùng chân tướng có chỗ liên quan, lại cùng chân chính đáp án, cách nhau ngàn dặm, xem ra, xác thực là như vậy không sai rồi, hơn một trăm năm đi qua, xem ra còn giống cái tiểu nha đầu một dạng, chú n h ă n có thuật, không, hẳn là tên là khoa học kỹ thuật sức mạnh, Sửa mặt, ngươi chính là tô sắc vi bản thân, đừng nói là làm đề tại trung tâm tô sắc vi, ở đây cái khác xã viên cùng quân nhân tiểu ca ca nhóm, nghe đến đó, cũng phần lớn rõ ràng, tại sao trương cuồng sẽ bị đánh tới ma cái chữ này rồi, nói hắn ngô đi, hắn một điểm đều không ngốc, ngược lại, hắn thông minh không hợp thói thường, không cần người khác cung cấp chứng cứ, chính mình liền có thể suy luận ra chân tướng, có thể loại này siêu cấp s ắ t thép chai thẳng tính cách, không bị người đánh chết, có thể vẫn sống đến hiện tại, chỉ có thể nói rõ thực lực của người này, thật đủ cường, ma tử nói chuyện, tựa hồ nghĩ tới điều gì thú vị đồ vật, bỗng nhiên cười lớn lên, pha pha pha pha, đột nhiên nghĩ đến một cách chuyện đùa, đến từ gì thế giới tuyệt thế bí đ i ể n băng hà thiên tai, trên thực tế, tất cả đều là các loại nhân loại dùng cho đối kháng tiểu sông băng thời kỳ kỹ thuật tư liệu a. chương cuồng trong tròng mắt đỏ sấm kia, lập lò ác liệt ý cười. đầu tiên nhìn nhìn thấy những tư liệu kia thời điểm, ta liền kết luận, những kia là văn tự, là một môn thành thuộc ngôn ngữ hệ thống, không phải cái gì bỏ t u i bí v õ bức tranh, đám kia kẻ ngô si, dĩ nhiên đem những kia kỹ thuật tư liệu chia làm bảy phần làm bảo vật c h ấ n phái bọn họ chiếu c h ứ tượng hình tiêu hao mấy chục năm hơn trăm năm thời gian cứng nhắc dập khuôn ngộ ra một bộ lại một bộ cái gọi là chiêu số một đám cái gì cũng không hiểu ngớ ngẩn lại vẫn nói ta là tà ma ngoại đạo bọn họ đem ngươi cùng một vị khác c h ấ n quốc cột trụ cũng gọi là băng hà song tiên xem là tìm cầu trường sinh bất tử tín ngưỡng quyết giữ ý mình còn nói mình là thà gãy không cong chuyện này quả thật muốn cho ta cười chết t r ư ơ n g cuồng tiếng cười rất có sức cuốn hút mọi người tại đây khó e miệng cũng không nhìn được hơi nhích lên ẩm nấp ở trong đám người vạn hải hào đều kém chút phá công trung quốc bên này cho thất toàn kiếm tôn g cung cấp kỹ thuật tư liệu viện trợ lại bị xem là tuyệt thế bí đ i ể n còn mang theo băng hà thiên tai như thế có cách điều tên là những người kia quá n g u trí tuệ không kịp kiếm thủ một phần vạn sao hay là như vậy vào trước là chủ có lẽ sẽ mang đến gặp biết c h ứ n g thế nhưng hơn một trăm năm xuống liền không có bất kỳ người nào nghĩ tới các tổ tiên là sai lầm không người như vậy tất nhiên tồn tại Chương cuồng chính là một cách trong đó, đưa vào trung quốc lịch sử, hơi đối nghịch so với, liền có thể nhìn thấu loại này hoang đường lịch sử vận chuyển q u ỹ tích biểu tượng bên dưới chân tướng rồi. những kia hoài nghi người, bọn họ đưa ra quan điểm, là đối vốn có hệ thống lật đổ, giao động trưởng môn giai cấp lợi ích, sở dĩ sẽ bị dội lên bất kín h tiên hiền nước bẩn, trở thành khinh b ị liên tầm thấp nhất thấp hèn giả. Bị xa lánh, chèn ớ p đến buổi trần trong đất bùn đi. đương nhiên, chương cuồng người này, phong cách hành sự, lộ ra một cố tà tính mùi vị, tám chín phần mười là tẩy không trắng, hắn bị người dùng ngôn từ nói xấu thời điểm, e sợ nội tâm không có một chút nào g ầ n sóng, thậm chí muốn cười chứ. những kia người bảo thủ nhóm, cho rằng là ở đ ố i chương cuồng r ộ i nước bẩn. trên thực tế, là đang giúp t r ư ơ n g cuồng rửa giấy, t r ư ơ n g cuồng so với bọn họ tưởng tượng càng thêm hung áp, nhìn ra miệng pháo quá vị này người của ma tử. Bây giờ, tám chín phần mười liền thi hài đều nhanh nát hết chứ, cứ như vậy, liền có thể lý giải rồi. đến đây, ma tử hành vi lô giáo liên, đã bị vạn hải hào suy luận đi ra, đối phương từ địa cầu viện trợ kỹ thuật trong tài liệu, biết được mã nhiên cùng tô sắc vi tồn tại. Hắn biết, thất toàn kiếm thủ lâm cầu b ạ i ở trăm năm trước, đã từng từng chiếm được hai người trợ giúp. Sở dĩ Hắn mới sẽ đối tô sắc vi bản thân có một loại mê chi cảm giác quen thuộc, mới sẽ chủ động nói ra điều kiện. chỉ có điều, người này tựa hồ không biết địa cầu cùng thương minh tinh ở giữa tốc độ thời gian trôi qua sai biệt tính, bất luận làm sao. chương cuồng không h ổ là mang theo ma tử tên nam nhân chỉ bằng vào một phần văn tự vật liệu mạnh mẽ phiên dịch suy luận ngược ra hoàn chỉnh hán ngứ nói hệ thống tính cách phương diện tạm thời bất luận phương diện trí khôn có thể nói siêu phàm thoát tục bên kia thiếu niên vạn hải hào bỗng nhiên chú ý tới ma tử cặp kia đỏ sấm con mắt tựa hồ chính nhìn mình c h ầ m c h ầ m ngươi nghe được lâm cầu b ạ i h o ặ c là kiếm thủ thời điểm tâm tình chập t r ầ n so với bất luận người nào cũng phải lớn hơn ngươi không đúng hoàn nhìn trái nhìn phải vạn hải hào phát hiện chương cuồng xác thực là ở nói chuyện với chính mình tuy rằng ma tử khí d i ễ m hung hãn nhưng hắn không lùi mà tiến tới tiến lên một bước mở miệng nói kiếm thủ từng ở trên người ta ký túc một quãng thời gian giúp ngươi tìm thương, có thể, bất quá, hy vọng ngươi đáp ứng chúng ta một yêu cầu, trương cuồng chậm rãi xoay người, một bộ hết sức thả lòng tư thái, nói, ngươi cùng kiếm thủ quyết đấu lúc, vạn hải hào nói được nửa câu, liền bị trương cuồng đánh gãy, này, ngươi cũng không phải là muốn để ta lưu thủ chứ, nhìn vạn hải hào biểu tình liền biết, hắn đoán đúng rồi, Câu n ó i như thế này, vẫn n thế h là k ô g cần chiến cũng chiếm được c ầ nói ra đem、so、sánh tốt. Ta những năm này trinh phương, cũng từng ra Ta đem lâm so bát tốt. u bại t r u y ề n thừa.、Đối、tính tình của hắn, là có chút hắn, hiểu của Đối Ngươi có là rõ.、Người、vừa nãy dự định nói những câu nói kia là đối kiếm thủ hai chữ này xỉ nhục nếu để cho lâm cầu bại biết rồi chúng ta vừa nãy đối thoại xác suất lớn hắn sẽ một kiếm chém ngươi nghe đến đó, vạn hải hào cảm thấy ma tử nói rất có lý, trong lòng có chút thấp p h ỏ m bất an, quan tâm sẽ bị loạn, lấy kiếm thủ cao ngạo, chính mình vừa nãy nếu là thật lời vừa ra đến khó e miệng nói ra, đồng thời truyền tới kiếm thủ trong tay, e sợ giữa hai người duyên phận, cũng chỉ tới đó mới thôi rồi. Hả, trương cuồng bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía hướng đông bắc, mũi thở k h ẽ nhúc nhích, hắn nhảy lên một cái, đứng trên không trung, từng chiếc tóc đỏ theo gió chập trờn, chiến đấu mùi vị, hí tinh sinh ra không năm, chương một trăm bốn mươi bốn một trăm bốn mươi ba chấp niệm thăm dò tên gọi, nói xong lời này, t r ư ơ n g cuồng không chút do dự mà hướng về phương hướng đông bắc bay đi, hắn hóa thành một đạo màu đỏ tươi ánh sáng, trong trước mắt liền từ trước mắt mọi người biến mất không còn tâm tích nhìn hắn rời đi phương hướng tô sắc vi theo bản năng mà nắm lấy quyền là nhà ký túc xá hơn nửa tháng đi qua tiểu minh còn lưu tại tương đàm là liên thành ma sơn sự kiện lấy tài liệu cũng chưa có trở lại thảo lư u học x á hiện ở lúc này còn ở tại nhà ký túc xá bên trong trạch trừ bỏ mã nhiên bên ngoài E sợ không có người thứ hai rồi. liên tưởng đến chương cuồng mới vừa nói những câu nói kia. E sợ mã nhiên hiện tại chính nơi ở trong nguy hiểm. đi, nhanh đi hỗ trợ. tô sắc vi nói chuyện. cũng nhẹ nhàng đạp đạp đất mặt. cả người như là mất đi trọng lượng một dạng. nổi bồng bềnh giữa không trung. hướng về nhà ký túc xá phương hướng bay đi. n ô đ ị c h vạn hải hào bọn người là tâm thần dùng mình. bước nhanh tiểu chạy đi, phi hành chỗ tốt ở chỗ, có thể không nhìn các loại địa hình cản trở, cao hơn mặt biển cao thấp ảnh hưởng cũng cũng không lớn. Sở dĩ, tô sắc vi so với cái khác học xã thành viên tốc độ muốn nhanh hơn nhiều. Nửa phút sau, tô sắc vi đến hiện trường, ma tử nổi trên không trung, hai tay hoàn ngực, đầy mặt nhẹ như mây gió, đáy mắt lại mơ hồ t h i ê u đốt chứ x a n h là chiến ý hào quang. nhà ký túc xá. bốn tầng. trên hành lang. một tên tóc trắng đen thiếu niên. tay trái nâng máy vi tính sách tay. tay phải đang ở trên bàn gõ nhanh chóng gõ. một cái thân cao khoảng chừng ở một m bảy ba trái phải. mang theo màu trắng m ũ giáp cùng nguyên bộ đồ phòng hộ sinh vật hình người. đang đứng ở trước mặt thiếu niên. bạc h liệp tinh nhân. t ô sắc vi nửa ngồi nửa quỳ ở hành lang trên hàng rào, ngay lập tức nói toạc ra khách không mời mà đến thân phận, cái này b ạ c liệt tinh nhân trong hai tay, nắm dài m ộ ư ơ i hai cm, đường kính đoán là ba cm ốm tròn hình, rất có khoa huyễn khí tức vật, nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ cũng không tính lập tức phát động công kích, ngược lại như là ở thử nghiệm cùng thiếu niên tóc trắng đen tiến hành giao thiệp, nghe hắn huyên thuyên nói một chàng, mã nhiên lắc lắc đầu, nhìn về phía ngồi s ổ m ở hành lang trên hàng rào tô sắc vi, ngươi tới thật đúng lúc, bên này khuyết một người thông dịch, bạc h liệt tinh nhân ngôn ngữ hệ thống, chúng ta tương quan công nhân viên, vẫn không có thể hoàn toàn phá giải sống lại trước, bạc h liệt văn minh trên địa cầu nhân tâm bên trong ưu tiên cấp rất thấp, sếp ở trước mặt bọn họ, có mười mấy cái đối với địa cầu mắt nhìn chằm chằm văn minh ở tinh cầu khác sở dĩ mã nhiên kiếp trước cũng chưa từng h ọ c qua bạc liệt tinh nhân ngôn ngữ cũng may có tô sắc vi t ỏ a c h ấ n giao lưu không thành vấn đề hai tô sắc vi tầm mắt tập trung ở bỗng nhiên g á n g lâm bạc liệt tinh nhân trên người ngươi là đến tống đầu người t ử ma sơn tai biến tới nay n à y ngăn ngắn hai tuần lễ bên trong dáng lâm địa cầu bạc liệt số lượng cùng trước so r a rõ ràng gia tăng rồi rất nhiều, xuất hiện tần suất cũng biến thành càng cao hơn, bọn họ rất ít lấy quân đoàn quy mô ra trận, đại thể là tuấn năm tuấn ba, bất luận là thương pháp vẫn là hành động lực, đều so với lúc đầu một nhóm kia bạc liệt tinh nhân mạnh hơn nhiều lần, tin tức tốt là, chí ít ở trung quốc cảnh nội xuất hiện bạc liệt tinh nhân, các đại học xã các thành viên đều có năng lực thích đáng xử lý. h ắ c n h a m võ đạo, thất toàn kiếm đạo, siêu năng lực, tam đại siêu phàm hệ thống hỗ trợ lẫn nhau, đặc biệt là thất toàn kiếm đạo, mỗi đột phá nhất trọng cảnh giới, chiến l ự c liền sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất. tuy rằng m ộ t đạt tới trước kiếm đạo n h ị cảnh phách cảnh giới người, chỉ có chu hàm d ị c h cùng vạn hải hào hai người, nhưng trung quốc đất rồng của nhiều nhân tài đông đúc các đại học xã ở chiêu thu hai kỳ ba kỳ thành viên thời điểm cũng đều tăng thêm mấy con đường thất toàn kiếm đạo thiên phú đo lường thất toàn kiếm đạo thiên phú tu luyện phán đỉnh tiêu chuẩn rất d ư ợ t dị. đến tiếp sau cảnh giới tạm thời khó nói chí ít những kia yêu kiếm si kiếm thanh kiếm coi là thân cận nhất bằng h ữ u người Tu luyện thất toàn kiếm đạo, thường thường rất nhanh sẽ có thể nhảy vào kiếm đạo nhất cảnh, là bội kiếm thai ngén linh tính, cấp tốc hình thành không tầm thường chiến l ự c đáng nhắc tới chính là, thiên phú của thất toàn kiếm đạo đo lường phương thức, không thể rời bỏ hưng lỗ học xã bên trong, một tên gọi là phùng hâm đồng thời học viên, người này là lương đ ó n g cấp năng lực chấp niệm thăm dò giác tỉnh giả. nên năng lực xuất hiện siêu năng ăn mòn hiện tượng lúc, cần thiết thanh toán đánh đổi là, đánh mất đ ố i con số khái niệm chính xác nhận thức, đơn giản tới nói, phùng hâm năng lực dùng quá nhiều, sẽ xuất hiện vô pháp phân biện ba cùng bảy ai đại ai tiểu, mẻ ngón tay cũng không cách nào tiến hành mười trong vòng thêm giảm giải toán tình huống, nói tóm lại, nên năng lực tác dụng p h ụ thấp hơn, cùng khu bệnh tùy cơ mất trí nhớ, l í n h vực triệu hoán trí nhớ bị ha o tổn so ra, căn bản không đau không ngứa, làm phùng hâm sử dụng chấp niệm thăm dò thời điểm, muốn dùng tay trái tiếp xúc nhân loại, tay phải tiếp xúc một cái vật thể, sau đó có thể tinh chuẩn nói ra một con số, con số kia, đại diện cho bị đo lường người đối bị đo lường vật thể chấp niệm sâu cạn, bình thường có thể có được sáu trở lên con số người, đa số xem như là thông qua kiếm đạo thiên phú sát hạch, không cần đ ặ c chiêu, trực tiếp đi chính quy con đường gia nhập các đại học xã, đáng nhắc tới chính là, ở như vậy đo lường bên trong, chu hàm d ị ệ t kết quả khảo nghiệm là mười, vạn hải hào kết quả khảo nghiệm là tám, cho tới ngô định, chỉ được đến một c â y sáu, mã nhiên cùng tô sắc vi vẫn chưa tham dự quá tương quan kiểm tra trở lại chuyện chính tô sắc vi nửa ngồi nửa quỳ ở hành lang trên hàng rào giữ rằn nhìn chằm chằm không biết từ đâu chạy tới bạc h l i ệ t tinh nhân nghe đối phương nói rồi một lúc trên mặt hiện ra một vệt vẻ kinh ngạc lương đóng cấp siêu năng lực ngôn ngữ thông hiểu có thể để cho nàng không cản trở cùng bất luận cái gì sinh vật có trí khôn tiến hành giao lưu khách quan đánh giá, nên năng lực áp dụng phạm vi, so với thượng đế quyền bính tháp ba ben càng rộng hơn. Bạc h liệp tinh nhân chừng tô sắc vi, huyên thuyên nói một chàng, thiếu nữ thời gian thực phiên dịch nói, tinh hồng chi truy cùng cực hiệu quân chủ đều ở nơi này thất bại rồi. ta, áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín, trước hết zết mã nhiên, lại diệt tô sắc vi, muốn một trận chiến thành danh, lấy được s ư n g hào. tuy rằng phiên dịch có chút xa điêu. nghe tới tựa hồ không quá chính kinh. nhưng, áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín nói. xác thực là ý này. thanh danh h i ệ n hách chín tổ chinh phục giả chín n g h n năm trăm cùng thất tổ kẻ giết chóc sáu n g h n tám trăm bảy mươi bốn. tất cả đều ở cái này tên là địa cầu văn minh cấp thấp trên chịu khổ thất bại. này thành công móc lên người trường tồn đối với địa cầu hứng thú. sở nghiên cứu thần bí bên trong đã có đại học giả tại tâm linh trên internet đổ thêm dầu vào lửa lớn tiếng nói nếu như có người có thể nắm chắc cơ hội trên địa cầu khuấy lên phong vân lấy được nhất định chiến công liền có thể thu được bị rồng khắp kêu gọi chuyên môn s ư n g hào của cải quyền lợi sức mạnh đều không phải người trường tồn truy cầu đồ vật bọn họ chỉ truy cầu hai thứ một viết mệnh, hai viết tên, người trước chỉ trường sinh, người sau chỉ danh tiếng, trường sinh khó được, sưng hào đồng dạng khó cầu. thế là, vì cơ hội này, bất luận là người mới vẫn là những người có thâm niên, r ồ n dập dáng lâm địa cầu, áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín chính là một c á c h trong đó, làm linh hồn bồi dục chàng thứ bảy tổ độc lang kẻ giết chóc, hắn mạnh hơn manh mới, Lại nhưng không có cách lấy được bị rồng khắp tán thành s ư n g hào, vẫn ở vào một cái không trên không dưới vị trí. Lần này, áp ba nghìn ba trăm chín mươi chín vận khí nhịc thiên, vừa mới dáng lâm địa cầu, liền đi thẳng tới trước mặt mã nhiên. tuy rằng mã nhiên ở danh tiếng của trường tồn văn minh, nhiều lấy chiến địa quan chỉ huy truyền lưu. nhưng, dù sao cũng là cái nổi danh nhân vật, thậm chí, mã nhiên còn đang loại nhỏ trong chiến dịch, đã đánh bại cực hiệu quân chủ, đem nó chém giết sau, làm thành thẻ, lẽ ra có thể đủ từ chín tổ c ắ c chinh phục giả trong tay đổi đến không ít quý giá thẻ, giấu trong lòng hy vọng, áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín hướng mã nhiên khởi xướng khiêu chiến, không có phát động đánh lén, mà là lựa chọn một mình đấu a, mã nhiên đem máy vi tính sách tay chậm rãi khép lại, đưa đến trong tay tô sắc vi, có thật nhiều văn minh thủ hộ giả, thực lực rất mạnh, cuối cùng lại chết ở sinh vật ngoài hành tinh đánh lén bên dưới, so sánh bên dưới, cái này gọi áp ba nghìn ba trăm chín mươi chín ra hỏa, vẫn tính chính trực, mã nhiên tầm mắt tập trung ở cái này bạc liệt tinh nhân trên người, ngữ khí bình tĩnh nói, ngươi thật giống như không biết, kỳ thực, chiến đấu đã kết thúc rồi, hát ám lưu, men guild hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ i bê í t cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra không năm, chương một trăm bốn mươi năm một trăm bốn mươi bốn quan phiên dịch gào khóc quang kiếm quỵ, áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín cũng không bần cùng, hắn chỉ là đem hết thầy tài sản đều dùng ở mua thẻ giết chóc, dùng để tăng cường tự thân sức chiến đấu rồi, sở dĩ s á n g lâm địa cầu trước, hắn cũng không có tiền nhàn dối đi mua ngôn ngữ địa cầu loại này không có tác dụng quá lớn thẻ. đồ phòng hộ t ử mang ngôn ngữ phiên dịch vật trang sức, không thể để cho hắn thích làm gì thì làm cùng người địa cầu giao lưu. nhưng có thể để hắn nghe hiểu ngôn ngữ địa cầu. chiến đấu đã kết thúc rồi. áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín ngớ ngẩn, phục hồi tinh thần lại. thẹn quá thành giận nhìn về phía mã nhiên. đùa gì thế. rõ ràng chiến đấu căn bản còn chưa có bắt đầu. cái tên này là coi chính mình là thành đứa ngốc sao. bởi vì mang theo m ũ giáp. áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín không có cách nào thông qua biểu tình triển lộ tự thân tâm tình. dám lường g ặ p ta văn minh cấp thấp sinh vật. ngươi chết chắc rồi. lời này là dùng trường tồn văn minh thông dụng ngữ nói ra. bên cạnh tô sắc vi bản họp, hết chức trách mà đem lời này thời gian thực phiên dịch thành tiếng phổ thông, ngô xuẩn mã nhiên, rửa sạch xe cây cổ, chờ chết đi. Lúc nói lời này, thiếu nữ thay vào cảm cực cường, tình cảm rạp rào, quả thực so với áp ba nghìn ba trăm chín mươi chín bản thân còn muốn ném vào, có như thế người thông dịch, nguyên bản nghiêm túc đầu không khí, cũng biến thành quái lạ lên, áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín cảm giác mình chịu đến hai phần xỉ nhục, hắn thèn quá thành giận, hai tay đột nhiên phát lực, vù, vẫn bị hắn nắm trong tay dạng hình chủ vật thể bên trong, đột nhiên phun ra dài đến một trăm bảy mươi cm màu tím hào quang, những này hào quang thiêu đốt, nhảy lên, từ từ hội tụ trở thành lưới kiếm hình dạng, đồng thời hơi rung động, á p ba n g h n ba trăm chín mươi chín cẩn thận một chút quan sát mã nhiên tư thái. Thanh kiếm này là hắn bỏ ra rất lớn đánh đổi mới từ một tên hai tổ khoa học kỹ thuật giả trong tay đổi lấy y năm hình cao bước sóng quang kiếm văn minh cấp thấp bên trong không tồn tại có thể ngăn trở nó một kiếm dụng cụ phòng hộ làm một tên kẻ giết chóc á p ba n g h n ba trăm chín mươi chín cùng chục đạo giả nhóm không giống cũng không kiêng g h tất cả có thể dùng để tăng cường tự thân sức chiến đấu đồ vật. Hắn chỉ cảm thấy đám kia cố chấp ra hỏa rất ngu sau khi chết. ở căn cứ bên trong phục sinh lại, thân thể sẽ bị bố trí lại đến lúc đầu trạng thái. giống như là hết t h ả y đầu tư đều trôi theo nước, mà vũ khí cũng tốt, dụng cụ phòng hộ cũng được, cũng có thể chế tác thành thẻ, coi như là mất ở trên chiến trường, chủ căn cứ cũng có thể cưỡng chế thu về. áp ba nghìn ba trăm chín mươi chín xác thực là một tên thân kinh bách chiến người có thâm niên. kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. thời khắc này, hắn tuy rằng cũng đang bí ẩn cảnh giác chương cuồng cùng tô sắc vi. nhưng sự chú ý phần lớn tập trung ở trên người mã nhiên. cơ thể của hắn tuy rằng nằm ở độ cao thả l ỏ n g trạng thái. thế nhưng bởi vì trong cơ thể có một luồng mạnh mẽ mật độ cao sinh vật năng chống đỡ sở dĩ có thể ở trong thời gian cực ngắn bùng nổ ra không sai tốc độ cùng sức mạnh muốn đoạt chiếm tiên cơ chỉ có thể chịu thiệt bị đối phương nắm lấy cơ hội giết ngược lại thế nhưng chỉ cần ta kích hoạt tiêu hao rất nhiều đánh đổi cường hóa đến cao cấp nền c a r b o n sinh vật giải cấu kiếm vật thể không chỉ vì c á i trước mắt một chút đánh ra ưu thế, duy trì áp chế, là có thể lấy được thắng lợi cuối cùng. áp ba nghìn ba trăm chín mươi chín ý kiến rất tốt đẹp, có thể hiện thực lại tàn khốc đến hắn không nguyện tiếp thu. áp ba nghìn ba trăm chín mươi chín cầm thật chặt trong tay quang kiếm, nguyên bản như là ngón tay một dạng dùng tốt kiếm. vào đúng lúc này, dĩ nhiên để hắn sản sinh một loại khó có thể điều động cảm giác, thật giống như trong tay nắm không phải dùng để giết địch vũ khí mà là chính mình kẻ địch áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín cảm giác chỉ cần mình hơi không chú ý nó sẽ từ trong lòng bàn tay trốn thậm chí tiện thể cho mình đến trên một kiếm bởi vì tài chính toàn bộ nện ở kiếm thuật thẻ cùng quang kiếm trên áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín cũng không có cường hóa đồ phòng hộ lồng năng lượng mô đu le chỉ cần bị vén đến một hồi, đồ phòng hộ ngay lập tức sẽ tuyên cáo vỡ tan. tại sao, tại sao thân thể của ta vô pháp nhúc nhích rồi. áp ba nghìn ba trăm chín mươi chín tí mục sắp nứt, hướng về mã nhiên phát ra linh hồn chất vấn, lấy khoa học kỹ thuật của địa cầu, tuyệt đối không làm được trình độ như thế này. ngươi siêu năng lực, hẳn là đối tác chiến không có tăng thêm mới đúng, tô sắc vi chừng mắt nhìn, quyết định vâng theo phiên dịch ba yếu tố tin nhã đạt nàng xoa xoa mặt lộ làm ra một bộ vẻ khiếp sợ cái này không thể nào ha lơ lường giữa không trung thanh niên tóc đỏ phát ra một tiếng cười khẽ đem áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín cùng tô sắc vi sự chú ý đều hấp dẫn tới chỉ thấy hắn cười nhìn về phía áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín vũ khí trong tay nghiêng mặt khép lại hai con mắt dừng thẳng lên một ngón tay, nghe, kiếm của ngươi, đang khóc đây. áp ba nghìn ba trăm chín mươi chín phản ứng không cần nhiều lời hắn còn đang liều mạng cướp giật quang kiếm quyền khống chế. tô sắc vi biểu tình có chút vi d i ệ u liền, rất khó chịu. áp ba nghìn ba trăm chín mươi chín không phải người, nhưng chương cuồng là thật cậu. kẻ này vừa nãy nhắc tới nàng tô sắc vi thời điểm, lại là bà bà lại là sửa mặt. phá hoại nhân ra tiểu tiên nữ hình tượng nhắc tới mã nhiên lại đột nhiên mở ra thương mại lẫn nhau thổi hình thức mạnh mẽ kéo cao tên kia cách điều liền hắn meo không hợp thói thường thiếu nữ khí đến nhận việc điểm bảo nói tục nàng nắm nắm quyền cảm giác tay có chút ngứa nghĩ chuỳ chút gì ta một điểm đều không tức giận tô sắc vi hàm răng cắn đến kèn kẹt vang Thính phòng liền thính phòng, mạnh mẽ giải thích, thổi thiên hoa loạn trụi, nhìn các ngươi sẽ làm sao tròn trở về. giờ k h ắ c này, xã trưởng hoàng vệ quốc cùng cái k h ắ c học xã các thành viên, cũng đã chạy tới túc x ã lầu dưới, ngô địch cùng vạn hải hào, tắc sen lẫn ở một đám võ trang đầy đủ chiến sĩ bên trong, sông lên lầu bốn, không có người quan tâm tô sắc vi phản ứng, Ánh mắt của mọi người đều tập trung ở á p ba nghìn ba trăm chín mươi chín trên người. mã nhiên cũng là như thế. thực lực của ngươi, coi như không tệ. đây là lời nói thật. mã nhiên dùng lực lượng tinh thần bao phủ đối phương, đại lược tính toán, cảm giác cái tên này ở các loài hắc khoa ký trang bị ra trì dưới, chiến lược rất mạnh mẽ, không có được kiếm thủ hôn chương trước, nghĩ muốn bắt á p ba nghìn ba trăm chín mươi chín, vẫn đúng là có chút phiền phức ngoài ra càng ngày càng chân chó mộng yểm cơ thể mẹ chín mươi tám n g h n bảy trăm hai mươi năm nó điều thứ hai thiên phú khu vực quan c h ắ c đang nhanh chóng sưu tập tình báo cơ sở trên tiến hóa ra mạnh yếu nhận biết đặc thù nó với trước mắt cái này bạc h liệt tinh nhân quan sát kết quả cùng mã nhiên không khác nhau chút nào sử dụng những binh khí khác mã nhiên quản không được cho tới dùng kiếm. xin lỗi. kiếm thủ chính là có thể muốn làm gì thì làm. quang kiếm cũng là kiếm trí ít. kiếm thủ hôn t r ư ơ n g là như thế phán định. mã nhiên lực lượng tinh thần trải qua một. năm tăng gấp bội bức. vô thanh vô tức oanh tạc đi qua. áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín cảm giác mình như là lẻn vào đáy biển sâu bộ một dạng. mỗi giờ mỗi khắc gặp áp lực kinh khủng. Vốn không nên xuyên thấu đồ phòng hộ vô hình khí thế, hầu như phải đem hắn tại chỗ é p chết, ta, không phục, áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín liều mạng phản kháng cố áp lực này, nhưng hắn càng là nắm chặt quang kiếm, càng là không ngừng được cả người run rẩy, mã nhiên nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, ngứ khí bình tĩnh nói, q u y xuống, phù phù, áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín theo bản năng mà ngã quỳ ở mặt đất. trong trước mắt, hắn cảm giác mình ý thức p h à n phất bị một thanh sắc bén đến cực điểm, có thể nước tận ngàn núi linh k i ế m chém thành hai nửa. hắn nỗ lực giấy rùa, muốn phát động tử vong phục sinh cơ chế, nhưng hắn lại b ị ai phát hiện, chính mình thậm chí ngay cả một ngón tay đều không thể nhúc nhích. đây là á p p ba n g h n ba trăm chín mươi chín chưa từng nghe nói cảnh ngộ đồ phòng hộ không có tổn hại chưa từng hôn mê càng không có bị thương nặng ý thức phóng ra phục sinh cơ chế ở nằm trong loại trạng thái này là vô pháp phát động á p p ba n g h n ba trăm chín mươi chín có chút kinh hoàng bất quá hắn cũng không có cảm thấy tuyệt vọng bởi vì hắn lần hành động này cũng không phải thật sự là một thân một mình vẫn nổi giữa không trung trương cuồng giờ khắc này bỗng nhiên mở miệng rồi mã nhiên hắn đỏ sấm trong tròng mắt lệ khí mọc tràn lan khói môi hơi nhích lên phát họa ra một vệt tà tính đ ổ cong còn lại cái này để ta quá đã nghiền đi hắc án lưu men kêu hùng sát phạt quyết đoán âm mưu tầng tầng lớp lớp Nơi vơ bê ích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra không năm, chương một trăm bốn mươi sáu là trời cười gằn không nhìn, chương cuồng lên tiếng thời điểm, tô sắc vi còn không phục hồi tinh thần lại, thiếu nữ tầm mắt, ở thiếu miên tóc trắng đen cùng người ngoài hành tinh trên người đung đưa, có sao nói vậy, n à y vẫn là ta lần thứ nhất ở trong sinh hoạt hàng ngày nghe có người nói ra quỳ xuống hai chữ này thật một điểm cũng không cảm thấy được lung túng sao vạn nhất không có cách nào dây g ế t người ta chẳng phải là trước mắt thân bại danh liệt nghĩ tới đây tô sắc vi trong lòng hí vô pháp tiếp tục tiến hành rồi đầu tiên nàng có thể xác định chính là hiện tại cũng không phải sinh hoạt hàng ngày bình thường cũng không thể có trong miệng thép to muốn sát sinh thành danh người ngoài hành tinh tới cửa. thứ yếu, yêu làm náo động mã nhiên b ả n học, cũng không có sản sinh nửa điểm xấu hổ tâm tình, đứng ở người đứng xem thì giác, thậm chí còn cảm thấy hắn, có một chút điểm x o á i sắc vi đại nhân là khách quan công chính, tuy rằng mã nhiên kẻ này cực kỳ làm người ta rét, nhưng phải thừa nhận, Hắn nhân tiền hiển thánh nghiệp vụ năng lực trình độ xác thực không kém. Cuối cùng, không có vạn nhất, tên kia đằng đằng sát khí s ô n g lên môn kiếm chuyện bạc liệt tinh nhân. hiện tại đã quỳ trên mặt đất, tựa hồ đã mất đi ý thức, triệt để đánh mất năng lực phản kháng. cái tên này, là đến địa cầu trạm xứ, tô sắc vi cảm giác như là như là gặp ma, tâm thần chập t r ầ n bên dưới, Kém chút đem ôm vào trong ngực máy vi tính xách tay ném ra ngoài. Chẳng lẽ nói, bạc h liệt văn minh muốn chính thức cùng địa cầu khai chiến, sở dĩ trước hết để cho đội viên đội cảm tử lại đây tống đầu người, thuận tiện nhen lửa chiến tranh dây dẫn lửa, thiếu nữ bỏ ra nửa dây thời gian, ở trong đầu hồi tưởng một hồi tình cảnh mới vừa rồi, tự xưng át ba ba trăm chín mươi chín bạc liệt tinh nhân s ô n g lên môn, k í c hoạt h rồi trên tay chuôi kia vừa nhìn liền cực kỳ khúc huyến quang kiếm. Sau đó mã nhiên nói câu quỳ xuống. Tay đều không có ra. áp ba nghìn ba trăm chín mươi chín liền thật quỳ xuống rồi. Dù cho là diễn viên, cũng không đến nỗi phối hợp đến trình độ như thế này chứ. người ngoài hành tinh này là đặc biệt lại đây khôi hài sao. còn trước hết xếp mã nhiên, lại diệt tô sắc vi. khẩu hiệu gọi vang động trời. kết quả là này, tô sắc vi lắc lắc đầu, cảm giác rất khó chịu, vốn là nàng còn muốn, cái này bạc liệp tinh nhân cùng lần trước cái kia cực hiệu một dạng cao cấp, có thể cùng mã nhiên đánh đến l ư ỡ n g bại câu thương, sau đó do sắc vi đại nhân đứng ra cấu mã nhiên, giết chết đối phương, ngăn cơn sóng dữ, mạnh mẽ trở mình, nha, đúng rồi. liên thành ma sơn sự kiện hậu trường hắc thủ, toàn xưng hẳn là cực hiệu quân chủ. nói đến, đều là g i a tự bạc h liệt văn minh cá thể, đều có thể tiến hành tinh tế nhảy lên, lấy tên phong cách lại hoàn toàn khác nhau a. áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín cùng cực hiệu quân chủ, tinh hồng chi truy ba c á c h này danh hiệu đặt ở cùng một chỗ, họ phong đều không phải cùng một c á c h loại hình, liên tưởng đến áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín nhấc lên phía sau hai cái s ư n g hào lúc, bức kia chua sót ngữ khí, tô sắc vi mơ hồ có thể lý giải tâm tình của đối phương rồi. có lẽ, ở bạc liệp tinh nhân nhận thức bên trong, s ư n g hào không phải tùy tiện tự lấy, hơn nữa trình độ trọng yếu rất cao, kỳ thực c á c h này không trọng yếu, mã nhiên đã chế phục áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín sau đó khẳng định có nhân sĩ chuyên nghiệp lại đây. từ cái này bạch liệt tinh nhân trong miệng cha hỏi ra tất cả có thể có được tình báo. vấn đề mấu chốt ở chỗ. tô sắc vi kịch bản đều viết xong rồi. kết quả nhân ra căn bản không đè sáo lộ đến. thuấn sát, không, này không thể xưng là thuấn sát. thành như một vị trang bức phạm ở tuyên ngôn bên trong nói như vậy nhìn như chưa từng bắt đầu. trên thực tế, chiến đấu đã kết thúc rồi mã nhiên cùng áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín ở giữa phảng phất tồn tại một c â y l ạ c trời lại như là mãn cấp cao thủ ngược cấp một tiểu hào tô sắc vi trầm tư suy nghĩ nhìn ngang liếc dọc đều cảm thấy toàn bộ giao chiến trong quá trình từ đầu tới đuôi đều tràn ngập ba chữ không khoa học hô được rồi kỳ thực cũng có thể lý giải mã nhiên cái tên này gần nhất vẫn ở thử nghiệm cải tiến hắc nham võ đảo hệ thống để nội khí phương pháp tu luyện trở nên càng dễ dàng phổ cập coi như hắn trở lại đột nhiên đến một câu ta đã đạt đến nội khí thập nhất đ o ạ n ta đều sẽ không cảm thấy kinh ngạc ta cũng có tương tự khí thế uy thế năng lực chỉ có điều cùng hắn so ra hơi hơi yếu đi một tí tẻo như thế mà thôi hai tô sắc vi bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại nhìn về phía t r ư ơ n g cuồng ngươi mới vừa nói còn lại cái này trừ bỏ xui xẻo khổ rồi bia đỡ đạn á p ba n g h n ba trăm chín mươi chín bên ngoài hiện trường còn có cái khác bạc h l i ệ p tinh nhân sao thanh niên tóc đỏ không có phản ứng nàng chỉ là nghiêng mặt trêu tức nhìn về phía c u ố i hành lang thiếu nữ nhẹ xên một tiếng cũng không tức giận mã nhiên cũng tốt lâm cầu b ạ i cũng tốt chương cuồng cũng tốt, lấy tự mình làm trung tâm ra hỏa gặp phải nhiều. tô sắc vi tâm thái cũng là từ từ rèn luyện ra rồi. không quản là thế nào không công chính đãi ngộ, đều không thể đưa nàng đánh bại. phía trên thế giới này, không còn có người có thể giống lúc trước mã nhiên một dạng, để sắc vi nhân khí lớn đến t ừ bế rồi. thiếu nữ hơi suy nghĩ, mở ra ấm tượng nhãn mát năng lực, cối hành lang, một cái màu đỏ tươi đường viền sinh vật hình người, chính tựa ở bên tường, cũng không có bị t r ư ơ n g cuồng câu nói đầu tiên nổ đi ra. già chết, phi trên không trung ma tử, đỏ sấm trong chòng mắt xẹt qua một vệt màu máu, cười g ầ n nói, cho ngươi ba giây, lời này nói rồi c á c h nửa đoạn, bất quá, chỉ cần nhìn t r ư ơ n g cuồng sau lưng mơ hờ ngưng tụ ra màu đen đỏ bóng mờ, bước kia sát khí bước người dáng dấp, khoảng chừng liền biết, nếu như trong vòng ba giây, cái kia vẫn ẩm thân ở trên hành lang ra hỏa còn không chịu hiện thân, sẽ có kết quả như thế nào rồi. trung cấp ẩm thân thẻ cũng có thể nhìn thấu a. nguyên bản không hề có thứ gì địa phương. một tên bạch liệt tinh nhân bóng dáng chậm rãi nổi lên. hắn cùng át ba n g h n ba trăm chín mươi chín không giống. tựa hồ thuần thuộc nắm giữ hán ngữ, chỉ nói là làn điệu có chút quái gì, giọn g mũi rất nặng, mái tóc màu đỏ, hai mắt màu đen đỏ, xem ra không phải cái gì phổ thông văn minh cấp thấp thổ dân, xác thực có chút bàn lãnh. cùng lúc đó, mã nhiên thuận tay đem tô sắc vi từ hành lang trên tay v i ệ n kéo đi, từ thiếu nữ trong tay thu hồi máy vi tính sách tay, Hắn không có phản ứng mới xuất hiện bạch liệt tinh nhân, tầm mắt ngược lại rơi vào trên người trương cuồng, vì tiên sinh này, hẳn là đến từ thương minh tinh, từ trên người ngươi, ta khoảng chừng có thể cảm nhận được một ít cùng kiếm thủ chuôi kia linh kiếm màu lam tương tự khí tức, nghe nói như thế, trên mặt trương cuồng kia áp đồ vẫy nụ cười từ từ thu lại, thần thái thong xong nói, khả năng là bởi vì ta chiếm được quá một ít kiếm thủ truyền thừa, kiếm thủ ghi chép bên trong, mang theo một điểm tinh thần ý chí của hắn. những n à y ở ta học tập tiếng phổ thông cùng trong quá trình tu luyện, đưa đến tác dụng không nhỏ, nói đến, mã nhiên tiền bối, nói tới chỗ này, chương cuồng có chút vẻ thần kinh cất tiếng cười to nói, pha pha pha pha. tuy rằng ta tuổi tác hẳn là so với ngươi muốn lớn, nhưng s ư n g hô như vậy thật sống cũng không thành vấn đề không quản những kia rồi hắn chỉ chỉ loại bỏ ẩ n hình trạng thái bạc l i ệ p tinh nhân cái tên này cho ta quá đã nghiện đi nói chuyện công phu phía sau hắn màu đỏ sấm bóng mờ từ từ ngưng tụ trở thành không thấy rõ tướng mạo dữ tợn ma thần hình thái mã nhiên ngư khí bình tĩnh mà đáp lại nói ngươi đồng ý nếu ra tay giúp đỡ không thể tốt hơn nhìn hai người chuyển động cùng nhau tô sắc vi chừng mắt nhìn tuy rằng tên gọi bên trong có cái chữ m à ở thương minh tinh trên là c á c h ly kinh bản đạo g i a hỏa nhưng nói tóm lại trương cuồng vẫn tính là cái có lễ phép g i a hỏa hả không đúng trương cuồng cái tên này vừa nãy ở học xã cửa cùng sắc vi đại nhân chuyển động cùng nhau thời điểm đều không có suy nghĩ qua ý nghĩ của người ta à Lẽ nào nàng đường đường c h ấ n quốc cấp năng lực giả, sẽ không có cùng đối phương bình đẳng giao lưu tư cách. không người lưu ý chính mọc ra hờn dỗi tô sắc vi. giờ khắc này, thoát ly ẩ n thân trạng thái bạc liệt tinh nhân thả người nhảy một cái. Dưới chân hắn dấy lên hai vòng vầng sáng màu xanh lam, trôi nổi ở cùng chương cuồng đồng d ạ n g độ cao. trong thanh âm mang theo một chút xấu hổ, lại dám không nhìn ta, ngạo mạn cấp thấp sinh mệnh, đợi lát nữa sẽ cùng ngươi tính sổ, hắn nhìn xuống túc xá lầu dưới đám người, nghe, các ngươi đám này văn minh cấp thấp thổ dân, nhớ kỹ, tên của ta, là be sáu n g h n sáu trăm năm mươi một, hát án lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ bê ích cao bố c u ộ c vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra không năm, chương một trăm bốn mươi bảy một trăm bốn mươi sáu huyết nhục c ử nhân kéo vào không trung, ở b e sáu n g h n sáu trăm năm mươi một trong mắt, á p ba n g h n ba trăm chín mươi chín cái kia gà mờ, quả thực ngu xuẩn tột đỉnh, liền ngay cả cực hiệu quân chủ cùng tinh hồng chi truy đều trên địa cầu gặp khó, tên g h i lại liền cách ngôn ngữ địa cầu thẻ cũng không mua liền dám trực tiếp lao tới thí nghiệm trường không biết được nên nói hắn can đảm lắm tốt cần phải nói hắn không có đầu ấp tốt hơn nữa áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín mục tiêu liền thiết trí có vấn đề g i ế t mã nhiên có tác dụng gì chỉ là một cái chiến địa quan chỉ huy mà thôi lúc trước có rất nhiều chất lượng tốt quân cờ trong tay hơn nữa được ngoại lực viện trợ nhờ số trời run r ủ i mới may mắn vượt qua cực h i ể u quân chủ võ thần tô sắc vi mới là địa cầu trung quốc bên trong địa đồ này chân chính hình người bảo tàng luận chiến lực nàng không bằng thượng đế mát xe vơ luận tiềm lực nàng rõ ràng mạnh hơn người sau chỉ cần có thể đem tô sắc vi làm thành thẻ liền mang ý nghĩa đồng thời nắm giữ vô số loại siêu năng lực, có những kia thiên kỳ bách quái, cùng khoa học không dính dáng siêu năng lực sau, hắn be sáu n g h n sáu trăm năm mươi một liền có thể đại triển thân thủ, làm ra một p h e n thành tựu, thậm chí lấy được bị trên tâm linh internet tất cả mọi người đều tán thành, thuộc với danh hiệu của chính mình. B sáu n g h n sáu trăm năm mươi một không dính liếu á p ba n g h n ba trăm chín mươi chín cùng mã nhiên giao chiến là muốn chờ tô sắc vi lại đây trợ giúp thời điểm nhân cơ hội đánh lén một đòn mất mạng đáng tiếc hắn đánh giá cao á p ba n g h n ba trăm chín mươi chín tên ngô xuẩn kia thực lực cũng đánh giá thấp chiến lực của mã nhiên biến số xuất hiện cũng không thể toàn tính chuyện xấu chí ít chuyện này ý nghĩa là hữu hiệu tình báo đổi mới chỉ là bán tin tình báo này cũng có thể đổi lấy không ít chất lượng tốt thẻ gần đây thần bí học sở nghiên cứu đại học giả nhóm tựa hồ có ý s ẫ n s ắ c tên gọi thời đại đến đối với rất nhiều b ạ c h l i ệ p tinh nhân tới nói địa cầu chính là dễ dàng nhất cướp đoạt s ư n g hào tinh cầu cùng địa cầu tương quan tình báo giá trị cũng nước lên thì thuyền lên đột nhiên tăng gấp mười lần, đơn tính tiên tri mã nhiên cá thể chiến lược tình báo, là có thể đổi lấy c h í ít hai tấm sắt thép khôi lỗi quân đoàn cấp bậc thẻ. Bất quá, cùng cực h i ể u quân chủ, tinh hồng chi truy s á n g lâm địa cầu lúc một d ạ n g lại có người ngoài nhục tay rồi. ngày hôm nay phần thứ hai tình báo, b e sáu n g h n sáu trăm năm mươi một tầm mắt tập trung ở tóc đỏ huyết mâu thanh niên trên người, cùng tiên tri đơn thể chiến lược tình báo tính rộp lại nếu như vừa vặn gặp gỡ đại khí người mua thậm chí khả năng trực tiếp đổi mua một tấm thứ cấp v ĩ n h đồng tâm bẩn thẻ tại chỗ cất cánh địa cầu quả nhiên có rất lớn đào móc tiềm lực cùng giá trị thị trường một chuyến này xem như là đến đúng rồi nghĩ tới đây b e sáu nghìn sáu trăm năm mươi một nhìn về phía trương cuồng cười lạnh nói lại là người của thương minh tinh sớm muộn diệt các ngươi chương cuồng không cho rằng ngỗ nụ cười trên mặt ngược lại càng rõ ràng rồi ngươi c á c h này biểu tình là có ý gì me sáu n g h n sáu trăm năm mươi một cảm giác rất khó chịu rõ ràng đối phương căn bản không biết được chính mình có bao nhiêu lá bài tẩy có thế nào chiến lược lại lộ ra như vậy đ ị n h liệu trước nụ cười phần này mù quáng tự tin có thể xưng là tự đại, không muốn đem ta cùng áp ba n g h n ba trăm chín mươi chín loại kia ngô xuẩn nói làm một, B e sáu n g h n sáu trăm năm mươi một âm lượng từ từ nâng lên, mượn thể chế sức mạnh ta, không phải một người ở chiến đấu a. nói chuyện, trong lòng bàn tay của hắn, sương mù màu máu lượn lờ, ngưng tụ ra sáu tấm phảng phất là dùng hồng ngọc đ i ê u khắc thành thẻ, ca, một tiếng vang giòn, sáu chiếc thẻ đồng thời nát tan trong trước mắt nổi bồng bềnh giữa không trung ve sáu n g h n sáu trăm năm mươi một thân hình gặp gió liền trường cấp tốc bắt đầu mạnh trướng to lớn bóng mờ bao phủ ở nhà ký túc xá bầu trời chỉ là một cái hô hấp công phu ve sáu n g h n sáu trăm năm mươi một liền biến hóa thành cao ba mươi m cử nhân đen kịp ra rẻ bắp thịt cầu đâm tứ chi khôi ngô cường tráng thân người, không có ngũ quan khuôn mặt, ở chỗ này thân thể cao lớn trước mặt, nguyên bản không tính thấp nhà ký túc xá, phảng phất đã biến thành tiểu hài tử ở c ạ n h biển dùng hạt cát xây pháo đài, nhẹ nhàng đụng vào, xay tại chỗ s ụ p đổ xuống, văn minh cấp thấp các thổ dân, tinh tế địa phẩm vị, cảm thụ phần này thống khổ đi. B sáu n g h n sáu trăm năm mươi một phát ra tử vong tuyên ngôn, bởi vì, thống khổ như thế, chắc chắn sẽ không chỉ có một lần, mãi đến tận, hắn thu được đến mình muốn được tên gọi mới thôi, to lớn hóa sau. B sáu n g h n sáu trăm năm mươi một vẫn cứ có cử ly ngắn năng lực phi hành, nhưng hắn cũng không có lựa chọn duy trì lơ lường giữa trời, một mặt là bởi vì địa cầu văn minh đẳng cấp quá thấp ở chỗ này bổ sung năng lượng rất phiền phức phổ thông cất bước trạng thái có thể hữu hiệu tiết kiệm nguồn năng lượng mặt khác trực tiếp dẫm chết một phần vây xem người địa cầu chính là b 6 sáu mục đích chỉ có người chết mới có chủ đề tính mới có thể điều động các thổ dân tâm tình mới có thể càng tốt mà tản b e sáu n g h n sáu trăm năm mươi một quy danh. b e sáu n g h n sáu trăm năm mươi một là đi một bước tính ba bước loại hình. sớm ở đến địa cầu trước, hắn cũng đã nghĩ k ỹ danh hiệu của chính mình huyết tinh c ử nhân. hiện tại, hắn liền muốn lấy đám này cấp thấp sinh mệnh máu tươi, là chính mình sưng hào nhiễm phải thứ nhất quẹt nhan sắc. nhưng mà, b e sáu n g h n sáu trăm năm mươi một phát hiện chính mình rõ ràng đã tạm dừng huyết nhục thiết giáp phi hành mô đu le lại vẫn cứ nổi bồng bềnh giữa không trung n g o ạ i trí huyết nhục thần kinh truyền về cảm giác nói cho hắn chính mình đầu tựa hồ bị một luồng sức mạnh to lớn nắm lấy rồi chỉ chục lát sau B 6651 kinh hãi ý thức được chính mình không chỉ có không có rơi r ụ n g xuống thậm chí bị bắt kéo hướng về bay trên trời đi đến cùng là xảy ra chuyện gì. khoa học kỹ thuật của địa cầu tạo vật, hẳn là không có thể làm được trình độ như thế này mới đúng, trừ phi là cấp sơ năng lực giả, được xưng thượng đế mát phe vơ sử dụng hắn bão táp quyền bính, bằng không không thể xuất hiện tình huống như thế. dáng lâm viên tinh cầu này sau, ta ngay lập tức liền xâm lấn nhân loại mạng lưới, xác định trong phạm vi thế giới lương đ ó n g cấp cùng cấp bơ trở lên các năng lực giả vị trí. cái kia thượng đế, hiện tại còn đang bên kia bờ đại dương, coi như hắn được tiên tri mã nhiên trị liệu, có lý do lại đây trợ giúp, cũng căn bản không kịp, be sáu n g h n sáu trăm năm mươi mốt nghĩ mãi mà không ra, hắn hóa thân ba mươi mét cử nhân, ở trên bầu trời điên cuồng giấy rùa, vặn vẹo, nhưng vẫn đang bị cố g h i a khủng bố, vô pháp chống lại sức mạnh kéo bay lên trên đi. trong nháy mắt, b 6 6 5 1 liền bị bắt kéo rời đi mặt đất hơn một trăm l i n sau đó là hai trăm l i n năm trăm l i n m, một trăm năm trăm l i n lẽ nào là một loại nào đó có thể thay đổi vật thể lực hút tham số siêu cấp khoa học kỹ thuật tạo vật, muốn đem ta bài xích ra địa cầu, mượn chân không hoàn cảnh, đem ta giết chết, B6651 t â m thần thay đổi thật nhanh, trong t r ư ớ c mắt, trong đầu hiện ra vô số ý nghĩ, cùng chơi quang kiếm áp 3399 so ra, đầu ấp của hắn muốn tốt dùng rất nhiều, trong nháy mắt, đã nghĩ đến phá cuộc biện pháp, một lần nữa khởi động phi hành module, điều chỉnh phương hướng tham số, giữa lúc b sáu n g h n sáu trăm năm mươi một chuẩn bị hành động lúc thức dậy, hắn chợt phát hiện, cố kia sức mạnh to lớn, ở trong nháy mắt, biến mất không còn tăm tích, hô, b sáu n g h n sáu trăm năm mươi một thở một hơi, may là, ta phản ứng đủ nhanh, hắn hóa thân cử nhân, ở mắt đầu chụy xuống trước mắt, dưới chân liền phun ra nhiệt độ dọa người lam đậm hào quang, cùng lúc đó, b e sáu n g h n sáu trăm năm mươi một cũng mượn lực đ ẩ y ổn định bóng dáng, duy trì lơ lường giữa trời trạng thái, một trăm năm trăm l i n khoảng cách, ở trên đất bằng đi lại, không được bao lâu thời gian. nhưng là, nếu như từ một trăm năm trăm l i n trên không rơi xuống mặt đất, trừ phi có chứa tương tự với dù để nhảy, cánh bay, đồ bay loại hình trang bị, bằng không bình thường thân thể máu thịt đều muốn hóa thành thịt nát b 6 6 5 1 h ó a thân huyết nhục cử nhân sử dụng cường độ cao tào liệu hợp kim từ sợi cơ mắp xương cốt hệ thống đến ở ngoài lật biểu bị đều không có nhược điểm cùng khuyết điểm tính năng tổng hợp phi thường mạnh mẽ coi như là đại pháo oanh tạc cũng chưa chắc có thể tạo thành bao nhiêu tổn thương nhưng là tinh cầu lực hút thứ này, hay là muốn tôn trọng một hồi. B 6651 vừa chuyển đ ồ n g ý nghĩ, đồ phòng hộ bên trong phụ trợ trang bị lập tức tính toán ra kết quả. Nếu như vừa nãy hắn không có đúng lúc làm ra phản ứng, tùy ý huyết nhục cử nhân rơi rơi xuống đất, chí ít sẽ có bộ phận ngoại trí huyết nhục, động lực bộ phận cùng thần kinh hệ thống chuyển tiếp bị hao t ổ n tổn thất bảy phần trăm trái phải năng lực chiến đấu, đối địch mục tiêu đã khóa chặt. Be sáu n g h n sáu trăm năm mươi một tầm mắt bị nửa cưỡng chế tính độ l ệ c h sáu mươi năm độ. Hắn phát hiện, một tên tóc đỏ huyết mâu thanh niên. giờ khắc này chính ở vào hơi cao hơn vị trí của chính mình. đối phương để trần nửa người trên, tay phải cắm túi, tay trái tựa hồ vừa mới bung ra. b e sáu n g h n sáu trăm năm mươi một trong đầu sản sinh một cách đáng sợ ý nghĩ. Hắn tí m ộ t sắp nứt, gào ra để cho mình hơi cảm quen tai lời d ị c h c á c h này không thể nào. Hí tinh sinh ra không năm. chương một trăm bốn mươi tám một trăm bốn mươi bảy tam tự kinh lôi đình cỏ tanh. b e sáu n g h n sáu trăm năm mươi một không thể tin được suy đoán của chính mình. điều duyệt số liệu v i c h ấ p như là thác nước màu lục ánh huyền quang văn tự ở trước mắt hắn hiện lên, B e sáu n g h n sáu trăm năm mươi một càng xem càng là khiếp đảm. sự thực chính là, đối diện cái này tóc đỏ huyết mâu thương minh tinh thanh niên, vừa nãy cầm lấy đầu của chính mình, bay vào ngàn mét trên không, then chốt là, chính mình hiện tại không phải bình thường tư thái, mà là vận dụng sáu chiếc thẻ, hóa thân trở thành cao tới ba mươi m huyết nhục cử nhân, khổng lồ như vậy hình thể, coi như là một cái mật độ thấp hơn phổ thông cục sắt vụn, cũng tuyệt đối không thể bị thân cao không tới năm m nền c a r b o n cơ thể sống cho mang theo khắp nơi bay loạn, đối phương đến cùng là làm thế nào đến, đây căn bản không khoa học, lẽ nào vật lý học định luật, ở trên viên tinh cầu này phát sinh một loại nào đó biến hóa tới nhị. chính mình hóa thành huyết nhục cử nhân sau, đặc trí ra rẻ trừ bỏ lòng bàn tay cùng lòng bàn chân bộ phận, những bộ vị khác lực ma sát rất thấp, lúc trước thiết kế biến thân thẻ tổ thời điểm, b e sáu n g h n sáu trăm năm mươi một liền căn bản không có não tàn địa đi thiết kế tóc loại này không có bất luận cái gì chứng dùng chỉ sẽ trở thành phiền toái đồ vật. Trôi nổi ở hơi cao hơn b e sáu n g h n sáu trăm năm mươi một phía trên tóc đỏ huyết mâu nam thanh niên. Thân cao không tới hai mét, mà b e sáu n g h n sáu trăm năm mươi một hóa thân cử nhân, cao tới ba mươi mét, người sau lại bị người trước mang theo đầu, bay khoảng cách xa như vậy. Tương phản cảm thực sự là quá mức mãnh liệt, thương minh t ị n h đến cùng là cái ra sao địa phương r u a quái. Lần trước cái kia lâm cầu bại, cũng đã mạnh đến phạm quy. người này, b e sáu n g h n sáu trăm năm mươi một hơi suy nghĩ, một tấm tên là tin tức khôi tập thể hóa thành lưu quang, biến mất không còn tâm tích đứng ở người bên ngoài góc độ đến nhìn, huyết nhục c ử nhân xương ngực chui vị trí, ánh sáng đỏ l ó e lên, cái gì đều không có phát sinh, cùng lúc đó, v 6 sáu t ừ phía dưới thảo lư học xã đám quần chúng vây xem thiết bị điện tử bên trong được hắn muốn tình báo thống nhất thương minh tinh nam nhân được lâm cầu bại truyền thừa ma tử trương cuồng dự đoán tuổi tác không vượt qua sáu mươi tuổi tính tình áp liệt ham mê giết chóc tư tư thực thực bệnh tâm thần người bệnh tâm tình cực không ổn định trong nháy mắt này Bao 6 6 5 1 được tình báo nhiên không chỉ chỉ có tình thứ hiển nhiên không những này. báo b quát lâm cầu bại cùng vạn hải hào, chu hàm dịch ở giữa vô hình ràng buộc, bao quát thương minh tinh cùng địa cầu tốc độ thời gian trôi qua vấn đề, bao quát chương cuồng yêu thích nắm người khác đầu cổ quái, to lớn lượng tin tức, để b 6 6 5 1 bỏ ra không, bảy mươi năm giây mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. xuyên thấu qua tình cảnh bắt giữ mô đu le, hắn có thể nhìn thấy, cái kia tên là t r ư ơ n g cuồng loại người hình cơ thể sống, hiện tại vẫn là một bộ cung dung không vội tư thái, hiện nhiên không phải là bởi vì đối phương vì bảo lưu thực lực, chỉ có thể kéo chính mình phi cao như vậy, mà là bởi vì, đối phương đã không kiềm chế nổi nội tâm khát máu kích động, chờ đắt, chương cuồng, không, ma t ử b e sáu n g h n sáu trăm năm mươi một t cả ra đầu, lập tức mở miệng nói, giữa chúng ta, cũng không có không thể hóa giải mâu thuẫn xung đột. Ta biết, các ngươi người của thương minh tinh, đối binh khí của chính mình, đều có khí phách, không thể dứt bỏ cảm tình, cùng người địa cầu so ra, đến từ càng cao cấp văn minh ta, là càng tốt hơn đối tượng hợp tác, ta có thể giúp ngươi càng nhanh hơn tìm tới ngươi thương từ b sáu n g h n sáu trăm năm mươi một phản ứng có thể nhìn ra hắn so với tuyệt đại đa số tự xưng là thông minh cơ thể sống mạnh hơn vô số lần không quản gặp phải thế nào đột phát tình hình cũng có thể cấp t ố c tìm tới phá cuộc then chốt chương cuồng rất mạnh mạnh đến quét mới b sáu n g h n sáu trăm năm mươi một tam quan cùng nhận thức nhưng cũng không có mạnh đến để hắn vô lực trình độ. b e sáu n g h n sáu trăm năm mươi một còn nhớ mục tiêu của chính mình đem tô sắc vi làm thành thẻ. tốt nhất lại thêm vào một cái mã nhiên làm thêm đầu. cùng ma tử trương cuồng đánh. có ít lời gì. có hơn chín mươi phần trăm nắm chặt đem đối phương đánh d i ế t sao. không có. có thể đem cái tên này làm thành thẻ sao. đồng dạng không thể. sở dĩ. cùng đối phương chiến đấu, có thể thông qua ngôn ngữ s a o thiệp tránh khỏi, là tốt nhất phát triển, đáng tiếc, be sáu sáu trăm năm mươi một phân tích lô giá nghiêm mật, vừa khớp, không hề kẽ hở, mà t r ư ơ n g cuồng nhưng là đem cắm ở trong túi quần tay rút ra, nắm nắm quyền, nanh cười nói, ngậm miệng, có chuyện, dùng nắm đấm theo ta ràng, nói tất Trương cuồng bóng s á n g lấp lóe, hóa thành một đảo màu đỏ tươi tia sáng, xẹt qua bầu trời, oành, a o a o khủng bố cự lực, đem b e sáu n g h n sáu trăm năm mươi một đập cho một c á c h lảo đảo, trên không trung xoay chuyển nửa vòng. Trương cuồng cú đấm này, không giảng đạo lý đập nát b e sáu n g h n sáu trăm năm mươi một toàn bộ suy luận liên, b e sáu n g h n sáu trăm năm mươi một ý kiến, sai lầm rồi sao, hiển nhiên, không có, có thể t r ư ơ n g cuồng hành vi, cũng xác thực phù hợp nhân vật của hắn tâm lý tính cách mô hình, có nội tại tình cảm kích động ra roi, trình độ đại thể tương đương với bị người mạnh mẽ quất một lòng bàn tay đau đớn, xuyên thấu qua thần kinh liên tiếp trang bị, lan truyền đến be sáu n g h n sáu trăm năm mươi một mặt trái trên, be sáu n g h n sáu trăm năm mươi một ánh mắt nhất thời âm trầm rất nhiều, k h í đến tuôn r a mới vừa dùng ngôn ngữ địa cầu thẻ học được không lâu tam t ử kinh, thảo nê mã, bị bản năng điều động cấp thấp nền các b ô n con khỉ, hắn là thể cảm phái người điều khiển, vẫn kiên trì cho rằng, không quản là máy bay chiến đấu, hàng mẫu, giáp máy vẫn là huyết nhục thiết giáp, chỉ có có thể cảm giác được t ỏ a giá tất cả cảm thù người, mới có thể phát huy ra cơ thể trăm phần trăm tính năng, nhưng hắn cũng không phải chiến người điên cảm giác đau chỉ kéo đến năm phần trăm giống t r ư ơ n g cuồng người như vậy trường tồn văn minh bên trong cũng là tồn tại trong mắt trong lòng đều chỉ có chém giết chiến đấu nhất thời hưng khởi cái gì đều không quan tâm dù cho là ở chủ trong căn cứ cũng dám đối hợp pháp trường tồn công dân đồng thủ loại này loại hình mặt hàng b ì n h thường đều chết tương đối sớm, có thể làm những tên kia khi còn sống, mặc dù là s ư n g hào giả nhóm, cũng không chịu dễ dàng trêu chọc, bị trương cuồng một quyền đập ở trên mặt, lực sát thương không lớn, xì nhục tính cực cường, b e sáu n g h n sáu trăm năm mươi một chính muốn lập tức phát động phản công, trợt sắc mặt đại biến, trong tầm mắt, đại diện cho nguy hiểm ánh sáng đỏ lấp lóe không ngớt, bên tai c h u n g báo động mãnh liệt khuôn mặt huyết nhục thiết giáp tồn hại s u ấ t hai mươi bảy phần trăm xin nhanh chóng kiểm tu một quyền chỉ là một quyền mà thôi b e sáu n g h n sáu trăm năm mươi một sai rồi chương cuồng công c h không chỉ là xỉ nhục tính mạnh lực sát thương cũng rất lớn cùng lúc đó đứng ngạo nghễ không chung chương cuồng không coi ai ra gì làm lên làm nóng người vận động Hắn hoạt động tứ chi, cổ tay, đem cái cổ vặn vẹo vang lên kèn kẹt, đầy mặt nhàn nhã thích ý, nhìn trương cuồng tư thái, không giống như là ở cùng người chém giết, càng như là đang hưởng thụ suối nước nóng b ể tắm nước nóng ngâm, vị này ma tử khó miệng ngầm lấy một vệt t ử phủ nô cười, sâu sắc đâm nhói be sáu n g h n sáu trăm năm mươi một lòng tự ái, loại này thần thái, B sáu n g h n sáu trăm năm mươi một so với bất luận người nào đều quen thuộc a là cao đẳng văn minh tinh tế lữ khách nhìn văn minh cấp thấp thổ dân biểu tình đó là phát ra từ linh hồn thẩm thấu đến mỗi một giọt cốt tùy điêu khắc ở mỗi một đoạn trong gen cảm giác l ưu việt rất kỳ quái B sáu n g h n sáu trăm năm mươi một dùng thái độ bề trên xưng vô người địa cầu là thổ dân thời điểm c ả m thấy rất thoải m á i Cũng c h u y ệ n đ ư ơ n g n h i ê n Nhưng l sáu trăm năm mươi một liền cảm thấy lên cơn giận dữ căn bản là không có cách tiếp thu đập nát mặt của ngươi nhìn ngươi còn làm sao lộ ra tấm này biểu tình b e sáu sáu trăm năm mươi một trực tiếp đem động lực mô đu le công suất kéo đầy huyết nhục nắm đấm của cự nhân bên trên màu lam đậm điện quang lượn lờ không dứt xì xì xì đảo mắt công phu B e sáu n g h n sáu trăm năm mươi một hóa thân huyết nhục cử nhân do cực tính đến cực động toàn lực bạo phát đột nhiên một quyền vung ra oanh phảng phất sấm xét lược không một tiếng vang trầm thấp chấn chân trời tầng mây trắng tầng đ ẩ y ra trong không khí tràn ngập một luồng nồng nặc cỏ mùi tanh đây là mạnh mẽ điện áp xuyên thủng không khí bình phong, đem phân tử oxy điện ly thành o, o, nơ chỗ tỏa ra mùi, hí tinh sinh ra không năm, chương một trăm bốn mươi chín một trăm bốn mươi tám biến phế cánh tay tu luyện tiến hóa, b e sáu n g h n sáu trăm năm mươi một huyết nhục thiết giáp, tuyệt không phải đơn thuần dựa vào sức mạnh to lớn đi nhìn i ép đối thủ, vì nhằm vào một số đặc thù cơ thể sống, thiết giáp này còn bị cường hóa lôi đình cùng hỏa d i ễ m năng lực, mang theo lôi đình bảo ngược một quyền. Nếu như đánh thực, đừng nói gương mặt, e sợ trương cuồng cả người đều phải bị đánh nát bét, tại chỗ nổ chít, chúng rồi. B sáu n g h n sáu trăm năm mươi mốt mừng như điên, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng. cái kia biệt hiệu gọi là ma tử gia hỏa, cũng không thể né tránh cú đấm này. một c h ấ m năm trăm mét là một c â y rất vi diệu độ cao thảo lư học xã trên mặt đất mọi người hiện tại có thể nhìn thấy t r ư ơ n g cuồng cùng huyết nhục c ử nhân ở giữa lẫn nhau nhưng lại không có cách nào nhìn quá rõ ràng t r ư ơ n g cuồng tốc độ quá nhanh hành động lên có thể trên không trung kéo ra một từng đ ả o tàn ảnh chỉ có cực nhỏ thì lực đủ cường người mới có thể thấy rõ hắn đến cùng làm cái gì t ô sắc vi cảm giác ít hầu có chút khô giáo, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Sở dĩ, ma tử mới vừa nói qua tay nghiện, chỉ cái này, tuy rằng đã chính thức đấu võ, nhưng trước chương cuồng mang theo đầu của cự nhân đem nó kéo tới bầu trời tình cảnh, còn g i ấ u vết ở đáy lòng của mọi người, thường thường ở trước mắt hiện lên, thật lâu không thể quên mang. cùng chương cuồng từng đôi chém giết đầu này huyết nhục c ử nhân cùng lúc trước liên thành ma sơn trong chiến dịch hồng nham c ử nhân so ra c á c h đầu muốn hơi nhỏ hơn một chút bất quá động tác càng thêm linh hoạt có năng lực phi hành tựa hồ còn có lôi điện vũ khí nói tóm lại mỗi có ưu khuyết lúc trước kiếm thủ lâm cầu bại chém giết hồng nham c ử nhân chỉ dùng một kiếm gọn gàng nhanh chóng Thoải mái phi phàm, c h ư ơ n g cuồng tuy rằng không có trực tiếp đem huyết nhục c ử nhân này tại chỗ thuấn sát. thế nhưng, hơi hơi người có chút đầu ấp, cũng có thể nhìn ra. nếu như hắn đồng ý, bất cứ lúc nào có thể đem đối phương chùy chết, toàn bộ hành trình đem c ử nhân đùa bớn ở ở trong lòng bàn tay, trước chơi quang kiếm bị mã nhiên thuấn sát bạch l i ệ p tinh nhân, giờ khắc này, đã bị áp giải đến bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng trì phòng nhà giam bên trong bất cứ lúc nào có thể thẩm vấn t ra hỏi trong đám người không ít xã viên đều dùng một loại mịt mờ kính phục ánh mắt nhìn về phía ngô địch nhớ không lầm ma tử trương cuồng từ trên trời giáng xuống sau cái thứ nhất gặp phải chính là ngô địch hai người không tán gấu vài câu trương cuồng liền nắm người sau đầu đáng tiếc a không May là tô sắc vi đúng lúc chạy tới hiện trường, không có để hiểu lầm gia tăng, thảm kịch vẫn chưa phát sinh, nói tóm lại, ngô địch người này, đầu thiết về đầu thiết, mệnh là thật rất cứng, mã nhiên, trương cuồng có thể đánh bại cái này quái vật sao, mới vừa chạy đến lầu bốn, t h ở hồng hộp hoàng về quốc xã trưởng có chút lo âu hỏi, nghe nói như thế, mã nhiên nhíu mày lại, Hơi thêm suy tư, bình tĩnh nói. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn hẳn là có chín mươi chín phần trăm phần thắng. Lão hoàng ngớ ngẩn, vui vẻ ra mặt. vậy thì được, vậy thì được. Mã nhiên nói bất ngờ, tám chín phần mười là đối phương thuyên chuyển pháo hủy đạo loại hình hoàn tinh vũ khí đà kích. Có thể hoàng vệ quốc đã cố vấn quá b ầ u ngành liên quan. biết địa cầu trên quỹ đạo cùng bên trong tầng khí quyển, cũng chưa từng xuất hiện một ít vật ly kỳ cổ quái. hơn nữa, căn cứ cố vấn đoàn phân tích, bạch liệt tinh nhân tuy rằng xác suất lớn nắm giữ hủy diệt địa cầu văn minh khoa học kỹ thuật tạo vật, nhưng nhận giới hạn ở một số vũ trụ đạo đức, pháp luật, thông dụng chuẩn tắc, trên địa cầu sử dụng xác suất không vượt qua không, năm phần trăm, ngươi nói như vậy, ta liền yên tâm rồi. Kỳ thực hoàng vệ quốc đã sớm chạy tới hiện trường, nhưng không có sơ tán học xã các thành viên, trải qua á ba khu mộng yểm sự kiện cùng liên thành ma sơn sự kiện sau, so sánh nước ngoài thảm giống sau, tư tưởng của hắn quan niệm cũng có chỗ chuyển biến, cho rằng cần phải mài r ú a là không thể thay thế. xác thực, ma tử trương cuồng người này, Hắn lần thứ nhất gặp, thậm chí không có tiến hành bất luận cái gì giao lưu, nhưng bộ tham mưu bên kia đã căn cứ đối phương ăn nói, phong cách hành sự cấu trúc nhân vật mô hình, đạt được mười mấy tấm tràn ngập giấy a bốn kết luận, trong đó tương đối trọng yếu hai c á c h là, thực lực cực cường, có thể nói hình người tên lửa xuyên lục địa, trong tiềm thức tôn trọng lâm cầu bại, thậm chí đối tất cả người có quan hệ với lâm cầu b ạ i hoạt vật đều ôm ập hào cảm là để học xã các thành viên liền ở lại đây xác thực sẽ bốc nhất định nguy hiểm nhưng hoàng xã trưởng đã không còn là từ trước gà mẹ bao che cho con tâm thái rồi gần đây bạch liệt tinh nhân g á n g lâm tần suất càng ngày càng cao hơn nữa hiện ra tinh anh hóa xu thế khắp mọi mặt tố chất đều so với thăm dò kỳ muốn cao hơn không ít h ú n g hồ, xâm lấn địa cầu ngoại tinh thế lực, không chỉ chỉ có bạc h liệt tinh nhân mà thôi, đơn xem ra đến bây giờ, không tính toán những kia h ư h ư thực thực huyết thiếu trí t u ổ sinh vật ngoài hành tinh, trí ít cũng có bảy cái thế lực khác nhau, đối với địa cầu văn minh có mang áp ý, còn không biết được có bao nhiêu ẩm dấu đi, không có bị phát hiện, chỉ cần là sống ở thời đại này, mỗi người đều sẽ gánh chịu nguy hiểm hay là đang đi học lúc làm việc hay là ở mua thức ăn nấu ăn thời điểm cũng có thể tao ngậu người ngoài hành tinh tập kích chỉ có trở nên mạnh mẽ mới có thể không sợ tất cả nguy hiểm lão hoàng đối bộ tham mưu cố vấn đoàn cùng chương cuồng độ tín nhiệm cũng là chuyện như vậy nhưng hắn tin tưởng mã nhiên phán đoán một lần lại một lần tai nạn bị thành công hóa giải sau, hoàng xã trường cảm thấy, chính mình có thể vĩnh viễn tín nhiệm mã nhiên, n g à y chú ý thân thể, không muốn quá kích động rồi, mã nhiên thuận miệng nói một câu, liền đứng ở lầu bốn bên hành lang trên, đem máy vi tính s á c h tay kẹt ở dưới nách, yên lặng ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nhìn trương cuồng bị huyết nhục cử nhân mang theo khủng bố lam đậm điện quang khuyên lực một quyền đập chúng nội tâm của hắn không chỉ có không có một chút nào gợn sóng thậm chí có chút muốn cười trương cuồng bản chất là kiếm thủ hôn u trương biến ảo mà thành một thanh linh kiếm thập đ o ạ n nội khí tổ hợp thể bên ngoài khoác một t ầ n g hữu văn ảo giác mã nhiên thông qua nhỏ bé thao tác đem nội khí làm thành vô hình bắt giữ võng đậy lại huyết nhục đầu của c ử nhân, vốn là là dự định đem đối phương kéo dài tới đất trống, nhanh chóng xử quyết, có thể làm hắn bắt đầu kéo c ử nhân thời điểm, phát hiện, không quản là lực lượng tinh thần, vẫn là nội khí tiêu hao, đều nhỏ vô cùng, đối ma tử mà nói, phi hành là bản năng, hầu như sẽ không sản sinh bao nhiêu hao tổn, kéo một cách không biết được trọng bao nhiêu tấn c ử nhân, mới sẽ có chỗ tiêu hao, bay đến cách xa mặt đất một trăm năm trăm mét vị trí, cũng chỉ hao t ổ n một trăm cái khiếu huyệt trái phải nội khí mà thôi. tuy rằng hiện nay đến nhìn, toàn bộ thảo lư học xã cái khác hết thầy thành viên nội khí thêm ở một khối đều không có con số này. nhưng chuyện này cũng không hề gây trở ngại mã nhiên rào nước đố đổ vách, một phần mười nội khí mà thôi, vì để cho chiến đấu trở nên càng chân thật. mã nhiên thậm chí có thể dùng nội khí che lớp kiếm thủ hôn chương mũi nhọn để nắm đấm của chương cuồng đánh ra đồn khí hiệu quả như vậy xác thực sẽ tạo thành càng nhiều hao tổn có thể vẫn là câu nói kia nội khí nhiều tùy hứng tiêu xài mất tận càng thêm chân thực biểu diễn đối với mã nhiên mà nói ý nghĩa phi phàm giữa bầu trời Be sáu n g h n sáu trăm năm mươi một nổ cười từ từ biến mất. vào giờ phút này, quả đấm của hắn trên, truyền đến xé s á c h vậy cảm giác đau, huyết nhục khôi lỗi toàn bộ cánh tay phải, đều triệt để tuyên cáo báo hỏng, nhất định phải trải qua đại tu, mới có thể một lần nữa sử dụng rào, đỏ tươi năng lượng dịch nương theo nhỏ vụn khối thịt, từ nắm đấm của cự nhân mặt ngoài phun ra, tung hướng đại địa phía dưới khán giả, r ồ n dập tìm kiếm tre đậy vật, trốn ở mái hiên bên dưới tiếp tục vây xem, vốn nên bị một quyền đánh thành thịt nát chương cuồng, nhưng là dù bận vẫn ung dung nhìn xuống be sáu n g h n sáu trăm năm mươi một, liền ra đều không phá, đánh ở trên người hắn cú đấm kia, dường như nện ở đao sơn biển kiếm trên, đừng quy đầu hùa giúa a, ngẩng đầu lên, để ta nhìn thấy ngươi đấu trí, trêu tức âm thanh, truyền vào b e sáu n g h n sáu trăm năm mươi một trong tay, thanh niên tóc đỏ cùng trước một dạng, ở trên cao nhìn xuống, vẫn là bức kia khinh bị nụ cười. b e sáu n g h n sáu trăm năm mươi một lại không lại tức giận rồi. hắn hiện tại chỉ là cảm giác hoàn toàn không có cách nào lý giải, nên các b ô n sinh mệnh cá thể, Lẽ nào thật sự có thể thông qua cái gọi là tu luyện, tiến hóa đến như vậy khuyết đại trình độ. Hắc án lưu, men guild hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơi bê í c h cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra không năm, chương một trăm năm mươi một trăm bốn mươi chín lò sát sinh, chết, b e sáu n g h n sáu trăm năm mươi một nổi giận gầm lên một tiếng, huyết nhục cử nhân d ơ lên tay trái ngũ căn cây cột vẩy trong ngón tay phun ra thương ngọn lửa màu trắng xì xì xì nóng rực liệt diễm tỏa ra vô cùng nhiệt lượng đem không khí đều thiêu đốt vặn vẹo lên cùng trước một dạng hoàn mỹ t r ú n g mục tiêu be sáu n g h n sáu trăm năm mươi một có chút chờ mong lôi điện không được vô pháp xúc phạm tới đối phương Kia đổi thành hỏa diễm, luôn có thể có chút hiệu quả đi. Me sáu n s á r i bản thân nhìn thấy quá tất cả nền các môn cơ thể sống bên trong, thì không thể đủ hoàn toàn miễn dịch hỏa diễm thương tổn, để bảo đảm có thể giết chết đối phương. Hắn không có lập tức thu tay lại, mà là không để ý năng lượng tiêu hao, kéo dài phun da trắng xám liệt diễm. ba mươi giây năm mươi giây sóng nhiệt ào ào khí lưu cuồn cuộn thanh thế d ò a người mặc dù là mặt đất học xã các thành viên cũng có thể mơ hồ cảm nhận được trong ngọn lửa kia chất chứa khủng bố nhiệt lượng chứa đựng năng lượng tiêu hao quá bán huyết nhục cự nhân giữa ngón ngọn lửa màu trắng lúc này mới chậm rãi tiêu tan nhưng mà cái kia tóc đỏ huyết mâu nam nhân cùng trước một dạng không mất một sợi tóc xuất hiện ở trước mặt hắn, liền ngay cả cái kia huyền sắc quần cùng làm đai lưng kim l o ạ i xiềng xích, đều chưa từng xuất hiện bất luận cái gì tổn hại, vẫn còn có dư lực bảo vệ quần áo, b e sáu n g h n sáu trăm năm mươi mốt thở ra một ngụm chọc khí, thật mạnh, so với ta trước đây gặp phải bất cứ kẻ địch nào, đều hiếu thắng, coi như là những kia s ư n g hào giả, cũng chưa chắc là cái này ma từ đối thủ. Hắn hiện tại cả người đều đã tê dần. trong đầu vo ve. trước mắt ớn ra sao vàng. một sóng này công khích xuống. nhân ra t r ư ơ n g cuồng đánh s ắ m không có. mình có thể lượng trực tiếp giảm phân nửa. trực tiếp n ứ t ra. B e sáu sáu trăm năm mươi một rất nhanh ý thức được. khả năng là chính mình phạm sai lầm rồi. ở Hắn sưu tập đến trong tình báo. trên một cách thương minh tinh thăm khách đã từng nhắc qua, thất toàn kiếm đạo tu luyện tới cảnh giới thứ ba, người kiếm hợp làm một, đúc ra kiếm hài sau, là có thể đ a u thương bất nhập, ngọn lửa hừng hực không đốt, thiên lôi khó thương, t r ư ơ n g cuồng cũng không phải tu luyện kiếm đạo, nhưng hắn từng chiếm được lâm cầu bại truyền thừa, sở dĩ, bất cần rồi, Be sáu n g h n sáu trăm năm mươi một trong lòng cảm khái, lại rất nhanh tỉnh lại lên, trong mắt như là thiêu đốt một đám lửa, thương minh tinh tuy rằng khoa học kỹ thuật cũng không phát đạt, thế nhưng có thể thông qua tu luyện, thu được sức mạnh to lớn, dài lâu tuổi thọ, cái kia được xưng kiếm thủ nam nhân, ở không có tế bào chữa trị khoang, nhân bản thể đào tạo trang bị tình huống, chí ít sống hai trăm tuổi, đều không có chết đi, nếu như ta có thể đưa cái này ma tử nắm lấy, tiến hành cơ thể sống thí nghiệm, nói không chắc là có thể nghiên cứu ra thích hợp người trường tồn hệ thống tu luyện, bạch, một đảo sóng nhiệt gào thét mà qua, B6651 chỉ kịp làm cái nghiêng người động tác, liền bi ai phát hiện, huyết nhục cử nhân tay trái, phảng phất bị c h ả m hảm đao chúng mục tiêu một dạng, Trực tiếp rời khỏi thân thể, rơi xuống mới, cùng mình gặp thoáng qua chương cuồng, toàn bộ cánh tay phải, từ nhỏ cánh tay tới tay trường, vừa đỏ như máu, đỏ tươi như máu năng lượng dịch, theo giữa ngón chảy xuống, oanh, huyết nhục cự nhân tay trái, giờ khắc này cũng rơi xuống mặt đất, nền xi măng bị đập cho lóm sâu xuống, bụi tung tóe, Trương cuồng trên mặt hiện ra áp d u ộ vậy nồ cười d ữ t ợ n Phía sau từ từ ngưng tủ ra màu đen đỏ thần ma bóng mờ. ở trong chiến đấu thất thần ra hỏa. hẳn là chịu đến trừng phạt. sau lưng của hắn bóng mờ. năm phần giống người. năm phần giống như g i ã thú. đường nét vặn vẹo biến ảo. nhìn chằm chằm thời gian quá dài. sẽ hoa mắt váng đầu. lý trí trợt giảm. Be sáu n g h n sáu trăm năm mươi một cũng không dám xem thêm, chỉ đưa mắt tập trung ở trên người t r ư ơ n g cuồng, đối phương biểu tình, mặc dù là làm người trưởng tổn, không thừa nhận cũng không được đó là có thể làm cho cao sinh mệnh có trí tuổi con non đình chỉ gào khóc nụ cười, cùng sự hòa hợp, thân mật, ấm áp những này hình dung từ hoàn toàn không giáp với t r ư ơ n g cuồng nụ cười, để người hoảng sợ đến quên hẳn là làm sao gào khóc ác ruột dáng vẻ. Oành, còn chưa kịp đưa ra đáp lại. Be sáu n g h n sáu trăm năm mươi một lại bị một quyền đập t r ú n g cùng với nói là bị đánh một quyền, không bằng nói là bị tông thành chùi vung ở trên mặt, như vậy nhỏ đến có thể quên nắm đấm. cùng Be sáu n g h n sáu trăm năm mươi một sau khi biến thân hình thể so ra, quả thực như là kim may một dạng. Bé nhỏ không đáng kể, coi như món đồ này mang theo đầy đủ động năng, cũng có thể trực tiếp xuyên thấu thân thể của huyết nhục c ử nhân, vô pháp tạo thành quá to lớn tổn thương mới đúng, có thể hiện thực cũng không phải là như vậy, đầu của huyết nhục c ử nhân ở dưới một quyền này, trực tiếp nổ tung ra, hóa thành đầy trời mưa máu, nhấc lên từng trận gió tanh, pha pha pha pha, thoải mái, Trương cuồng tiếng cười xuyên thùng đất trời, toàn bộ thảo lư học xã bên trong, tất cả mọi người đều có thể nghe rõ rõ ràng ràng. Hắn cũng không quản b e sáu n g h n sáu trăm năm mươi một phản ứng, giản dị tự nhiên một quyền tiếp một quyền, mạnh mẽ đem c ử nhân một chút đập thành mảnh vỡ, kéo dài dòng g i á hai phút như chút nước mưa máu, xối thấu thảo lư học xã hết thầy kiến trúc, trên nóc nhà, đến ven đường, khắp nơi đều có thể nhìn thấy cử nhân tàn chi thịt nát, một bóng người hóa thành cầu vồng, từ trên trời r á n g xuống, oanh, chương cuồng nửa người đập vào trong mặt đất, bị hắn kéo ở trong tay đồng thời rơi rụng be sáu n g à n sáu trăm năm mươi mốt, giờ khắc này cũng hóa thành điểm điểm tia sáng, tiêu tan vô tung, trên mặt ma tử nổ cười từ từ thu lại, đào tẩu rồi, không cần bất luận người nào trả lời, Hắn chắc chắc nói, xác thực là chạy thoát rồi, bé sáu n g h n sáu trăm năm mươi một, danh tự này, ta sẽ nhớ kỹ, chương cuồng hít một hơi thật sâu, nụ cười quái lạ, tìm tới thương sau, ta liền đuổi theo môn đi, đem cả nhà của Hắn đều g i ế toàn t bộ hành trình vây xem tô sắc vi bạn học, đứng ở lầu bốn trên hành lang, cách mấy chục mét, vẫn cứ rõ ràng nghe được ma t ử t ự lẩm bẩm thiếu nữ run lẩy bẩy nhổ nước bọt nói hời hợt nói một chút ghê gớm thì sao đây người này vừa tới thời điểm không phải nói hắn một thân công lực tất cả ở thương trên không còn thương một thân bản lính cũng chỉ có thể phát huy ra hay ba phần mười sao đây chính là lão nhân gia người nói hay ba phần mười lời ra đến khó e miệng bị tô sắc vi nhai nát nuốt vào trong bụng, có chút hoàng, vạn nhất sau lưng nhổ nước bọt bị nghe được làm sao bây giờ. Sắc vi đại nhân nên vì cái mạng nhỏ của chính mình phụ trách, toàn bộ thảo lư học xã hiện tại đều là một cố gây mũi mùi máu tanh, quả thực so với lò sát sinh còn lò sát sinh. Trương cuồng người này, liền không phải có mạnh hay không vấn đề. mà là chuyện này căn bản là không phải người bình thường có thể đánh ra đến hiện trường bây giờ thảo lư học xã tô sắc vi nguyện xưng là gây án hiện trường mã nhiên nắm lấy tô sắc vi một cái cánh tay chúng ta nên đi qua rồi đơn giản sáu cái chữ tô sắc vi nhưng là nghe hiểu lời này ý tại ngôn ngoại không phải chứ liền như thế mấy trăm bước khoảng cách còn muốn ta mang theo ngươi bay qua người này không chân dài sao khói mắt dư quang bắt lấy mã nhiên trên c h á n kia vài sợi tóc trắng thiếu nữ lòng mềm nhún biếu môi nói gấu trúc đều không ngươi đãi ngộ này nhổ nước bọt về nhổ nước bọt ở thương minh tinh bạn bè trước mặt thiếu nữ vẫn là cho đủ đồng bạn mặt mũi hai người thả người nhảy một cái xẹt qua không c h u n g bay lượn đến trước mặt chương cuồng mã nhiên không lên tiếng chỉ là nghiêng đầu nhìn về phía tô sắc vi, thiếu nữ bị hắn nhìn s ư ờ n sốt, làm gì, loại này ngoại giao trường hợp, không vẫn luôn là lão nhân gia ngài t ử lưu sân khấu sao, lúc nào đến phiên sắc vi đại nhân biểu diễn rồi, đại khái, mã nhiên là đang dùng hắn đặt h ữ u phương thức, cảm tạ chính mình mang theo hắn bay đến chứ, tô sắc vi cảm giác mình được chính xác đáp án, n à n g hắn dọn một cái, tầm mắt tập trung ở máu me khắp người trên người trương cuồng, đúng mực nói, không h ổ là bị gọi là ma tử nam nhân, thực lực của ngươi, không kém mã nhiên, hắc án lưu, men kiêu hùng sát phạt quyết đoán, âm mưu tầng tầng lớp lớp, nơi vơ bê ích cao bố cuộc vạn cổ, thời không hỗn loạn, hí tinh sinh ra không n ằ m Chương một trăm năm mươi mốt một trăm năm mươi t h ủ giai ấu c h í ma tử thủ đoạn. Rõ ràng, tô sắc vi đang làm sự. thực lực không kém mã nhiên cách nói này. đứng ở thảo lư học xã các thành viên góc độ đến nhìn. đúng là một loại xuất phát từ nội tâm khen. hơn nữa, hầu như có thể xưng chi là cấp bậc cao nhất ca ngợi. nhưng vấn đề ở chỗ Nàng lời này cũng không phải đối thảo lư u học xã thành viên nói tới. Lấy tính cách của trương cuồng, không đem mã nhiên đè xuống đất ma sát một trận, nói còn nghe được, lô dối lưu loát, không có bất luận cái gì tật xấu. đ á n g tiếc, tình thế cũng không có dựa theo thiếu nữ kịch bản phát triển, chùy bảo bạc h liệt tinh nhân hóa thân huyết nhục cử nhân sau. Trương cuồng đáy mắt xẹp qua một vệt thỏa mãn cùng dư vị. như là một tên gạo giã càng trắng càng tốt, thịt cắt càng nhỏ càng tốt lão thao khách, mới vừa thưởng thức một đạo tinh x à o mà giàu có đặc sắc dưa cải, truy cầu thưởng thức mỹ thực ra, sẽ không giống cái phùng cơm một d ạ n g bất luận đối mặt cỡ nào phong phú y ế n hội đều là gió cốn u mây tan, phàm ăn, ngược lại sẽ hiện ra đến mức gì thường hạn chế, để cho mình nhũ đầu thu được thích hợp nghỉ ngơi, thả lỏng, từ chương cuồng vừa bắt đầu liền cho thấy chính mình đang tìm kiếm lâm cầu bại liền khoảng chừng có thể biết so với lượng lớn kẻ địch hắn chú trọng chất lượng mã nhiên chất lượng quả thật không tệ nhưng hắn dù sao cũng là cái nhân viên văn phòng cũng không am hiểu tác chiến không cần lời kịp không cần tứ chi động tác chỉ là một cái ánh mắt ở đây học x á các thành viên liền tự động não bổ ra rất nhiều thứ cảm thấy t r ư ơ n g cuồng không ra tay với mã nhiên, xác thực rất hợp lý, ngươi một cái nắm thương giành chính quyền mãnh nam, cùng nhân ra một cái văn văn tính tính thiếu niên yếu đối một mình đ ấ u bất luận nhìn thế nào, đều không còn gì để nói, không phải sao, nhìn một cái mã nhiên dáng vẻ hiện tại đi, nho nhã hờ hững, một luồng nhàn nhạt hơi thở sách vở, trong con ngươi trí tuổi tia sáng ẩ m hiện, trên đầu tóc trắng liền chiếm một phần tư, rõ ràng mặt trên người giống như những người khác thảo lư học xã chế phục, nhưng cũng hiện ra khác phong thái, vô cùng hút người nhãn cầu, dù cho tất cả mọi người tại chỗ đều biết mã nhiên không yếu. mới nhìn, tràn đầy đại lão p h ạ m lại cũng cảm thấy, giống mã nhiên người như vậy, so với tuốt tay áo hạ tràng cùng người một mình đấu, càng thích hợp bày mưu nghĩ g h ế bên trong quyết thắng bên ngoài ngàn s ặ m lấy trí mưu là vũ khí căn cứ vào trở lên hai điểm t r ư ơ n g cuồng cũng không có để tô sắc vi vừa lòng đẹp ý ma tử a c r ư ơ n g cuồng đỏ sấm trong tròng mắt xẹt qua một vệt thần sắc cổ quái nhẹ nhàng mà thuận miệng nói một cái sai lấy s ư n g hào mà thôi không cần quá để ở trong lòng nói tới chỗ này Trương cuồng trên mặt hiện ra áp d u ộ t vậy nụ cười. tiếp xúc nhiều sau đó, các ngươi sẽ phát hiện, kỳ thực ta là người tốt, người tốt, ha ha ha. tô sắc vi trên dưới đánh giá ma tử một phen. cảm thấy người này khả năng là đối người tốt hai chữ này nhận thức xuất hiện nghiêm trọng sai lệch vấn đề. Trương cuồng tuy rằng tuổi khả năng không tính tiểu, nhưng người của thương minh tinh, đều rất hiện ra tuổi trẻ. lại như là là dài đến sau khi trưởng thành, tướng mạo liền cố định đi, bởi vì hàng mẫu rất ít, cái kết luận này khả năng xuất hiện sai lầm nghiêm trọng, tô sắc vi phải thừa nhận, chương cuồng tướng mạo đường đường, oai hùng phi phàm, nếu như hắn chịu nghiêm mặt không cười lời, từ xa nhìn lại, quả thực lại như là từ tranh châm biếm thế giới đi ra, dáng lâm đến trong thế giới hiện thực nhân vật, tuy rằng không có kiếm thủ loại kia nhan chỉ cao đến để người k i n h diếm cảm giác nhưng cũng được cho là mày kiếm mắt sao anh hào vũ sũng rồi nhưng hắn khuyết điểm cũng rất rõ ràng quá yêu thích nở nụ cười cùng người bình thường nụ cười không giống nhau lắm đều là để người nhìn tây cả ra đầu cả người bốc lên hơi lạnh đẩy một tấm chín mươi phân mặt nhưng bởi vì này khủng bố nụ cười ít nhất phải chụp m ũ một trăm phân xuống. Sắc vi bà bà. Trương cuồng nhích lên khó miệng. Lộ ra một khẩu chỉnh t ề gì thường. Trắng toát hàm răng. không hề gánh nặng trong lòng nói. ta mới đến. không cái gì người quen biết. trên địa cầu tất cả ăn uống chi phí. liền muốn phiền phức các ngươi rồi. gọi bà bà có vấn đề sao. a. hoàn toàn không tật xấu a. nhân gia trương cuồng ra đời trước hơn một trăm n năm, bị ghi lại ở băng hà thiên tai bên trong tô sắc vi bạn học cũng đã mười bảy tuổi rồi. tuy rằng thương minh tinh thời gian trôi qua tốc độ cùng địa cầu không giống, tô sắc vi hiện tại cũng còn không đầy mười tám tuổi, nhưng bất luận từ bất luận cái gì góc độ tới nhìn. Trương cuồng gọi nàng một tiếng bà bà, hợp tình hợp lý lại hợp pháp, thiếu nữ ngẩng đầu nhìn trời, c h ầ m m ặ t không nói, sắc vi tiền bối không đợi được, ngược lại chờ đến rồi một câu phá vỡ, chỉ có thể nói, không hổ là t r ư ơ n g cuồng, cái kia ở nàng chán g h é t nhân vật danh sách bên trong, xếp hạng cao ở lâm cầu b ã i bên trên, cong ở mã nhiên bên dưới gia hỏa, nàng dám bảo đảm, người này tuyệt đối là cố ý, thiếu nữ giận mà không dám nói gì, Oan ước trông mong kéo mã nhiên góc áo quyết định chính là ngươi rồi mã nhiên lên đi là hợp tác báo thù thời cơ đã thành thục nhanh đi nhân tiền hiển thánh mạnh mẽ đánh mặt của trương cuồng lấy hai người hiểu ngầm căn bản không cần nhiều lời phí lời chỉ là một cái ánh mắt mã nhiên liền có thể đem tâm tư của đối phương đoán thất thất bát bát đáng tiếc Lần này thiếu n i ê n tóc trắng đen chỉ là cười lạnh một tiếng. môi nhúc nhích. không tiếng động mà nói ra một câu. không hổ là ma tử. chiến lực không kém tô sắc vi. thiếu nữ tự nhiên là hiểu môi ngữ. xem hiểu mã nhiên đáp lại sau. nàng khí đến nhận việc điểm tại chỗ tự bế. hi nhạc. á i này tâm nhãn nhỏ ra hòa. cái tốt không học. tận học cái xấu. này đều là lão hoàng lịch rồi một phút trước chuyện đã xảy ra làm sao còn nhớ ký a thiếu nữ có chút hoàng rồi cái tên này sẽ không phải thật sự tức giận chứ ca một tiếng vang giòn tô sắc vi tay không nắm rồi c â y hạt đào lén lút meo meo đưa cho mã nhiên n g o ạ i tinh bạn bè ở bên cạnh nhìn đây không muốn đấu tranh nội bộ ta hóa hảo chứ tô sắc vi vẫn là tô sắc vi. Loại này ấu trí hành vi hình thức. những người khác vẫn đúng là học không đến. mã nhiên b i ể u môi. không chút biến sắc mà liếc nhìn ẩ n hình trên không trung run lẩy bảy chín mươi tám n g à n bảy trăm hai mươi l ă m hơi chút suy nghĩ. khéo lời từ chối nói. cảm tạ. cho ta con cá khô là tốt rồi. thiếu nữ cười h ì h ì từ đồ ăn vặt trong túi tiền s á c h ra hai cái cá khô nhỏ đưa tới thích ăn cá não người đều rất thông minh cách nói này quả thật có chút đạo lý hoắt hoắt hoắt sắc vi đại nhân liền biết chỉ cần cho trang bức quái một nấc thang dưới hắn liền sẽ không từ chối đánh mặt hiệp hảo ý này chính là chiến hữu ở giữa ràng buộc bình thường trò đùa trẻ con không đáng kể gặp phải trái phải rõ ràng vấn đề, vẫn là có thể sách rõ. hai người các ngươi lại ở chỉnh cái gì yêu thiêu thân, chẳng biết lúc nào chạy tới hiện trường hoàng xã trường, nhìn bầu không khí có chút dường ì đi tới trước mặt trương cuồng, lão hoàng trên mặt hiện ra thân mật mỉm cười, địa cầu cùng thương minh tinh hữu nhị g trường tồn, mặc dù là lần thứ nhất gặp mặt nhưng chúng ta sẽ vì t r ư ơ n g cuồng tiên sinh cung cấp đủ khả năng trợ giúp ăn mặc ở đi lại thảo lư học xã bao hết hoàng vệ quốc có thể chưa quên mã nhiên là đã cho lâm cầu bài hứa hẹn không quản thương minh tinh thăm khách là cái gì đức hạnh đều phải cẩn thận chiêu đãi h u n g hồ ma tử t r ư ơ n g cuồng giáng lâm địa cầu cũng chỉ đập h ư một cái cửa lớn không có tạo thành bất luận cái gì thương vong Hung là hung điểm, trên người một cố nồng đậm tội phạm mùi, có thể luận hành động thực tế, nhân ra nhưng là hỗ trợ đập nát huyết nhục cử nhân, nát tan bạc l i ệ p tinh nhân xâm lấn kế hoạch, từ một loại ý nghĩa nào đó r ằ n g chương cuồng giúp đại ăn. hơn nữa, vị này ma tử xác thực là thuộc về loại kia rõ ràng có thể tranh thủ chiến lược, sở dĩ, về công về tư, chủ động đối chương cuồng phóng thích thiện ý đều là hợp tình hợp lý hành vi chỉ là không biết được tại sao lão hoàng đột ngột bồi thêm một câu rượu ngon quản đủ mã nhiên thân hình lói lên đi tới trước người chương cuồng ánh mắt bình tĩnh trong giọng nói lại mang theo vài phần cảnh cáo mùi vị ma t ử loại thủ đoạn này không nên sử dụng ở minh h ấ u trên người